Chứ bỏ tiểu ngư, tiên linh còn nhìn đến cục đá phía dưới cất dấu có con cua, tiên linh kinh hỉ không thôi, thành thạo liền đem trong tay diễm quả cấp giải quyết. Đem hột ném vào trong nước hấp dẫn tiểu ngư cùng con cua, tiên linh ván khởi ống quần khẽ meo meo lại gần qua đi, nàng đột nhiên rỗi tay một chảo, liền nắm lên một con con cua. Con cua cái đầu không lớn còn có điểm bẹp, cũng không phải hải sản thị trường bán cái loại này, nhưng là có thể ăn là được, tiên linh cũng không chọn. Đáng tiếc nàng không có ru, bằng không tạc một tạc khẳng định thơm nước Nhớ tới dầu chiên tiểu ngư cùng dầu chiên tiểu con cua, tiên linh nước miếng lại tràn lan. Vì lộng cái vật chứa ra tới trang tiểu con cua, tiên linh ở bên dòng suối nhỏ chậm trễ một hồi thời gian, nàng ngay tại chỗ lấy tài liệu dùng bên dòng suối cỏ dại biên chế một cái lồng sắt. Đem tiểu con cua bỏ vào đi sau, nhìn lẻ loi một con, tiên linh tưởng, một con cũng không hảo hạ nồi, đơn giản lại đến mấy chỉ đi, giữa chưa xuyến ở bên nhau, vừa lúc nướng con cua ăn. Nghĩ đến liền đi làm, không một hồi công phu, tiên linh liền thu hoạch Chính trị tiểu con cua, nơi này con cua phòng trường không ai trả quá, buồn buồn, cơ bản là một bắt được một cái chuẩn. Tiên linh chính bắt được con cua bắt được cao hứng, hoàn toàn không chú ý tới nàng diễm quả bị một con trồn giống nhau, cả người mọc đầy bạch mao tiểu gia hỏa cấp theo dõi. Chỉ thấy tiểu gia hỏa kia từ trên cây nhảy xuống sau, đầu tiên là giáo rắc lấm la lẫm lét đánh giá tiên linh một phen, thấy tiên linh không có chú ý tới nó sau, liền quyết đoán chiều trang diễm quả rồ chạy tới. Nó đầu tiên là dùng miệng ngậm khởi một viên diễm quả Linh động con người đen xem xét liếc mắt một cái tiên linh, phát hiện kia nhân loại còn ở ham thích với sờ con cua sau, dứt khoát đánh bạo tại chỗ ăn lên. Chờ tiên linh lấy lại tinh thần thời điểm, một rổ diễm quả thiếu chút nữa bị nó làm xong rồi, tiên linh tức điên, dùng cục đá che lại thảo sọt khẩu tử liền chiều chồn trắng đuổi theo qua đi. Trồn trắng liền ăn mang lấy, chạy trốn trong quá trình còn chiều tiên linh thả cái sụ thí. Kia thí không chỉ có khí vị cực kỳ ghê tởm, còn mây mù lợ lờ, hơn đến tiên linh nước mắt đều ra Thế giới này động vật quả nhiên đều không ấn lẽ thường ra bài, ai có thể nghĩ đến, như vậy một con nho nhỏ ra hỏa, cư nhiên ăn nàng nửa rổ diễm quả không nói, thậm chí còn có thể thả ra như thế năng lượng thật lươn thí. Quả thực không phù hợp lẽ thường. Tiên linh tự nhận xui xẻo nhắc tới trên mặt đất rổ cùng cái soạn. Nàng cũng không nghĩ lại ở bên dòng suối nhỏ trì hoãn, bắt được trong nhà đồ ăn mới tính chính mình. Ai biết bên dòng suối nhỏ đợi lát nữa còn sẽ đến cái gì, bảo hiểm khởi kiến, chạy nhanh về nhà mới là ngạnh đạo lý Trở lại nhà gỗ nhỏ đã tới rồi giữa trưa Trong viện phơi nắng bức đèn thảo đã làm Tiên linh đem chúng nó phiên cái mặt lại tiếp tục phơi Sau đó đi phòng bếp đem trang ốc nước ngọt bình thay đổi một lần thủy Lúc này mới dẫn theo diễm quả cùng con hứa đi bên hồ rửa sạch Trong hồ kia mấy chỉ vị hoang như cũ vui sướng hoa thủy Thường thường còn đem thân thể lẻn vào trong nước chào ca ăn Nhìn đến tiên linh dẫn theo rổ cùng cái sọt lại đây Chúng nó sôi nổi mở ra cánh chiều nàng cặc cạc kêu to Thật mang thủ, đừng đăng ý buổi chiều liền tới thu thập các người. Tiên linh chiều chúng nó ném cái cục đá, đuổi đi khai chúng nó sau, liền bắt đầu ngồi sổm bờ sông tẩy trái cây. Tẩy tẩy, đột nhiên cảm giác bên chân lông xù sù tiên linh xoay đầu vừa thấy, vui vẻ, nguyên lai like là một con vịt con không biết sao lại thế này sờ đến nàng bên chân, xem kia tư thế, là muốn ăn diễm quả thiết tấu. Tiên linh cũng không keo kiệt, lấy ra một viên bị điểu mổ mấy cái động diễm quả ném cho nó, vịt con quả nhiên vụng về bắt đầu mổ lên Tiên linh vội vàng đem diễm quả cùng con cua rửa sạch sẽ, nhìn con ở cùng diễm quả đánh giá vịt con, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, trực tiếp bế lên tới liền mang đi. Vịt con chấn kinh, phát ra non nớt cả cả thành tiên linh mới mặc kệ, nhéo nó miệng, chạy bay nhanh. Hôm nay, rõ ràng là thu hoạch một ngày, hái được một rổ nửa diễm quả không tính, cư nhiên còn đạt được 9 chỉ tiểu con cua cùng một con vịt con. Vịt con xem như đưa tới cửa ngoài ý muốn chi hỉ, xét thấy nó tuổi con nhỏ. Tiên Linh cũng không quen biết công mẫu, quyết định trước dưỡng lại nói: "Mà con cua là sắp lập tức là có thể ăn đến mỹ vị." Tiên Linh dùng cỏ lau côn cấp vịt con biên chế một cái lồng sắt, đem nó hướng bên trong một ném liền không hề quả nó. Nàng bế lên trang con cua cái xọt chiều phong bếp đi đến, không một hồi công phu, mấy chỉ con cua đã bị nàng dùng dao phay trục chết. Đem tiểu con cua dùng nhánh cây xuyên thành hai xuyến, Tiên Linh chuẩn bị đợi lát nữa nhóm lửa sau liền thuận tiện đem chúng nó nướng. Hiện tại đại sự là chế tác diễm mức trái cây. Rốt cuộc đây là nàng duy nhất sẽ linh thực, càng quan hệ nàng linh khí thu lấy, nhất hẳn là thận trọng đối đãi Kỳ thật nhất không lãng phí thời gian cách làm là, nàng ăn một ngụm diễm mức trái cây giải quyết cơm trưa, sau đó dẫn theo rổ tiếp tục đi rừng rầm trích trái cây. Chính là nàng sợ trái cây ly thụ sau gửi thời gian quá dài, sẽ dẫn tới linh khí tán loạn, cho nên nhất bảo hiểm cách làm chính là tùy trích tùy làm. Tiên linh ráng nổi lên hỏa, bắt đầu dựa theo ngày hôm qua bước đi chế tác diễm mức trái cây. kết quả Cũng không biết là cái nào phân đoạn có vấn đề, làm xong sau hệ thống cư nhiên không nhắc nhở nàng linh thực chế tắc thành công. Thiên linh nếm một ngụm, trong lòng rốt cuộc có phổ. Nay một nồi diễm mức trái cây, chỉ là phổ phổ thông thông mức trái cây, không có bất luận cái gì thêm thành không nói, hương vị cũng kém nửa thanh. Rốt cuộc là nơi nào ra vấn đề. Rõ ràng chế tác thủ pháp cùng dùng lượng đều cùng ngày hôm qua giống nhau, thiên linh liếm một ngụm tàn lưu ở bên môi mức trái cây, nữ mày lâm vào suy nghĩ bên trong. Nửa ngày. Nàng rốt cuộc có manh mối Tâm cảnh. Đối, chính là tâm cảnh. Ngày hôm qua nàng ở chế tác diễm mức trái cây khi, là ôm chế tác mỹ thực tâm thái, mà hôm nay nàng chỉ nghĩ diễm mức trái cây chế tắc thành công sau nàng có thể đạt được nhiều ít linh khí, trong lòng đã không có đối mỹ thực thành tính không nói, còn nhiều một phần hiệu quả và lợi ích. Nhưng là tâm cảnh loại đồ vật này, biết là một chuyện, muốn khống chế lại là một chuyện khác. Tiên linh ở nhìn đến diễm quả khi. Rất khó khống chế chính mình không thèm nghĩ nó có thể làm ra linh thực sự thật. Tiên linh khống chế một chút chính mình tạm nghiệm, lại nếm thử đi làm một nồi, kết quả vẫn là thất bại. Cho dù nàng nỗ lực suy nghĩ diễm mức trái cây mỹ vị, chính là quá mức cố tình kết quả chính là có vẻ thực giả. Đến, chỉ có thể nói, ngày hôm qua nàng xuất đạo tức đỉnh. Nàng con đắc chí nghĩ, linh thực chế tác điều kiện như vậy Hà khắc mà chính mình tùy tùy tiện tiện liền làm ra tới một nồi màu xanh lục phẩm chất linh thực. Không nói tuyệt thế thiên tài. Nhưng cũng là thiên phú dị bẩm người, không nghĩ tới hôm nay liền nhanh như vậy bị vả mặt. Tiên linh hứng thú không tốt cho chính mình thịnh một chén mức trái cây, vội vàng ngăn xong sau liền đem dư lại diễm mức trái cây bỏ vào bình gỗ phong ký lên. Sợ chính mình không cẩn thận lấy sai, tiên linh đem một khắc vại có linh khí diễm mức trái cây bỏ vào trong ngăn tủ. Thừa dịp bể bếp hỏa còn nhật, tiên linh đem con cua nướng chín, con cua mùi hương ở trong phòng bếp tràn ngập mở ra, kia khí vị cực kỳ bá đạo, đem phòng khách lồng sắt kia chỉ vịt con thèm cặc cặc thẳng tê. Tiên linh ngao cắn một ngụm, giòn giòn hương hương vị, cho dù chỉ giải một tí xíu môi ăn, cũng ăn ngon đến không được. Nàng nháy mắt viên mãn, cũng không buồn bực. Tuy rằng linh thực không có thể chế tác thành công, nhưng là ít nhất nàng thành công qua A, Sơn Hải kinh thượng không phải nói sao. Thế giới này nhân loại, cũng không phải mỗi người đều ăn đến khởi linh thực, nàng có thể chế tắc thành công một lần, đã xem như rất lợi hại. Cũng không cần quá mức để ý, có ăn có uống, còn sống, cũng đã thực không tồi. Cảng tạ thư hữu 2 0 2 1 1 1 2 Ám dạ say mộng đánh thưởng Này một chương là cố ý vì các ngươi thêm càng Cảm ơn các ngươi duy trì Này mấy chương là tương đối nhẹ nhàng chương Làm nàng nghỉ ngơi mấy ngày Chương sau bắt đầu Ngư chủ phải đi chủ tuyến Chương 14 Rừng rầm thám hiểm Chương 14 Rừng rậm thám hiểm Buổi chiều thời điểm Tiên linh như cũ dẫn theo hai cái rổ đi trước rừng rầm chích trái cây Nhưng mà Buổi sáng bị nàng nhặt dư lại diễm quả đã không thấy, trên đất chống chỉ để lại đầy đất quả xác hải cốt. Tiên linh cũng không lớn để ý, nàng bào chế đúng cách dùng tạp quả khí gõ diễm trên cây trái cây, chờ chứa đầy hai rổ, lại nhìn trên cây còn sót lại, thưa thất mấy viên. Tiên linh cực kỳ có lương tri lựa chọn thu tay lại. Dẫn theo hai cái rổ lại lần nữa đi ngang qua dòng suối nhỏ, tiên linh đem giữa chưa bệnh cái sọt hạ đi vào, nghĩ, ngày mai lại đến nhìn xem thu hoạch như thế nào. Không nghĩ tới, nàng đi rồi. Một con màu trắng tiểu trồn từ trên cây bỏ xuống dưới. Nó tò mò đi đến cá sọt trước, sau đó dùng móng đuốt đem cá sọt cấp lay lên. Nó đầu tiên là tò mò nghiên cứu một phen cá sọt, kết quả phát hiện cá sọt cư nhiên có một cái nhảy nhót tiểu ngư. Tiểu trồn lập tức hưng phấn, dùng móng đuốt ngoi ra tiểu ngư, sau đó ngao ôm một ngụm ăn đi xuống. Tiểu ngư mỹ vị lập tức bắt làm tù binh nó, chỉ thấy nó hưng phấn dâu đều kiểu lên, lại lần nữa nhìn về phía bên bờ cá sọt khi, đôi mắt cũng trở nên sáng lấp lánh Tiên Linh đem tân thu hoạch diễm quả một nửa làm thành mức trái cây, đương nhiên, cũng không có thành công kích phát linh thực, một nửa cắt thành phiến phơi nắng ở trong sân tảng đá lớn bản thượng, chuẩn bị làm thành quả làm. Nay khối đá phiến đại khái là nữ nhân dùng để phơi dược, mặt trên tản ra một cổ cực kỳ nồng đậm dược hương vị. Tiên Linh còn không có có thể tìm được thích hợp chế tác cái kỳ tài liệu, chỉ có thể cố mà làm trước phơi ở chỗ này, trở về sau nàng tìm được rồi cây trúc, lại bắt đầu chế tác ra dụng tiểu đạo cụ đi. Xử lý tốt diễm quả sau, Tiên linh thoáng ngủ chưa một hồi, chờ bên ngoài thái dương không như vậy liệt thời điểm, nàng vác thượng rổ, cong lên cung liền chiều cỏ lao hồ đi đến. Buổi sáng nói tốt, muốn đi săn dết vịt hoang, vừa lúc xem một chút nàng lực công kích như thế nào. Tuy rằng buổi sáng ở cầy hương trên người nếm thử một phen, nhưng tay không tất sắt cũng có vũ khí dưới tình huống, lực sát thương khẳng định là không giống nhau. Cỏ lao hồ liền ở nhà gỗ nhỏ chính phía trước, tiên linh đi cái mấy trăm mẽ liền đến, bất quá hôm nay mặt hồ vịt không phải rất nhiều chỉ có phân tán 3 lượng chỉ. Nếu lựa chọn săn giết vịt hoang, tiên linh đương nhiên không có khả năng cứ như vậy tùy tiện dẫn theo cung liền thượng. Chứ không nói nàng bơi lội kỹ thuật được không, chờ nàng thở hồn hển thở hồn hển du qua đi, vì sống chạy. No, hảo hảo cung tiễn, bị đồ ăn so tiên linh chơi thành cận chiến. Đương nhiên, chính yếu nguyên nhân là tiên linh không nghĩ lãng phí nàng mũi tên, nàng tiến pháp như vậy nát nhừ, bắn vào trong nước căn bản là không hảo tìm về. Vì thế tiên linh vác rổ thật cẩn thận chui vào cỏ lau tùng. Chỉ thấy nàng lựa chọn một chỗ ẩn ngấp vị trí, sau đó từ trong rổ móc ra công cụ, nàng ngồi sổm trên mặt đất lợi dụng địa lý vị trí bắt đầu chế tác khởi bấy dập. Không một hồi công phu, một cái giản dị bộ tác bấy dập liền ở trên tay nàng sinh ra. Tiên linh đem giữa chưa ăn thừa con cua sát cha đặt ở bộ tác, sau đó thật cẩn thận thối lui đến nơi xa bắt đầu ngồi canh. Chế tác bấy dập phương thức là tiên linh ở một khoản hoang dã cầu sinh trong video học, nàng chưa từng có thực tiễn quá, nhưng là nguyên lý đơn giản, nàng xem một lần liền nhớ kỹ Hôm nay vừa vặn lấy ra tới luyện luyện tập Cỏ lao tùng hoàn cảnh thực cầm ướp, có rất nhiều sâu không nói, còn cực kỳ oi bức, tiên linh mới ngồi sổm một hồi, trên người đã bị mũi cắn không ít bao, nhưng là nàng không dám đánh cũng không dám chảo, sợ động tính sẽ dọa chạy sắp thượng cầu con ngồi Không biết ngồi sổm bao lâu, đại khái có hơn một giờ, phía trước bấy dập rốt cuộc chuyển đến động tính. Tiên linh nghiêng thai lắng nghe một chút, chờ xác định con mồi là vỏ chăn tác cấp bao lại lúc sau, chạy nhanh lột ra trước mắt vướng bận cỏ Chạy tới vừa thấy, nàng vui vẻ. Bấy dập quả nhiên có một con phỉ vịt vỏ chăn tắc cấp bao lại cổ, chỉ thấy nó xì cánh kịch liệt dãy ruột, nhưng không thay đổi được gì, bộ tác chỉ biết càng triển càng chặt. Thừa dịp vịt cạc cạc kêu to công phu, tiên linh xông lên đi liền cho nó một mũi tên. Lần này nàng bán chuẩn, chỉ thấy vịt đỉnh đầu lập tức phiêu ra một cái đại đại 15. Nhưng nó còn chưa có chết, thậm chí bị kích phát rồi hung tính càng thêm kịch liệt dãy rủa lên. Mắt thấy nó liền phải tránh thoát dây thừng chói buộc. Tiên linh lại chạy nhanh bổ một mũi tên, vịt hoang rốt cuộc đầu một vai chết ngất qua đi. Tiên linh dẫn theo máu chảy đầm địa vịt hoang đi trước bên hồ rửa sạch, có lẽ là vừa rồi nàng sắt vịt động tĩnh quá lớn, này sẽ trên mặt hồ im mắng đừng nói là vịt hoang liền chuẩn chuẩn cũng chưa thấy một con. Tiên linh thuần thục cấp vịt hoang mùa bụng, nội tạng nàng không có ném, chuẩn bị mang về nhà chế tác thiên nhiên vì lông vịt cũng là thứ tốt, rửa sạch sẽ sau nấu một nấu sắt trùng, phơi nắng làm sao liền có thể gửi lên vì sao muốn gửi lên kia khẳng định là lượng quá ít bái. Chờ về sau lượng nhiều, liền có thể cho chính mình làm một kiện lông ngực, tiên linh nhưng không quên nàng ở tuyết vực thiếu chút nữa bị đông chết trải qua. Nói đến lông ngực, giống như nàng cũng không có vải vóc này bí cảnh trừ bỏ đã chết đi nữ nhân, gì người đều không có. Xem ra ở mùa đông tiến đến trước, nàng không chỉ có muốn tổn trữ cũng đủ qua mùa đông lương thực, liền chống lạnh quần áo cũng muốn nghĩ cách chính lên. Xem thời tiết này và khí hậu, hẳn là cũng liền 8, 9 tháng bộ ráng. Lý mùa đông còn có 2 tháng tả hữu, nàng đến chạy nhanh hành động lên. Nghĩ đến sắp đã đến mùa đông, Tiên Linh ăn mị thực dục vọng đột nhiên phai nhạt đi xuống, cùng ăn uống chi dục so sánh với, rõ ràng sinh tồn càng thêm gấp gáp. Vì thế Tiên Linh buổi tối cũng không làm vị thịt, mà là đem vịt cấp tiêm lên, chuẩn bị làm thành thịt khô vịt lưu trữ mùa đông qua mùa đông ăn. Buổi tối Tiên Linh bệnh xong dây thường sau liền ở trong phòng bếp cho chính mình làm một chiếc giường, một chương tử phơi khô lau cùng bấc đèn thảo phô liền mà thành giường. Tuy rằng nhìn qua hơi có điểm qua loa, nhưng là nằm trên đó thoải mái độ là phi thường không tồi, rốt cuộc bốc đèn thảo mềm mại tinh tế, phơi khô sau khí vị cũng không tồi. Tóm lại, tiên linh ngủ một cái từ đi vào dị thế sau nhất thoải mái rác. Quá mức với thoải mái kết quả chính là, ngày hôm sau tiên linh phá lệ khởi chậm, nàng là bị trong phòng vịt con non nớt cạc các thành cấp đánh thức. Mở to mắt phản ứng đầu tiên chính là đi đầu giường sờ di động, kết quả di động không sờ đến, ngược lại là sờ soạn một tay phân cho. Tiên Linh sợ tới mức lập tức thanh tỉnh lại đây. Hại, thiếu chút nữa đã quên, nàng xuyên qua, hiện tại là ở một cái thế giới xa lạ. Tiên Linh hoạt động một chút cứng đờ thân thể từ trên giường bỏ lên. Dùng cỏ lau tuệ dính lấy chút ít muối ăn rửa sạch xong hàm răng, Tiên Linh ôm tích góc hai ngày phòng bếp rác rưởi đi trước nhà gỗ nhỏ mặt sau rừng cây nhỏ. Rừng cây nhỏ đã bị nàng đôi nổi lên hai đôi tự nhiên phỉ, hôm nay nàng chuẩn bị đôi đệ tăng đôi. Dù sao tự nhiên phỉ như thế nào đều không ngại nhiều, phóng cũng sẽ không quá thời hạn. Đôi song phì tiên linh rửa sạch một lần đất thó bại, thuận tiện còn hái được không ít rau dại. Hiện tại rau dại phần lớn đã già rồi, thậm chí có chút còn nở hoa, tiên linh chọn lửa hái được nửa bình còn tính tương đối tươi mới trở về nhà. Đương nhiên cơm sáng là không có khả năng tiếp tục ăn rau dại, cho dù tiên linh không kén ăn, chính là liên tục ăn mấy ngày rau dại, nàng cũng muốn ăn phương ra, này đó rau dại là nàng cấp vịt con chuẩn bị. Vịt con nhỏ, rau dại còn cần ra công một chút mới có thể đốt cho nó ăn. Vì thế tiên linh chính mình còn không có ăn cơm sáng, liền ở trong phòng bếp bắt đầu vội vàng băm rau dại. Vì dinh dưỡng cân đối, nàng thậm chí còn chụp vài cái ốc nước ngọt trộn lẫn hợp ở, quả nhiên, vịt con ăn đến phi thường vui sướng. Chính là, vịt cũng quá có thể kéo đi. Tiên linh như mày nhìn lồng sắt vị phân, phi thường ghét bỏ đem vịt con chuyển rời đến trong viện. Dùng cỏ lau côn cố mà làm cấp vịt con đáp cái lều, tiên linh tưởng, chăn nuôi lều cần thiết đến dựng lên, cấp bách. Tiên Linh cơm sáng là một chén quế thượng diễm mức trái cây thủy nấu ốc nước ngọt. Nói thật, làm thích ăn ngọt phương 5 người, này ốc nước ngọt hương vị thật sự chẳng ra gì, cho dù Tiên Linh sợ ăn cay, nhưng cũng không thể không thừa nhận, ốc nước ngọt muốn ăn ngon, muốn đi trừ thổ mùi tanh, vẫn là đến hành gừng tỏi cùng sa tế chính lên. Cố mà làm tiêu diệt rất cơm sáng, Tiên Linh đem ốc nước ngọt sắc đều ma thành phấn rót vào một cái bình, lưu trữ cấp vịt con bổ can si dùng. Tiên Linh như là soát hàng ngày giống nhau đi nhìn thoáng qua cách vách phòng nữ nhân. Phát hiện nàng thi thể như cũ tươi mới như lúc ban đầu, đã không có sinh ra thi biến, cũng không có tản mát ra cái gì cổ quái hương vị, vì thế nàng yên tâm lại lần nữa đóng cửa lại. Hôm nay nàng chủ yếu nhiệm vụ là đi rừng rậm nhặt tuổi lửa, rốt cuộc mùa đông sắp tới rồi, tuổi lửa càng nhiều càng tốt. Đến nỗi cái thứ hai nhiệm vụ, chính là tìm kiếm đồ ăn, chỉ có mức trái cây khẳng định là không thể thực hiện được, sớm một chút tìm được món chính nhân tâm mới có thể kiên định. Vì thế tiên linh thu thập một chút đồ vật Liên mang lên đêm qua Tân Biên chế Mũ rơm ra cửa. Tân Mũ rơm là dùng phơi khô bức đèn đan bằng cỏ rệt, mũ vẻ ngoài tiểu tươi mát không nói, thoải mái độ cũng thực không tồi, tóm lại Tiên Linh thực thích. Hôm nay Tiên Linh là hướng tới rừng rậm khác cái phương hướng đi trước, mùa thu rừng rậm căn bản không thiếu củi lửa, nơi nơi đều là cảnh khô lá rụng. Tiên Linh đem cảnh khô đều nhặt lên tới chất đống ở bên nhau, chờ hồi chỉnh thời điểm lại đến lấy. Tổng cộng đôi tam đôi Tiên Linh mới thu tay lại, nàng vượt khỏi rổ, chuẩn bị đi trước càng sâu một chút địa phương. Càng đi đi cây cối càng che trời, thực vật cũng càng hoành hành ngang ngược, cơ hồ đem có thể lan tràn địa phương tất cả đều bao trùm kín mít. Mặt đất lá rụng cũng đôi mấy tầng, phía dưới đã hư thối, mặt trên chân dấm lên đi kéo kẹt kéo kẹt rung động. Bên hai thỉnh thoảng truyền đến các loại động vật tiếng kêu, trên cây cũng thỉnh thoảng có động tĩnh sẽ qua. Tiên Linh trên vai vắc cung, trong tay cũng méo dao phay cũng không phải thực sợ hãi, nàng đánh bảo đi phía trước sờ soạn. Không người dò xét rừng rậm không có lộ, đùi cây đều lớn lên thực không nói đạo lý. Tiên linh cầm dao phay rửa sạch một hồi, liền không thể không lựa chọn từ bỏ. Mở đường thật sự là quá khó khăn. Nàng ở phụ cận tùy tiện tìm cái địa phương, bắt đầu thám hiểm. Muốn nói gặp được nhiều nhất chính là cái gì? kia đúng là nấm, các loại nhan sắc đều có. Xem đến tiên linh chỉ hận chính mình xuyên qua trước vì cái gì không mua buồn nấm bách khoa toàn thư độc độc. Tiếp theo chính là một ít nàng không quen biết tiểu quả mọng, tiên linh không dám tùy tiện loạn trích, chỉ lựa một ít bị điểu mổ qua xuống tay. Trong đó có một loại quả mọng có điểm giống phúc bù tử, tiên linh nếm nếm, hương vị chua chua ngọt ngọt, tuy rằng so ra kém diễm quả, nhưng cũng xem như hiếm, có mỹ vị. Chứ bỏ quả mọng ở ngoài, không bao lâu tiên linh lại có tân phát hiện. Một gốc cây thật lớn, mặt trên kết đầy trái kiwi dây đằng. Nói, tiêu lông xù xù, màu xanh lục trái cây hẳn là trái kiwi đi. Tiên linh có điểm không xác định, bởi vì nó lớn lên cùng làm tinh trái kiwi có điểm khác biệt. Bất quá chờ tiên Linh nhìn đến một con màu sắc rực rỡ con khỉ nhỏ chiều trái ki bi dây đẳng bỏ qua đi lúc sau nàng liền xác định đây là có thể ăn tiên Linh cầm lấy rau phai đang muốn tiến lên đi trích dây tiếp theo tiêu chỉ con khỉ nhỏ đột nhiên không hề dự chịu bị một cây dây đằng cấp trì bay Tiên Linh con khỉ nhỏ phát ra raỳ hét thảm một tiếng sau đó ở tiên Linh ngộng bước trong tấm mắt kẹp chặt cái đôi bay nhanh bỏ lên trên thụ thiên Linh Đây là gì ngọn ý cư nhiên con kéo thực vật thành tinh lạc Nàng cảm giác được không rét mà run. Không được, nơi đây không thể ở lâu. Tích mệnh tiên linh siết chặt trong tay giao phê lựa chọn lui lại. Vừa mới thối lui đến mấy mét có hơn, biến cố lại đã xảy ra. Chỉ nghe thấy mặt sau chuyển đến bạch bạch quất thanh. Tiên linh quay đầu lại đi xem, liền thấy được lần trước tập kích nàng kia chỉ năm ngồi hầu ôm chính mình hài tử tìm trái kiwi đằng báo thủ. Chỉ thấy kia con khỉ vươn thật dài lợi chảo không ngừng gãi múa may đến nó trước mặt dây đằng, không một hồi công phu dây đằng lá cây liền rơi xuống đầy đất Con khỉ mở ra tràn đầy răng nanh miệng ha hả chiều dây đằng thị uy. Dây tiếp theo, một viên trái kiwi từ dây đằng thượng thoát ly xuống dưới, giống như là khoa học viễn tưởng điện ảnh giống nhau. Trái kiwi đón gió tăng trưởng mọc ra vô số gai nhọn, sau đó bang một chút liền tạp tới rồi năm mồi hầu, hầu trên đầu. Con khỉ che chở hài tử bị tạp ngao ngao thẳng tề, nó khí tạc, mười ngón móng tay hưu một chút biến trường, sau đó đem chịu đến nó trước mặt dây đằng cắt thành hai đoạn. Đoạn rứt dây đằng rơi trên mặt đất còn giống xả giống nhau vằn mèo. Sau đó ở tiên linh nuốt nước miếng trong nháy mắt lại trở nên cô vàng. Ta thích mẹ, may mà lần trước gặp được này con khỉ khi, nàng không có tìm đường chết đi khiêu khích, vàng không nàng kết cục liền cùng này dây đằng dường như. Nghĩ đến chính mình đầu mình hai nơi biến thành hai đoạn, tiên linh đánh cái dùng mình, cũng không xem náo nhiệt, dẫn theo dao phay cùng rổ liền đi phía trước chạy như bay. Cũng không biết chạy bao lâu, tiên linh trên người duy nhất một kiện áo thun đã bị bùi gai cùng bùi cây hoa đến rách tung toé nàng đột nhiên nghe được nơi xa chuyển đến bạo phá thanh âm. Tiếp theo phanh phanh phanh, giống vô số liều đạn nổ mạnh, nàng trung quanh cây cối cảnh lá kịch liệt run dày lên, trong không khí tựa hồ tràn ngập trái cây ngọt thanh khí vị. Tiên linh trái tim không thể ước chế kinh hoàng lên, nàng không biết cụ thể đã xảy ra gì, nhưng là nàng xác định, nàng vừa rồi nếu không có quyết đoán lựa chọn rút lui, hiện tại phòng trừng đã bị kêu bạo phá thanh cấp nổ thành thịt nát. Bùng nổ thức chạy vội qua đi, chính là thể lực giá trị tiêu hao hầu như không còn. Tiên linh dựa ngồi ở một viên cự một căn thượng hồng hộp thở hển Nửa ngày bên kia động tĩnh rốt cuộc đình chỉ, Tiên Linh cẩn thận nghe xong một hồi, xác thật không có mặt khác thanh âm. Nàng tại chỗ làm một chút tư tưởng đấu tranh, cuối cùng vẫn là lựa chọn khẽ meo meo sờ qua đi. Nàng cũng không biết chính mình ở chờ mong cái gì, dựa theo điện ảnh bên trong cốt truyện, đại chiến lúc sau tất có lẩu có thể nhặt. Tiên Linh thật cẩn thận sờ soạn tới rồi trái kiwi đang phụ cận, sau đó đã bị trước mắt thảm thiết trường hợp cấp kinh tới rồi. Chỉ thấy đập vào mắt chỗ nơi nơi đều là vai đảo cây cối, cùng với tác nước trái cây Màu xanh lục chất lỏng bắn đầy đất đều là. Tiên linh sợ này nước trái cây có độc, cũng không dám tùy ý bước vào chiến trường. Nàng rất xa nhìn đến kia con khỉ hơi thở thoi thóc ôm chính mình hài tử cho nó liếm mau. Nó hài tử đã chết, nửa cái đầu bị tạc không có, mà nó cũng hảo không đến chạy đi đâu. Trên người năm màu bao dính đầy màu xanh lục chất lỏng không nói, còn cắm đầy màu trắng tế châm. Thảm. Thật sự là quá thảm. Như thế nào sẽ luẩn quẩn trong lòng đi trọc thành tinh đằng. Tiên linh đối năm hầu hầu đầu đi đồng tình ánh mắt. Năm hầu hầu lòng có sở cảm hồi qua đầu, sau đó cùng tiên linh đồng tình ánh mắt đối thượng, nó nga chiều tiên linh phát ra một đạo thê thảm thanh âm, sau đó vĩnh viễn nhắm hai mắt lại. Tiên linh. chương 15, quái vật. chương 15, quái vật. Tuy rằng thực không đạo đức cũng thực bất cận nhân tình, nhưng là, này hai con khỉ thi thể, nàng hảo muốn mang đi a Này con khỉ hẳn là linh thú đi. Không biết chúng nó thì tan lên có thể hay không ra tăng linh khí. Tiên Linh ám chọc trong nghĩ, vì thí nghiệm này màu xanh lục chất lỏng rốt cuộc có hay không động, Tiên Linh ngay tại chỗ lấy tài liệu lộng cái đá phiến bấy dập, sau đó ở bấy dập phía dưới giải một ít nàng mang đến làm cơm trưa diễm mức trái cây. Không một công phu, bấy dập quả nhiên bắt được một con láo thử. Chờ Tiên Linh bắt lấy láo thử chuẩn bị đem nó ném vào chiến trường thử độc khi, lại kinh ngạc phát hiện, bị màu xanh lục nước trái cây dịch bao trùm địa phương đã lục tục bò tới không ít sâu cùng loại nhỏ động vật. Những cái đó sâu cùng động vật điên rồi dường như từng ngụm từng ngụm liếm thực màu xanh lục chất lỏng, thậm chí có hoàn nguyên mà đánh lên giá, trường hợp phi thường hỗn loạn. Tiên Linh vừa thấy tình cảnh này, còn quằn nó có hay không được a. Thấy bọn nó tư thế, này thành tinh đẳng kết ra trái cây khẳng định là thứ tốt ta. Vì thế Tiên Linh chạy nhanh cũng gia nhập chiến trường. Nàng đương nhiên không có khả năng quỳ dạp trên mặt đất liếm những cái đó dơ hề hề chất lỏng, mà là ánh mắt tỏa định đẳng thượng dư lại mấy viên trái cây. Kia đang ở tự bạo trái cây sau đã chết héo. Giờ phút này ủ rũ nằm trên mặt đất, giống một đống bình thường khô cây mây giống nhau Tiên linh thật cẩn thận lại gần qua đi, nàng đầu tiên là dùng cung chọc một chút dây đằng Phát hiện nó cũng không có động tính sau, liền chạy nhanh trích nổi lên mặt trên trái cây Trái cây tổng cộng chỉ còn lại có 5 viên, đều là còn không lớn thành thụ Tiên linh tránh đi mặt trên bạch mau, dùng dao phe cắt lấy đế Nàng còn tưởng nắm một ít đằng tinh lá cây lấy về nhà gỗ nhỏ làm nghiên cứu Nơi xa đột nhiên chuyển đến ẩm ẩm, ẩm thanh âm Giống có cái gì đại hình sinh vật ở giấm đạp thổ địa giống nhau. Theo thanh âm kia dần dần tới gần, mặt đất cũng hơi hơi chấn động lên. Liên can đang ở liếm thực chất lỏng sâu cùng các con vật, nghe được động tính sợ tới mức lập tức giải tán, tiên linh cũng sợ tới mức không nhẹ, không hề nghĩ ngợi liền kéo khởi trên mặt đất 5 màu hầu thi thể xoay người liền chạy. Kết quả, tưởng tượng là tốt đẹp, hiện thực lại là cốt cảm, 5 màu hầu nhìn không lớn, thi thể lại tạc trọng. Càng quan trọng là, nó trên người dính đầy màu xanh lục chất lỏng Tiên linh mới kéo nó chạy một hồi liền chạy bất động, thậm chí còn đưa tới một đám đi theo khách không ngời mà đến. Tiên linh cuối cùng chỉ có thể nhịn đau bỏ những thư yêu thích, ném xuống con khỉ thi thể lựa chọn một mình chạy trốn. Nàng gắt gao ôm trang có trái kiwi rổ đầu cũng không dám hồi Nơi xa cái kia rung trời động mà tiếng bước chân, từ thông thả trở nên bay nhanh, nó hình như là đã nhận ra cái gì, cuối cùng dừng lại ở đằng tinh bạo quả địa phương. Tiên linh nghe được một tiếng phẫn nộ giống giận, tiếng giống giận sông thẳng tận trời Đánh bay một đám sống ở ở trong rừng rầm điểu. Nàng kinh hồn không chừng quay đầu lại, sau đó thấy được lệnh nàng trung thân khó quên một màn. Một cái đứng lên so đại thủ còn muốn cao đại tinh tinh, chính cho hả giận sẽ rách nó chung quanh hết thảy. Tiên linh trước nay đều không có gặp qua như thế thật lớn sinh vật, quả thực liền cùng điện ảnh bên trong kim cương giống nhau, thật sự khó có thể tưởng tượng, này rừng rầm chỗ sâu trong cư nhiên cất giấu như vậy đáng sợ tồn tại. Tiên linh cũng không dám nhiều xem, nàng gắt gao ôm rổ. Dùng hết cuộc đời nhanh nhất tốc độ hướng phía trước chạy vội, nàng trực giác nói cho nàng, kế tiếp sẽ phát sinh thật không tốt sự tình. Quả nhiên, nàng trực giác không có sai. Giây tiếp theo, chỉ nghe thấy phía sau truyền đến oanh một tiếng vang lớn, như là cái gì nổ mạnh, cùng với cự một sập thanh âm, lấy lại tinh tinh vì trung tâm, hàng ngàn hàng vạn thực vật cây cối như là nở rộ pháo hoa, tỉnh tỉnh tỉnh chiều bốn phía tạc vỡ ra tới. Tiên linh lỗ thai xuất hiện ngắn ngủi vụ thai, nàng đầy mặt kinh sợ hồi qua đầu. Sau đó liền thấy được giống như địa ngục giống nhau hình ảnh. Màu xanh lục pháo hoa, vô số chạy vội động vật bị vẩy ra nhánh cây cấp xuyên thành con nhím, chỗ xa hơn, từng đoàn huyết vụ ở trong không khí nổ tung. Nông đậm mùi máu tươi cơ hồ tràn ngập khắp rừng rậm. Cực độ kinh sợ dưới, tiên linh trong cổ họng phát ra hô hô hô thanh âm. Không có thể lương kêu thảm thiết, cũng không có tứ tán buôn nào, sở hữu không kịp chạy trốn sinh vật, đều ở trong phút chốc vĩnh viễn mất đi sinh mệnh. Cái quái vật giống như muốn lộng chết nó trong tầm mắt hết thể vật còn sống, nó không ngừng phát ra phẫn nộ rít gào, kia huyết hồng hai mắt giống hai luồng hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, nơi nhìn đến, hết thể sinh vật đều bị phá hủy. Tiên Linh ra đầu nháy mắt tạc vỡ ra tới, nàng cơ hồ là té ngã lộn nhào về phía trước buôn não. Nơi nơi đều là vẩy ra cây cối mảnh nhỏ cùng tứ chi hài cốt, toàn bộ rừng rậm đều phảng phất ở một mảnh đông đưa bên trong. Tiên Linh bảy điểm nhanh nhẹn độ tại đây chẳng đại tai nạn chung căn bản là không đủ dùng. Rất nhiều lần nàng đều thiếu chút nữa bị bay tới cọc cây cấp tạp đến đầu Đột nhiên, một cây bay nhanh mà đến nhánh cây Dính sát vào tiên linh ra đầu cọ qua Tiên linh còn không có tới cập làm ra phản ứng Liền cảm giác ra đầu đau xót Dây tiếp theo ấm áp máu tươi hôn tại hốc phun tung tué nàng vẻ mặt Trong phút chốc, tiên linh như là bị ấn xuống nút tạm rừng Trung quanh sở hữu hết thể đều phản phất cách xa nàng đi Mà nàng mở rộng đồng tử chỉ thật sâu ảnh ngược nàng trước người kia Chỉ bị gắt gào đinh trên mặt đất con hoáng. Nếu nàng vừa rồi lại đi tới một phân hảo, nếu kêu nhánh cây bay tới phương hướng lại chiều tiếp theo điểm điểm. Tiên linh nghĩ mà sợ cực kỳ, nàng nhấp môi lau một phen trên mặt tóc cùng vết máu. Hiện tại nàng đã cái gì đều không đi suy nghĩ, bởi vì tưởng bất luận cái gì đều không có ý nghĩa. Nàng ôm rổ từ con hoáng thân thể thượng suy sụp qua đi, nhưng mà phía trước nên đón nàng lại là một mảnh bùi gai lâm. Nhìn kêu từ màu xanh lục dây đằng dệt liền mà thành bùi gai chi hải, không hề nghi ngờ chính là, nhân loại căn bản là vô pháp thông qua. Nghe được phía sau đại địa chấn động cùng với quái vật quang nộ gào giống, Tiên Linh cơ hồ muốn đem môi cấp cắn ra huyết. Nhưng cái gọi là cân nhắc, cũng gắt gao chỉ tồn tại 2 giây, giây tiếp theo, Tiên Linh tâm một hành, ôm rổ trực tiếp vọt vào bụi gai trong rừng. Mang thứ cảnh mận gai đem Tiên Linh thượng tính rắn chắc quần jean đều cấp cắt qua, nàng toàn bộ nửa người dưới máu tươi đầm địa, chính là nàng lại căn bản là không cảm giác được bất luận cái gì đau đớn, độ cao căng chặt thần kinh thời khắc đều ở nhắc nhở nàng, nhanh lên. Lại nhanh lên. Đáng tiếc, tiên linh tốc độ trung quy là so ra kém kia quái vật. Theo anh một tiếng vang lớn, dây tiếp theo một cái thật lớn bàn chân thật mạnh rừng ở bùi gai trong rừng. Đại địa phát ra bất kham gánh nặng răng rắc thành, một khối thổ địa hãm đi xuống. Tiên linh bị dòng khí cao cao bắn bay lên, mắt thấy liền phải lọt vào bùi gai tử, may mắn nàng tay mắt lênh lẹ câu lấy bên người một cây nhánh cây, nương nhánh, cây co giãn, tiên linh cuối cùng phi thường chật vật ném treo ở một viên cự một tượng. Nhưng nàng lại không có bất luận cái gì sống sót sau hai nạn cảm giác có chỉ là đến từ sâu trong linh hồn dùng mình cùng với sợ hãi. Liên vừa mới bị đẩy lùi trong ngay mắt, nàng trong rổ trái kiwi không chịu khống chế bay đi ra ngoài, cho dù nàng phản xạ có điều kiện che lại lăng khẩu, có một viên trái cây trung quy là chiều quái vật phương hướng bay đi. Theo đạo lý tới nói, quái vật như vậy đại hình thể, mà trái cây lại như thế nhỏ xinh, nó hẳn là không có bất luận cái gì cảm giác mới đúng, nhưng không biết sao xui xẻo, quái vật chính là vươn hữu cử trưởng tiếp được kia viên đối lập nó tới nói. Giống như hạt mẹ trái cây, chết giống nhau yên tĩnh ở trong không khí lan tràn, theo quái vật huyết hồng tầm mắt quét tới, Tránh ở trên cây tiên linh phảng phất bị vận mệnh bóp chặt tiết hầu, liền tim đập đều yên lặng một cái trước mắt. Quái vật cuối cùng vẫn là phát hiện tiên linh. Nó vẫn nộ thật mạnh một chân đạp hướng về phía đại địa, Tiểm hộ tiên linh kia cây cự một cư nhiên trực tiếp từ trung gian nứt gãy thành hai nửa. Mắt thấy cự mục liền phải âm ầm sập, tiên linh tâm một hành trực tiếp từ trên cây nhảy xuống. Nàng tìm một chút dừng ở cành khô hủ diệp, Tuy không có quăng ngã thành thịt vụ, nhưng là một chốc một lát còn bò không đứng dậy. Giống quái vật phát ra đinh thai nhức óc giết lão, tiên linh thẳng cảm giác đầu ong ong, lỗ thai cũng xuất hiện ngắn ngủi ù thai. Máu tươi không chịu khống chế từ nàng cái mũi lỗ thai phun trào mà ra, nàng huyết hầu một ngọt một mồm to máu tươi phun tới. Trong đầu hệ thống không ngừng phát ra cảnh cáo thanh âm, cảnh cáo cảnh cáo, ký chủ huyết lượng đang ở liên tục hạ thấp, kiến nghị ký chủ lập tức tiến hành trị liệu, cảnh cáo cảnh cáo. Tiên linh căn bản là nghe không thấy, bởi vì Ơm ấm ầm như dãy núi thật lớn quái thú xài bước chiều tiên linh đi tới, nó cao cao nâng lên chân. Một bóng ma bao phủ ở tiên linh đỉnh đầu, nàng thậm chí liền thét trói thai đều phát không ra, thân thể sở hữu tế bào đều nháy mắt sôi chảo nàng đầu bóc, trống rống. Liên ở kia tránh cũng không thể tránh một chân sắp rơi xuống khi, quái vật dưới chân đột nhiên truyền đến cực kỳ kỳ quái ca ca thanh. Giây tiếp theo, từng đạo mạng nhện vết dạn theo quái thú cự trưởng lan tràn mở ra Quay một tiếng Đại địa không hề dự triệu sổ xuống đi xuống. Biên tập nói cho ta, 2000 tự một chương. Chẳng không được ta này, số lượng từ cư nhiên mới mười mấy trương. Nói, nữ thần thật sự hảo lạnh lạnh a, khóc thở tờ đổi mới lâu như vậy, cư nhiên mới 70 nhiều cách chứa, gần nhất còn không chướng phần giảm, phá vỡ. Chương 16, rơi xuống. Chương 16, rơi xuống. Tiên linh là ở một trận hít thở không thông đau đớn trung thức tỉnh lại đây. Nàng gian nan đẩy ra chôn trụ nàng hòn đá cùng lá dụng. Bị huyết rán lại đôi mắt có điểm không mở ra được, nàng thật mạnh xoa vài cái, chờ rốt cuộc lặp lại quang minh khi, nàng bị trước mắt cảnh tượng cấp kinh sợ. Chỉ thấy nàng nằm ở một mảnh từ đá vụn đôi cùng cây cối lá khô sở xây phê tích, nói đúng ra, này phiến phê tích hẳn là dưới nền đất thế giới. Bởi vì nàng vừa mở mắt ra, đầu tiên nhìn đến chính là đỉnh đầu cái kia bị đại tinh tinh giống nhau quái thú cấp dẫm bước ra tới đại động. Từ đại động đầu hạ ánh mặt trời thực chói mắt. Tiên Linh mới nhìn chằm chằm nhìn một hồi sinh lý nước mắt liền không chê không được chảy ra. Nàng gian nan chuyển động đầu, sau đó phi thường tuyệt vọng phát hiện một sự kiện, trừ bỏ nàng sở nằm địa phương, phạm vi mấy trăm mẹ ở ngoài là một mảnh đen nhánh. Tiên Linh chịu đựng đau nhức từ phế tích ngồi dậy, kia quái vật đầu. Nghĩ đến kia thiếu chút nữa liền đem chính mình giống thành thịt nát quái vật, Tiên Linh ngực liền nhịn không được từng đợt phát lạnh. Nàng ánh mắt khắp nơi tìm tòi, nhưng mà, xung quanh trừ bỏ cùng sụp xuống xuống dưới cây cối bụi gai, bùn đất cùng hòn đá Lại vô mặt khác? Sao có thể? Quái vật như vậy đại hình thể không có khả năng hư không tiêu thất. Chẳng lẽ là tránh ở trong bóng tối? Nghĩ đến đây, tiên linh vốn dĩ liền trắng bệnh như tuyết sắc mặt mạch đến trở nên có điểm phát thanh, nàng lại chậm rãi nằm trở về phê tích. Nếu kia quái vật thật sự giấu ở trong bóng tối, kia nàng vừa rồi hành vi không thể nghi ngờ là tìm chết. Tiên linh vừa động cũng không dám động, chỉ có trong mắt linh hoạt khắp nơi chuyển động. Nhưng mà nàng đợi thật lâu sau chung quanh đ Đừng nói là quái vật phát ra động tính, liền cái lao thử bò sát thanh âm đều không có. Tỉnh tỉnh tỉnh, tiên tỉnh phế tích, tiên linh chỉ có thể nghe được chính mình tim đập, hôn loạn mà lại kịch liệt. Tại đây loại tình cảnh dưới, tiên linh trên người thương phản phất càng đau, đặc biệt là chân, như là có người lấy máy khoan điện ở toàn giống nhau. Vì không rút dây động rừng, tiên linh căn bản là không có khả năng lại bỏ dậy xem xét chính mình thương thế. Vì thế nàng đành phải ở trong đầu mở ra nàng cá nhân thuộc tính, mới xem xong. Nàng phát thanh mặt hoàn toàn biến thành màu đỏ tím. Chỉ thấy, trừ bỏ huyết lượng ở ngoài, tiên linh thể lực giá trị cùng tinh lực giá trị hết thẻ đều hàng tới rồi con số. Đương nhiên này còn không phải đáng sợ nhất, càng đáng sợ chính là, nàng trạng Thái Lan Phi thường mình sắc viết mấy cái phiêu hồng chữ to gậy xương trùng, huyết lượng liên tục hạ thấp, mỗi giây một. Mà tiên linh hiện tại huyết lượng là 89 điểm. Nói cách khác, nếu nàng hiện tại cái gì đều không làm, ở 89 giây qua đi. Nàng liền sẽ bởi vì huyết điều quét sạch mà chết đột đột. Tiên Linh sợ tới mức hồn phi phách tán, cũng mặc kệ kia quái vật có phải hay không thật sự giấu ở chỗ tối, trực tiếp từ phế tích đạn ngồi dậy, nàng cố hết sức đẩy ra ngăn chặn đùi hòn đá. Sau đó đã bị trước mắt cảnh tượng cấp kinh sợ. Chỉ thấy toàn bộ chân trái đầu gối dưới một mảnh huyết nhục mơ hồ, còn có một tiết xương cốt rõ ràng lõm. Tiên Linh tâm tình lập tức trở nên cực độ không xong, tại đây trọng chọi đế không biết nhiều ít mẹ thân quật gãy xương, quả thực là bị phán xử tự hình. Nàng nhìn chằm chằm chính mình huyết nhục mơ hồ chân, trong khoảng thời gian ngắn, cư nhiên tìm không thấy bất luận cái gì sống sót lý do. Nhìn ít đòi huyết lượng một chút một chút ở giảm bớt, tuyệt vọng cảm xúc bao phủ tiên linh. Từ trở thành cô như sau, mặc dù sinh hoạt lại khó khăn lại gian khổ, nàng cũng rất ít có loại này vô lực thời khắc, chẳng sợ bị đám kia thúc dục nợ người bước lên sân thượng, nàng trước sau đều không có quá phí hoài bản thân mình ý niệm. Nàng cho rằng nàng cũng đủ kiên cường, chính là ở hiện thực trước mặt, nàng vẫn như cũ yếu ớt bất cam một kích. Liền ở tiên linh lâm vào mặt trái cảm xúc không thể tự kềm chế thời điểm. Nàng đột nhiên nghe được ưng một tiếng lệ minh, kinh không át vân. Ngồi ở phế tích trung tiên linh nâng lên dơ hề hề mặt, sau đó liền thấy được phá ngoài động mặt không trùng có một con thật lớn xích hướng triển khai cứng cấp hữu lực cánh lướt đi mà qua. Nghe nói, ương xào đều trúc ở trên vách núi, chúng nó cha mẹ ở chúng nó cánh chim dần dần đầy đặn thời điểm liền sẽ đem chúng nó đầy ra xào huyệt, mục đích không phải vì ngã chết chúng nó mà là vì làm chúng nó ở rơi xuống trong quá trình học được bay lượng. Nghĩ đến đây, tiên linh lau khô đôi mắt, nàng một lần nữa bắt đầu xem kỹ chính mình tình cảnh. Mặc kệ nàng có phải hay không thật sự sẽ bởi vì huyết lượng hạ thấp không mà chết, hiện tại cũng nên lập tức đem xương đuổi cấp bẻ hồi nguyên lai like vị trí. Bằng không nàng cho dù không chết, cũng đem gặp phải cả đời quẻ chân nguy hiểm. Chính là tiên linh căn bản là sẽ không bó xương, nàng đại học chuyên nghiệp học chính là kinh tế học, nhìn chính mình huyết nụt mơ hồ chân, nàng trong khoảng thời gian ngắn căn bản là vô pháp xuống tay. Mắt thấy, huyết lượng liền phải hàng đến con số tiên linh tâm một hành, nàng tùy tay nắm lên một cây nhánh cây hoặc là mặt khác cái gì, nhét vào trong miệng cắn. Tiên linh đôi tay hơi hơi có chút run rẩy, mồ hôi lạnh không ngừng từ nàng thái dương chạy xuống, hoặc tiến đôi mắt, sắp đau sắp đau. Nàng rốt cuộc hạ quyết tâm, vươn đôi tay hung hăng bẻ hướng về phía chính mình xương cốt. Nàng phảng phất nghe được răng rắc một tiếng, một trận đau nhức chuyển đến, tiên linh trong miệng nhánh cây bị nàng cắp cắn đứt. Nhánh cây trọc thủng đầu lưới, nàng nếm tới rồi huyết tinh hương vị. Đầu bóc trong phút chốc chống rỗng, nửa ngày, tiên linh thất hồn mở ra miệng, hai tiết mang huyết nhánh cây rớt xuống dưới. Nàng túi đầu đi xem chính mình chân, xương cốt hình như là khôi phục tại chỗ. Lại đi xem trạng Thái Lan, liên tục rất huyết bờ UFF quả nhiên biến mất. Một chương chia làm hai chương tròn lên hơi có điểm ngắn nhỏ. Cuối tháng lạc, có dư thừa vẹn tháng, có thể thượng vừa lên ha, phóng gặp qua kỳ. Hẳn là đi không hiểu lắm điểm Chương 17, Thỉnh linh quả. Chương 17, Thỉnh linh quả. Đã không có mặt trái rất huyết trạng thái sau, tiên linh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng tình cảnh hiện tại căn bản là không có năng lực cũng không có điều kiện cấp miệng vết thương tiến hành tiêu độc, tiên linh đành phải sẽ xuống rách nát quần áo đem trên đùi miệng vết thương bao vây hảo, lại tùy tay nhặt mấy cây nhánh cây dùng mảnh vải gắt gao cố định trụ xương cốt, sau đó lại quấn lên một vòng mảnh vải. Kỳ thật tới mấy khối tấm ván gỗ sẽ càng tốt. Đáng tiếc nàng giao phay đang chạy trốn trên đường đã sớm không biết rơi xuống chạy đi đâu, trên vai vắc cung cũng bởi vì chạy vội trong quá trình quá trầm trọng quá trói buộc, mà bị nàng ném, duy nhất che chở rổ Tưởng tượng đến chính mình cơ hội là lấy mệnh đổi lấy trái cây, tiên linh lập tức khẩn trường, nàng tầm mắt khắp nơi sưu tầm, rốt cuộc ở ly nàng không xa địa phương, thấy được đã quăng ngã lạn rổ cùng một viên nửa chôn ở lá khô trái cây. Tiên linh một chút một chút chiều trái cây phương hướng hoạt động qua đi chờ ngón tay rốt cuộc môi ra tạp ở nhánh cây khe hở trái cây khi, mới rõ ràng chính xác thở dài nhẹ nhõm một hơi. Con hảo con hảo, trái cây cũng không có quăng ngã lạ, chỉ có ra phá một chút một chút. Tiên linh độ cao căng thẳng thần kinh rốt cuộc lơi lỏng xuống, dưới, này buông lỏng biếng nhác nước xương đau nhức nháy mắt sâm nhập nàng, nàng một cái không nhịn xuống, sinh lý nước mắt bạch bạch lăn xuống xung dưới. Tiên linh lau một phen trên mặt nước mắt, nàng túi đầu đi xem trong tay trái cây. Trái cây cũng không có cái gì đặc biệt. Liền cùng Lam tinh trái kiwi không sai biệt lắm, nhưng chính là bởi vì nó, nàng lưu lạc tới rồi này phiên hoàn cảnh, thiếu chút nữa mất đi tính mạng không nói, còn chọc phải một cái như vậy đại phiền thoái. Nói không hối hận đó là giả, chính là lại hối hận, thời gian cũng không có khả năng chạy ngược. Tiên linh hiện tại duy nhất có thể làm, chính là lập tức giải quyết rớt nảy viên trái cây, bồi thường nàng tổn thất. Tiên linh tùy tay bắt một phen lá cây xoa xoa trái cây mặt trên bùi đất, chờ xác định mắt thường nhìn không tới giờ thời điểm. Nảy sinh ác độc một ngụm cắn đi xuống kết quả không cán động còn kém điểm đem nhà cấp này trái cây đặc biệt cứng rắn cho dù tiên Linh dùng hết ăn mãi sức lực cũng chỉ có thể ở nó mặt ngoài lưu lại một chút dấu răng tiên Linh buồn bực cực kỳ nàng cảm thấy hoạch đảo đều không có này ngoạn ý cứng rắn trách không được từ như vậy cao địa phương rơi xuống đều không có việc gì hàm răng cắn bất động tiên Linh liền chọn tảng đá đi tạm kết quả cục đá đều tạp lạ trái cây mới tạp ra một chút nho nhỏ khe hở Màu xanh lục chất lỏng theo khe hở chảy ra, trong không khí tràn ngập một cổ trái cây đặc có ngọt thanh mùi hương, Tiên Linh liếm liếm đã khô nước đến suốt huyết môi, không nói hai lời liền chiều khe hở địa phương liếm mút qua đi. Hương vị thật sự có điểm giống trái kiwi, chua chua ngọt ngọt, chính là đối nảng chảy ra đầu lưỡi có điểm không lớn hữu hảo, Tiên Linh đang chuẩn bị dùng hàm răng cạy ra kia khe hở đi ăn thì quả. Đột nhiên một cổ kích thích tỉnh linh hương vị xông thẳng tâm trí, Tiên Linh một cái rống dài, thân thể điện giật nhịn không được run rẩy lên. Trong đầu Hệ thống thanh em đúng lúc chuyển tới. Chúc mừng ký chủ phát hiện màu tím chắc tuyệt phẩm chất linh quả, tỉnh linh quả. Xét thấy ký chủ là lần đầu tiên đạt được nên phẩm chất linh vật, khen thưởng ký chủ tỉnh linh quả X2, ký chủ có thể tự do lựa chọn lĩnh hoặc là tạm tồn. Chúc mừng ký chủ dùng ăn linh quả, tỉnh linh quả, mức độ no 150, linh khí 3.000, sinh mệnh hạn mức cao nhất 100, tinh lực hạn mức cao nhất 50, độc tố kháng tính vĩnh cửu 1.0. Cùng thời gian. Tiên Linh cảm giác được một cổ dòng nước gấm tự đan điền chảy về phía khắp người, sau đó theo kinh mạch bỏ hướng toàn thân. Dòng nước gấm sợ kinh chỗ, đau đớn thân thể cư nhiên nhanh chóng được đến giảm bớt. Một đạo kim quang từ Tiên Linh trên người bốc lên dự lên, ngay sau đó, hệ thống thanh âm đột nhiên cất cao, "Chúc mừng ký chủ linh lực cấp bậc thành công thăng đến 3 cấp." Cái gì? Thăng cấp? Tiên Linh một cái giật mình hoàn toàn hồi qua thần. Nàng chạy nhanh mở ra thuộc tính giao diện, chỉ thấy vừa mới còn thảm hề hề thuộc tính Lập tức rực rỡ hẳn lên. Cơ bản thuộc tính. Tên họ vụ tiên linh. Chủng tộc nhân loại. Cốt linh 19. Linh lực cấp bờ 3, 400, 1800. Thị tộc vô. Khế đức thu vô. Huyết mạch thú vô. Khí hồn vô. Người hầu vô. Danh vọng không. Sinh tồn thuộc tính. Thể lực 130, 130. Tinh lực 180, 180. Đồ ăn hiệu quả 50 hạn mức cao nhất, còn thừa thời gian 30 phút. Mức độ no 190, 130, ăn căng trạng thái trung, lại ăn tiểu tâm nổ tan xác mà chết. Sức chịu đựng giá trị 2 năm. Thêm vào thuộc tính, độc tố kháng tính vĩnh cửu 10, có thể miễn dịch rất nhỏ độc tố thương tổn. Chiến đấu thuộc tính. Công kích 1 năm. Phòng ngự 20. Sinh mệnh 450, 450, đồ ăn hiệu quả 100 điểm sinh mệnh hạn mức cao nhất, còn thừa thời gian 30 phút. Tốc độ 9. Nhân vật thuộc tính. Trang bị vô. Vũ khí vô. Kỹ năng ô sinh hoạt kỹ năng nấu nướng thuật nấu nướng học đồ một cấp không 1.000 nhân vật trạng thái dùng ăn tỉnh linh quả hiệu quả chung sinh mệnh hạn mức cao nhất 100 tinh lực hạn mức cao nhất 50 còn thừa thời gian 30 phút thiên Linh này linh lực thăng cấp hiệu quả cũng quá tức khắc đi quả thực liền cùng tu chân trong tiểu thuyết mặt tiến dài giống nhau trước không nói vừa mới còn hơi thở thoi thoát, thoát phản phất dây tiếp theo liền sẽ tại chỗ qua đời sinh tồn thuộc tính cư nhiên toàn diện khôi phục thậm chí còn chướng một đợt Liền xem kia chiến đấu thuộc tính, nguyên lai nàng trừ bỏ sinh mệnh giá trị ở ngoài, mặt khác nhưng đều là con số. Nhưng là hiện tại công kích cùng phòng ngự cư nhiên thành công đột phá hai vị đến Tiên linh không biết hai vị số chiến đấu thuộc tính đặt ở thế giới này là cái gì khái niệm, nhưng là nàng tương đối một chút. Nếu lấy nàng hiện tại thuộc tính lại đi săn giết vịt hoang, đại khái đã không cần bấy dập phụ trợ, có thể một mũi tên bắn chết chúng nó. Tiên linh kiểm chế chủ kích động cảm xúc lại đi xem cỏ cây thiên, nàng rất muốn biết này có thể làm dãy núi giống nhau khổng lồ quái vật vì này phát cuồng trái cây rốt cuộc là thứ gì? Thần linh quả 805, hình ảnh. Loại hình linh quả đồ ăn dược liệu. Phẩm chất màu tím chắc tuyệt. Công năng thuyết minh căn cứ dùng ăn niên đại bất đồng gia tăng không đợi lâm thời sinh mệnh hạn mức cao nhất cùng lâm thời tinh lực hạn mức cao nhất, cũng ở lần đầu tiên dùng ăn khi đạt được vĩnh cửu thuộc tính, độc tính kháng tính 10, lại lần nữa dùng ăn vô pháp đạt được nên thuộc tính. Dược dùng giá trị trực tiếp dùng ăn sau có thể giải bất động cũng nhanh chóng khôi phục sinh mệnh giá trị, khôi phục tình huống căn cứ niên đại tới định, luyện chế thành đan dược sau có giải độc, miễn dịch trí uyên ngang nhau trục tâm ma chi công hiệu. Bối cảnh giới thiệu tỉnh linh quả ở đất hoang là cực kỳ số ít trưởng thành tính linh quả, truyền thuyết trưởng thành đến cảnh giới cao nhất có thể lộ sắc thành kim sắc bất hủ phẩm chất, linh thú thực chi nhưng hóa thành hình người. Thu thập tiến độ không, 100. Cung hồng thiểu quả diễm quả bất đồng chính là, tình linh quả mặt sau còn đánh dấu một cái 800 năm, loại hình bên trong cũng nhiều dược liệu nhãn. Đương nhiên, lệnh tiên linh ghé mắt không phải này đó, mà là trưởng thanh tính linh quả. Tiên linh có điểm kinh ngạc, không tự chủ được bắt đầu tưởng, chắc không được kia quái vật ở nhìn đến trái cây bạo tương sau phẫn nộ thành như vậy. Liên cái loại này hình thể linh thú, sợ đã có hơn 1.000 năm tu vi đi. Tới rồi chúng nó trình độ này, sợ cầu còn không phải là biến ảo làm người sao. Đến lúc ta, gặp được loại sự tình này, cũng sẽ khi đến tưởng hủy diệt thế giới. Nàng có thể lý giải quái vật tâm tình chính là nghĩ đến chính mình tình cảnh, tiên linh vui sướng tâm lại nhanh chóng trầm đi xuống. Tình linh quả càng chân quý càng khó đến, liền ý vị nàng cùng kia quái vật kết thù liền càng sâu, tuy rằng không phải nàng dẫn tới dây đàng bạo quả, nhưng này không chút nào ảnh hưởng quái vật giận chó đánh mèo tri tâm. Tưởng tượng đã có một cái như vậy cường đại quái vật ở nhớ thương chính mình tánh mạng, tiên linh trong miệng trái cây đột nhiên liền không thơm. Chương 18: Thăng cấp. Chương 18: Thăng cấp. Tuy rằng trái cây là cảm giác không thơm, Nhưng là Tiên Linh còn là phi thường quý trọng một ngụm một ngụm ăn sạch trỉnh viên tỉnh linh quả, thậm chí liền hạch cũng chưa bỏ được ném, mà là dùng mảnh vải đánh cái kết treo ở trên cổ. Suối suối ngón tay tàn lưu chất lỏng, Tiên Linh tùy tay nhặt phiến lá cây đem trên tay nước miếng rửa sạch sạch sẽ. Tiên Linh tử phế tích bỏ lên, tỉnh linh quả hiệu quả thực sung ra, nàng kinh hỉ phát hiện chân đã không đau, chỉ làn nếm thử đi đường khi, còn có điểm thọ, có thể nghĩ xương cốt hẳn là vẫn là không có hảo hoàn toàn. Tiên Linh cảm thấy hẳn là lại qua cái mấy ngày mới có thể hoàn toàn khôi phục Có được hành động năng lực sau, tiên linh không tin tà lại đem chung quanh phế tích cấp phiên một lần, công phu không phụ lòng người, ở trải qua nàng thảm thức tìm tòi lúc sau, nàng rốt cuộc lại tìm được rồi một viên tỉnh linh quả, chỉ là này một viên liền không như vậy vẫn may, bị một cục đá cấp đẻ dẹp lép. Bình linh vật khó được, lãng phi đáng xấu hổ lý niệm, tiên linh không màng mức độ no tràn ra cảnh cáo, đem đẻ dẹp lép tỉnh linh quả cũng cấp giải quyết Nhưng mà này một viên tỉnh linh quả chỉ cấp tiên linh bỏ thêm một cấp linh lực cấp bậc, nàng phát hiện, theo cấp bậc lên cao, sở yêu cầu linh lực cũng càng ngày càng nhiều, quả thực là phiên bội thức tăng lên. An căng kết quả cũng không có hệ thống sở cảnh cáo nổ tan xác mà chết, nhưng là cũng không thoải mái đi nơi nào, kịch liệt đau bụng suốt rằng có hai cái khi còn nhỏ, mới ở sinh lý giải quyết qua đi có điều giảm bớt. Mỗi lần ngồi cầu thời điểm, tiên linh đều tưởng phúc tạo, vì cái gì thế giới này liền không giống tu chân thế giới giống nhau tu luyện người có được tích cốc năng lực, như vậy nàng liền không cần xấu hổ đi. Ồ, tưởng tượng đến tiểu tiên nữ cũng sẽ hỉ phân, tiên linh liền phi thường phát điên, đặc biệt là tại đây loại rừng núi hoang vắng địa phương, ai biết ngươi chính giải quyết thời điểm, trong bóng đêm có thể hay không lao tới một cái đồ vật đem ngươi cấp phát hoặc a. Thừa dịp phương tiện thời điểm, tiên linh lại cờ lực mở chính mình thuộc tính nhìn thoáng qua, sau đó phát hiện linh lực cấp bậc 4 cấp nàng, sinh tồn thuộc tính cùng chiến đấu thuộc tính lại tăng trưởng một ít. Nhưng là cùng nàng phía trước liền vượt tam cấp một so, thuộc tính gia tăng không phải quá rõ ràng, nhưng dù vậy, nàng công kích cũng đạt tới 18, phòng ngự đạt tới 25, sinh mệnh trực tiếp tiến vào 500, thậm chí liền con số tốc độ cũng đột phá hai vị số đại quan, biến thành 10. Mặt khác thuộc tính, bởi vì không có tham khảo vật, tiên linh tạm thời còn nhìn không ra tới biến hóa có bao nhiêu đại, nhưng là tốc độ gia tăng lại là dựng xào thấy bóng. Phía trước tiên linh đi đường, tuy rằng không tính là chậm gì gì. Nhưng là mặc dù là nàng dùng hết toàn lực đi chạy vội, tốc độ cũng liền như vậy Nhưng hiện tại liền không giống nhau, nàng tùy tùy tiện tiện đi vài bước chính là trước kia chậm chạy hiệu quả Nàng cảm thấy, nếu lấy nàng hiện tại tốc độ lại bị đại tinh tinh truy Nàng đại khái còn có thể lại chạy cái mấy trăm mẹ mới có thể bị co Linh lực cấp bậc gia tăng, thuộc tính tăng trưởng là lệnh người vui sướng Chính là rơi xuống này phiên hoàn cảnh, liền tính trở nên lại lợi hại lại có thể thế nào Nàng hoàn toàn ra không được a Trừ phi là làm nàng giống siêu nhân giống nhau có được phi hành năng lực. Nhưng, kìa khả năng sao? Căn bản là không có khả năng hảo sao, trong mộng nhưng thật ra gì đều có. Dùng lá cây cẩn thận xoa xoa, tiên linh đứng dậy lại bắt đầu ở phế tích tìm tòi. Nhưng mà, nàng tìm thật lâu sau, chẳng sợ mở rộng tìm kiếm phạm vi, vẫn là không có tìm được dư lại trái cây. Nhưng thật ra cửa động rơi xuống ánh mặt trời một chút một chút bắt đầu chết đi. Từ phá động đầu hạ ánh sáng cũng dần dần trở nên tối tăm. Tiên linh mới đột nhiên kinh giác, thiên giống như muôn đen. Phía trước nàng tìm kiếm trái cây thời điểm, đã dùng ánh mắt đo lường quá nàng cùng mặt đất khoảng cách, không nói vài trăm mét, hơn 10 mét khẳng định là có, không có năng lực phi hành nàng tưởng đi lên, quả thực khó với lên trời. Phải rời khỏi cái này địa phương quỷ quái, nhất định phải tìm mặt khác đường ra. Tiên linh hiện tại nhất sợ hai chính là nơi này không có xuất khẩu, nàng nhưng không nghĩ trở thành chân núi lộng người. Tiên linh nhặt một cây thô độ thích hợp nhánh cây làm quả trượng. Nàng bắt đầu nếm thử hướng tới hát ám địa phương sơ soạn. Phía trước, nàng vẫn luôn thực kháng cự thăm do hát ám một phương diện, là bởi vì quái vật sở mang đến áp lực. Về phương diện khác, thuần túy là bởi vì, nhân loại ở đối mặt không biết sợ hai khi, trời sinh sẽ sinh ra một loại lảng tránh cùng với lùi bước tâm lý. Nhưng là tình huống hiện tại là, nàng không tìm kiếm xuất khẩu không được, nếu nàng vĩnh viễn chỉ dừng lại tại chỗ, như vậy nàng cả đời đều không thể tìm được đường đi ra ngoài. Húng hồ nơi này không ăn không uống. Nàng cũng kiên trì không được bao lâu Bình ta không vào địa ngục sẽ phải chết ý tưởng Tiên linh cho dù xem kia tối hôm nơi xa như là cất giấu thích người yêu mà Nàng cũng căng ra đầu đi bước một cẩn thận dò xét qua đi Nhưng mà, nàng đi rồi thật lâu thật lâu Trừ bỏ chính mình tiếng bước chân Nàng không có lại nghe được bất luận cái gì động tĩnh Ấn bình thường tình huống tới nói Loại này tình cảnh hẳn là thực quỷ dị Chính là tiên linh lại hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi há ám tuy rằng đáng sợ Nhưng cũng không chí mạng Nàng liền sợ trong bóng tối cất giấu đầu đại tinh tinh, kia mới nghiêm túc khủng bố. Một đường đi tới, tiên linh trong lòng dần dần có đế, nàng phát hiện đây là một cái đặc biệt đặc biệt đại cùng loại với hầm chú ẩn giống nhau địa phương, từ hồi âm phản hồi tới xem, cụ thể bao lớn không biết. Mà sở dĩ như vậy hắc cám, là bởi vì đỉnh đầu bao trùm dây núi, thậm chí lớn mật một chút tưởng, không chuẩn cái này địa phương là sơn thể bên trong. Thật sự khó có thể tưởng tượng. Đỉnh đầu kia phiến rậm rạp phảng phất đá mã tôn rừng rậm giống nhau nguyên thủy rừng cây phía dưới, cư nhiên là trống rỗng. Cũng không biết cái này trống rỗng phạm vi cụ thể có bao nhiêu đại, hay là cả tòa sơn là được, nàng nhưng không nghĩ đi đến mà chết, còn đến không được giới hạn. Nhưng mà hiện thực chính là như vậy tạm nhẫn, tiên linh đều đi đến nhìn không tới nơi xa kia màn ánh sáng, nàng vẫn như cũ không có thể sờ đến vết đá. Bên thai nhưng thật ra bắt đầu có tích tắc thanh âm, tiên linh suy đoán ly nàng không xa địa phương có thủy. Này thực sự lệnh nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, không ăn không đáng sợ, hệ thống tốt xấu còn tồn hai quả tỉnh linh quả, nàng tiết kiệm một chút ăn, tổng có thể chống đỡ thật lâu. Nhưng là không có nguồn nước liền tương đối đáng sợ, sống sờ sờ bị khắc chết, cũng không phải là cái gì thể diện cách chết. Tiên Linh cẩn thận phân biệt giọt nước thanh lạ chỗ, chậm rãi hướng tới nguồn nước phương hướng sờ soạn mà đi. Dưới tình huống như vậy, kỳ thật lợi dụng sơn hải kinh chiếu sáng là tốt nhất, nhưng là Tiên Linh lại nhịn xuống đối với quang minh khát vọng. Tuy rằng này trong sơn động trừ bỏ nàng tiếng bước chân, không còn có mặt khác động tĩnh, nhưng không đại biểu liền thật sự trăm phần trăm chỉ có nàng một cái vật còn sống, nàng nhưng không nghĩ bởi vì ánh sáng mà đưa tới mặt khác cái gì kỳ quái đồ vật Tiên linh cũng không có cái gì giã ngoại cầu sinh kinh nghiệm, nàng trước kia sở sinh tồn hư cảnh tuy rằng ác liệt, nhưng kia chỉ nơi phát ra với sinh hoạt thượng, giống loại này phản phất cầu sinh điện ảnh cảnh tượng, nàng thật thật tại tại lần đầu tiên gặp được. Nội tâm cũng không có mặt ngoài như vậy chấn định tiên linh ở đi bước một hướng tới nàng mục tiêu sơ soạn. Nàng dưới chân lộ kỳ thật không thế nào săn bằng, nàng yêu cầu không ngừng dùng nhánh cây đi xác định nơi nào cao nơi nào thấp nơi nào có chướng ngại vật, mới có thể yên tâm đem chân dấm lên đi, có chút địa phương thậm chí còn có dêu phong, hoặc lưu lưu, tiên linh rất nhiều lần đều thiếu chút nữa té ngã. Có rêu phong liền ý nghĩa ly thủy địa phương càng gần, cho nên tiên linh cũng hoàn toàn không được chí. Vì không để chính mình chân nàng đi một bước liền sẽ dùng nhánh cây đem phía trước rêu phong cấp trọc khai, này trực tiếp dẫn tới nàng hành tẩu tốc độ càng thêm trượng. Tiên Linh cảm giác nàng hình như là bị thứ gì cấp cắn một ngụm, nhưng là hệ thống cũng không có nhắc nhở nàng rất huyết hoặc là gia tăng độc tố giá trị gì đó, cho nên Tiên Linh trong lòng thoáng chấn định một chút. Nàng đem cái kia vật nhỏ hấn ở trên đùi, tay sờ lên mềm như bông, hoặc lưu lưu, lôi kéo khi thậm chí có co, co giãn, vì thế Tiên Linh xác định, cắn nàng vật nhỏ là một cái con địa. Nay nhưng đem Tiên Linh lê tầm không nhẹ. Nàng đang chuẩn bị chụp đánh cảng chân chấn hạ con địa, nơi xa đột nhiên chuyển đến xì xì lông chim kích động thanh âm, thanh âm kia cực kỳ mơ hồ, nhưng là ở yên tĩnh trong sân động, vẫn là bị tiên linh cấp bắt chảo tóm được. Tiên linh chạy nhanh ngừng trong tay chụp chân động tác dụng tâm đi nghe. Thực mau nàng liền xác định, không sai, là xì xì kích động cánh thanh âm. Từ cửa động cái kia phương hướng chuyển đến, có thứ gì tiến vào sân động. Tổng cảm giác ta áng văn này phát ở nam tần tương đối hảo, cảm giác nữ sinh hẳn là không yêu xem Chính là, ta đọc sơ chung thời điểm xem huyền huyễn văn thời điểm, thật sự hảo hy vọng có một quyển đại nữ chủ a Chương 19, đêm rơi. Chương 19, đêm rơi. Này động tĩnh nhưng đem tiên linh cả kinh không nhẹ, nếu phi tiến vào chính là bình thường điều kia còn hảo, vạn nhất là cái gì linh thú. Lại lại thêm, nàng trên cổ còn treo hai quả hột, nàng cũng không dám coi khinh linh thú cái mũi lộ nhạy, phía trước cái kia đại tinh tinh, còn không phải là đuổi theo nàng đã lâu sau. Vì nghiệm chứng trong lòng cái này phi thường không xong phòng đoán, tiên linh tính hạ tâm tới càng thêm cẩn thận đi nghe, nửa ngày, nàng sát mặt đại biến, kia ngoạn ý quả nhiên là chiều nàng bay tới. Tiên linh tức khắc không bình tĩnh, cũng không đi quản trên đuôi hút máu con địa, trực tiếp tởi xuống trên cổ mảnh vải liền rất xa ném đi ra ngoài. Hột vứt bỏ tuy rằng đáng tiếc, nhưng là mệnh không có, lại là liền đáng tiếc cơ hội đều sẽ không lại có. Tiên linh liều mạng trọc dưới chân rêu phòng, nàng cũng không đi tìm cái gì nguồn nước Hiện tại rõ ràng là cách nơi này càng xa càng tốt. Tiên Linh trong lòng gấp đến độ sắp bốc hỏa, nhưng là dưới chân rêu Phong không trọng không được, nàng chân còn không có hảo hoàn toàn, như vậy lô mạng hấp tấp chạy đi lên, vạn nhất trượt chân lại quăng ngã đoạn. Vậy không phải chạy trốn, mà là chờ chết. Nhưng mà, tiên linh động tác mặc dù là đã cực nhanh, nhưng vẫn là mau bất quá trưởng cánh đồ vật, chỉ nghe thấy vèo một tiếng, có thứ gì chiều nàng mặt lao xuống lại đây, tiên linh hoảng sợ, phản xạ có điều kiện giơ lên trong tay nhánh cây liền hung hăng chịu qua đi. Chi hét thảm một tiếng chuyển đến, có thứ gì bị trừ bay. Trong bóng đêm, một cái đại đại đỏ như máu 21 ở tiên linh trước mắt nhảy ra tới. Cùng lúc đó, trong đầu chuyển đến hệ thống thanh âm, chúc mừng ký chủ đánh chết màu trắng bình thường phẩm chất linh thú, đêm rơi, linh lực giá trị 10 điểm. Chúc mừng ký chủ thành công đánh chết trong cuộc đời đệ nhất chỉ linh thú, khen thưởng ký chủ linh thú đại bổ hoan ít một, ký chủ có thể tự do lựa chọn tạm tồn hoặc là lĩnh. Chúc mừng ký chủ chính thức khai thông linh thú sách tranh Nội dung cụ thể ký chủ có thể đi trước Sơn Hải Kinh Chi Linh Thú Thiên xem xét. Con rơi. Linh Thú. Lại con có như vậy nhược. Vẫn luôn đều ở bị Linh Thú sở đổi theo, cũng không có bất luận cái gì năng lực phản kháng tiên linh không thể tưởng tượng trứng mắt. Nàng không nghĩ tới Linh Thú cư nhiên còn có như vậy nhược tồn tại, cư nhiên mới 21 điểm huyết lượng. Này cũng quá ra giòn đi. Tiên linh tỏ vẻ, này ngoạn ý có thể nhiều tới mấy chỉ, làm nàng nhiều soát điểm linh khí giá trị. Tiếp theo thăng cấp sở yêu cầu 48.000 linh khí giá trị, thật sự là quá khủng bố. Nhưng mà, cái tốt không linh cái xấu linh, tiên linh vừa định lại đến mấy chỉ, kết quả nơi xa liền chuyển đến phát phát phát thanh âm, kia dày đặc trụ cánh thanh, tuyệt đối không phải mấy chỉ đơn giản như vậy, sợ là thành công trăm hơn 1.000 chỉ. Hàng trăm hàng ngàn chỉ con rơi, chẳng sợ chúng nó huyết lượng chỉ có 21 điểm, nhiều như vậy chiều tiên linh vây quanh đi lên, nàng sợ là còn không có dơ lên nhanh cây liền trực tiếp bị cắn chết đi. Tiên linh chấn định sắc mặt nháy mắt biến đen, cũng không đi quản ánh sáng có thể hay không đưa tới mặt khác đồ vật, dù sao không có gì tình huống sẽ so hiện tại càng không xong. Nàng triệu ra một quyển sơn hải kinh, khoảnh khắc ánh sáng làm thói quen hát cám đôi mắt có một lát đau đớn, tiên linh dơ sơn hải kinh khắp nơi xem xét, rốt cuộc, nàng ở phía trước cách đó không xa phát hiện duy nhất có thể gần thân địa phương, một cái siêu cấp đại, vương vứt hồ nước. Tiên linh chưa từng có nghe nói qua con rơi sẽ bơi lội. Được cứu rồi. Tiên linh nhắc chân liền chiều kia hồ nước chạy qua đi, bởi vì có ánh sáng, dưới chân rêu phong tuy hoạt, nhưng là dùng nhánh cây trống, tuy rằng nghiêng ngả lảo đảo nhưng cũng không đến mức trượt chân. Phát phát phát chân cánh thanh càng ngày càng tiếp cận, dẫm dạp, giống như kích động ở nhân tâm gian, thúc dục đến tiên linh cái chán mồ hôi mỏng không ngừng ra bên ngoài Dũng Tiên linh không dám quay đầu lại đi xem, dù sao đen như mực gì cũng nhìn không thấy, mặc dù có thể thấy cũng chỉ là tăng thêm nàng trong lòng áp lực. Rốt cuộc! Ly hồ nước chỉ có 2-3 mẹ xa. Phía sau con rơi đàn càng ngày càng tiếp cận, thậm chí có mấy chỉ đã phi phát đến nàng trên lưng đang chuẩn bị mở miệng ra khí hút máu. Tiên linh ngừng thở, trực tiếp thả người nhảy dựng mang theo sau lưng đêm rơi cùng nhau rơi vào trong nước. Thật lớn bọt nước vẩy ra ra tới, mấy chỉ tránh lue không kịp con rơi trực tiếp bị nước gọn trụ bay đi ra ngoài. Tiên linh cả người đều chìm vào trong nước. Không biết qua bao lâu, tiên linh cảm giác chính mình đã sắp không nín được khí. Trên không xoay quanh pháp pháp phiến cánh thanh mới chậm rãi rời đi. Tiên linh xôn sao một chút từ trong ao phủ đi lên, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển. Một lần nữa triệu rời núi Hải Kinh, tầm mắt quét sạch một vòng, phát hiện chung quanh trừ bỏ trên mặt nước phủ mấy cổ con rơi thi thể ở ngoài, không còn có mắc khác, tiên linh rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Này ao thủy thật sự đặc biệt băng, tiên linh mới ngây người một hồi đã bị đông lạnh đến thẳng đánh dọc dài, nàng chạy nhanh bỏ lên trên ngạn. Thoát ly lạnh băng hồ nước lúc sau, thân thể cảm quan dần dần trở về. Đột nhiên cảm giác trên người ngứa, tiên linh túi đầu vừa thấy, thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Chỉ thấy trên người nàng nơi nơi đều treo đen truyền vạn vèo con địa. Số lượng nhiều, căn bản vô pháp dùng mắt thường tới phân biệt. Nay khủng bố đến cực điểm cảnh tượng lệnh sợ sâu tiên linh thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Nàng điên cuồng chụp phủi thân thể, nhưng là không thay đổi được gì, thế giới này con địa căn bản là không sợ chấn động, chúng nó chặt chẽ hấp thụ ở tiên linh trên người, chết đều không bu miệng. Nay lệnh người ra đầu tê dại cảnh tượng Tiên linh làm ác mộng cũng không dám suy nghĩ, nàng cảm thấy nàng muốn khóc, nàng thật sự muốn khóc. Đầu óc trải qua quá ngắn ngủi hỏng mất lúc sau, tiên linh đột nhiên chấn định xuống dưới. Nàng không tin, nàng một cái có được 4 cấp linh lực cấp bằng người, cư nhiên sẽ bại ngã vào một đám con địa thượng. Liên hệ thống đều lười đến bá báo tiểu ngọn ý, dựa vào cái gì lệnh nàng sợ hãi mấy rụt chết mất Tiên linh bắt đầu thử đi vận dụng nàng đan điền linh khí, rốt cuộc đây là hiện thực thế giới, cũng không phải cái gọi là vong du Cho dù hệ thống lại như thế nào đem thế giới này số liệu hóa, nhưng là nàng hấp thu rất linh khí lại là thật đánh thận, cũng không phải một chuỗi lạnh băng con số. Tiên linh thăng cấp thời điểm, từng cảm thụ quá linh khí ở trong cơ thể lưu động quỹ đạo, không chỉ có trị hết trên người nàng thương, còn đem nàng kinh mạch mở rộng gấp đôi. Tiên linh nỗ lực đi hồi ước cái loại cảm giác này, rốt cuộc, nàng ở bụng đan điền trốn lại lần nữa cảm nhận được kia cổ dòng nước gấm. Tiên linh dùng ý niệm lôi kéo kia cổ dòng nước gấm theo kinh mạch chậm r Thực mau thân thể của nàng biến nhật lên, một giọt mồ hôi theo tiên linh cái chán chạy xuống. Lạch cạch hấp thụ ở trên mặt nàng một con con địa rơi xuống đi xuống, ngay sau đó, đệ nhị chỉ, đệ tăm chỉ. Không một hồi công phu, tiên linh chung quanh rầm rạp lạc đẩy một tầng con địa. Tiên linh không ngừng cố gắng, lại sử dụng linh lực ở trong cơ thể bơi lội một vòng. Rốt cuộc, cuối cùng một con con địa cũng rơi xuống trên mặt đất. Tiên linh rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, kết quả cảm xúc một kích động. Trong thân thể lưu động linh lực lại nháy mắt lùi về đan điển, nàng bị bắt từ loại này huyền rượu khó giải thích cảm giác rút lui ra tới. Một khôi phục hành động, tiên linh chạy nhanh từ con địa vòng vây chung nhảy ra tới, lại đi xem trên người, không chỉ có một con con địa đều không có, thậm chí liền cắn ra tới miệng vết thương đều biến mất không thấy, cực kỳ thần kỳ. Nguyên lai linh khí còn có này một rượu dụng A. Là nàng phía trước kiến thức hạng hẹp. Cũng không đúng, nàng vừa rồi có thể nghĩ đến dùng linh lực gáp chế này đó ngọn ý Cũng là vì nhìn một ít huyền huyền kịch, cho nên mới nghĩ đến, nàng cũng không tính kiến thức hạn hẹp, chỉ có thể xem như đầu góc không đủ linh hoạt. Cho nên, những cái đó một xuyên qua là có thể gặp được cao thủ, cũng bái chi vi sư người xuyên Việt là cỡ nào may mắn, đâu giống nàng, gần nhất đã bị ném vào hẳn phải chết tuyệt cảnh, quả thực thị phi tủ chung phi tủ Cũng không biết cái kêu kêu đạt ma ác ma rốt cuộc gia sao giáp tâm, cư nhiên đem nàng đưa đến loại này thế giới tới, thật làm người sở không được đầu góc cũng thập phần nhưng khí đáng giận. Tiên linh căm giận bất bình nghĩ. Chương 20, hồ nước. Chương 20, hồ nước. Đã biết linh lực vận dụng lúc sau, tiên linh rốt cuộc cảm giác nàng không hề là một cái tay trói gà không chặt phàm nhân. Liên lấy một cái nhất trực quan ví dụ tới nói, tỉ như nàng đi đường khi, nguyên lai like nàng, mỗi bước ra một bước đều phải thật cẩn thận, sợ bị rêu phong sở trượt chân. Nhưng là hiện tại nàng, dùng linh lực bao bọc lấy hai chân lúc sau, đã không sợ lộ trượt, thậm chí còn có thể bước đi như bay ở mặt trên chạy bộ. Những cái đó con địa à, con giết linh tinh tiểu sâu thấy nàng còn sẽ chủ động tranh né. Quả thực vì nàng mở ra thế giới mới đại môn. Lấy hai chân bị lệ, tiên linh thực mau lại sờ soạn ra tân cách dùng, tỉ như dùng linh lực bao bọc lấy đôi mắt. Lại mở khi, thế giới đã không còn là một mảnh hát ám nàng không chỉ có có thể mảy may tất lộ thấy do phạm vi mấy chục mẹ trong phạm vi sở hữu chi tiết, thậm chí có thể xem tới được trên mặt đất bò động những cái đó tiểu sâu huyết lượng. Cái kia vị số huyết lượng làm tiên linh nhịn không được lấy nhánh cây nhất nhất cho bạo, nàng cảm thấy hiện tại nàng xoáy bạo, quả thực là sâu trung kết giả. Loại này lâng lâng cảm giác thậm chí làm nàng thiếu chút nữa quên, phía trước bởi vì nhìn đến con điểm mà sợ tới mức suýt nữa hỏng mất bi thảm trải qua. Quả nhân a nàng trong xương cốt chính là cái bình phàm người thường, một sớm đắc chí liền quên hết tất cả. Bất quá ai lại để ý đâu, có thể sống đến cuối cùng mới là vương đạo, tiểu tâm cẩn thận cầu không có sai cho nên chỉ có thể lấy tiểu sâu xì hơi gì đó, không mất mặt. Lấy sâu tiết sẽ phẫn, tiên linh dần dần từ loại này cuồng nhiệt trạng thái trung bình phục xuống dưới. Vừa rồi nàng dùng linh lực bao bọc lấy đôi mắt nhìn quét một chút chung quanh, xác thật không có nhìn đến vách đá linh tinh tồn tại, có thể nghĩ, nếu muốn đi đến cuối còn có rất dài rất dài một đoạn thời gian lộ. Mà nàng trước mắt vị trí vị trí, chỉ có vừa rồi kia nước miếng chỉ tương đối cổ quái, kia vông bức hình dạng thấy thế nào đều không giống như là thiên nhiên hình thành Vì thế tiên linh lại lộn trở lại bên cạnh cái ao, cẩn thận nhìn lên, này ao sắc thật không giống người thường, bên trong thủy lục du du không nói, phủ cận đài thượng còn khắc đầy phức tạp phù văn. Tiên linh theo phù văn một đường nhìn lại, thực mau lại phát hiện bốn cái khe lõm, tiên linh sở trưởng trưởng so đúng rồi một chút, khe lõm con nàng hai cái bàn tay như vậy đại, vừa thấy chính là thịnh phóng đồ vật. Nhìn chăm chăm khe lõm, linh như suy tư gì? Này khe lõm, như thế nào giống như nào đó động vật bàn chân? Loại này ý tưởng một xuất hiện ra tới liền ngăn chặn không được, tiên linh ngó trái ngó phải, kia bốn cái khe lõm chính là bàn chân. Tiên linh nhịn không được tò mò, đem chính mình một chân bỏ vào khe lõm, đột nhiên bên thai chuyển đến ca một tiếng, có cái gì cơ quan bị khởi động, tiên linh hoảng sợ, chạy nhanh lùi về chân. Nàng khẩn trương dùng linh lực bao bọc lấy toàn thân làm ra phòng ngự trạng thái, cũng khắp nơi giả quét chúng quanh. Nhưng mà đợi thật lâu sau đều không có chờ đến tập kích, ngược lại là nàng vừa rồi dấm quá khe dài đi lên Cho đến khôi phục thành mặt bằng cùng chung quanh phủ văn dung hợp ở cùng nhau Lại vừa thấy, nơi đó nào còn có bản chân A, gì đều không có Có điểm thần kỳ Nhìn nhìn dư lại ba cái khe lõm, tiên linh liếm liếm môi Trực giác nói cho nàng, nàng có thể rời đi cái này Địa phương quỷ quái cơ hội liền ở chỗ này Nhưng là hiện thực tình huống lại lệnh tiên linh có điểm do dự Những cái đó trộm mộ linh tinh điện ảnh nàng cũng không bạch xem Bên trong cơ quan, thật nhiều không đều là loại này ấn thức sao Vạn nhất nàng đem khe lõm toàn dẫm trở về, kích phát cấm kỵ vạn tiễn xuyên tâm nhưng sao chỉnh. Vì thế tiên linh nhìn nhìn dư lại ba cái khe lõm, phi thường tích mệnh lựa chọn lui lại, kia trong ao dưỡng như vậy nhiều con địa, vừa thấy liền không phải người đứng đắn làm sự, vẫn là không cần tìm đường chết hảo. Rời đi hồ nước sau, tiên linh lại trong bóng đêm hành tẩu không sai biệt lắm 4-5 cái giờ, bên ngoài đại khái là đã tiến vào đêm tối, cho nên trong động độ âm có vẻ phá lệ thấp. Tiên linh xuyên thấu qua cỏ cây thiên màu xanh lục quang mang nhìn đến từ chính mình trong lô mũi thở ra bạch khí, mờ mịt ở trong không khí, mây mù lợ lờ, có chút âm trầm. Nàng sử dụng linh khí ở kinh mạch du đã một vòng, cảm giác được thân thể có một lát hồi ôn liền thu hồi linh lực. Bởi vì không có tu luyện công pháp, cho nên linh khí là dùng một chút thiếu một chút, tiên linh căn bản là không thể tùy ý lãng phí. Nay một đường đi tới, đừng nói là giới hạn, tiên linh thậm chí có loại nàng đã bị lạc ở hoạt động Trung nào giác Trong động bởi vì hàng năm không thấy ánh mặt trời, không khí ẩm ướt, hô hấp tiến phổi, mang theo một cổ hư thối rêu phong vị, lệnh người thẳng phạm ghê tởm. Lại lại một lần dũng bảo mấy chỉ bò sắt thịt sâu lúc sau, tiên linh rốt cuộc dừng bước, nàng nhìn phía trước vô biên hắc ám, có điểm do dự. Nếu lại tiếp tục đi xuống đi, vẫn là tìm không thấy xuất khẩu làm sao bây giờ? Này sơn động nàng căn bản là không biết rốt cuộc có bao nhiêu đại, vạn nhất là sỏ xuyên qua toàn bộ núi non, chờ nàng thật vất vả tìm được lối, lại căn bản không có xuất khẩu. Tiên nàng còn có sức lực lại trở về sao Không có đồ ăn không có nguồn nước, nàng căn bản là kiên trì không được lâu như vậy. Quá nhiều không xác định lệnh tiên linh lâm vào lưỡng nan chung. Trở về ý nghĩa rất có khả năng muốn gặp phải dị giới cơ quan ám khí, mà tiếp tục hành tẩu đi xuống, này lộ một chốc một lát căn bản nhìn không tới cuối. Do dự, chỉ tồn tại vài giây, cuối cùng, tiên linh vẫn là quyết định đường cũng phản hồi. Trước không nói, này to như vậy sơn động vì cái gì sẽ tu sửa một cái như vậy kỳ quả nào. Nó tồn tại bản thân chính là lệnh người khó hiểu, lại nói, có văn minh tồn tại, liền ý nghĩa này núi sâu dưới đã từng có nhân loại cư trú quá. Như vậy, lớn mật một chút suy đoán, cái này hồ nước không chuẩn chính là điểm đột phá. Trở về lộ luôn là so đi trước thời điểm có vẻ càng thêm dài lâu, có lẽ là chung quanh quá mức với hám, có lẽ là bởi vì chỉ có thể nghe được nàng một người tiếng hít thở, có lẽ là nàng tiếng bước chân tiếng vọng quá mức với quỷ dị. Tóm lại, tiên linh trong lòng tổng cảm giác có điểm phát mau. Loại cảm giác này giống như là phía sau có người ở đi theo nàng. Chính là đương nàng đột nhiên vừa quay đầu lại, lại cái gì đều không có, chỉ có chính mình kéo lớn lên bóng dáng theo đi đường tư thế ở sâm lục quang mang tiếp theo lay động Tiên linh tâm nắm thật chặt, nàng báo cho chính mình, không thể còn như vậy đi xuống, tại đây loại hát cám trong hoàn cảnh, nghi thần nghi quỷ rõ ràng là chính mình hụ dọa chính mình. Tiên linh hoa bốn cái nhiều giờ thời gian lại về tới hồ nước bên, cùng nàng rời đi thời điểm so sánh với không có bất luận cái gì thay đổi. Hồ lục nước ao vẫn là lặng lặng, chỉ có giọt nước xuống dưới thời điểm mới có thể bắn khởi từng vòng ngân sóng. Tiên Linh dơ có cây thiên ngẩng đầu đi xem giọt nước nơi khởi nguyên, nhưng mà đỉnh quá cao mà cỏ cây thiên phát ra quang mang hữu hạ. tiên linh tầm mắt căn bản là xuyên thấu không được thật mạnh hắc ám rốt cuộc trung điểm, mặc dù dùng linh khí bao bọc lấy đôi mắt cũng không được. Xem ra, đỉnh thật sự rất cao rất cao. Cuối cùng tiên linh từ bỏ, nàng ôm cỏ cây thiên lại lần nữa quay chung quanh hồ nước dạo qua một vòng. Nàng muốn tìm ra điểm cái gì không giống người thường tồn tại Nhưng mà, nơi này hoa văn mỗi một bút mỗi một họa đều là hỗ trợ lẫn nhau Căn bản là không có dư thừa cùng sông ra vừa nói Xem ra chỉ có thể theo thứ tự đem dư lại ba cái khe lon toàn dẫm lên đi Nàng đối cơ quan gì đó, thật là rốt đặc cắn ai chương 21, hồ nước dưới chương 21, hồ nước dưới Vì nên đón kế tiếp rất có khả năng sẽ xuất hiện ám khí Tiên linh ăn một viên hệ thống khen thưởng tỉnh linh quả Nếu không phải bởi vì có mức độ no hạn chế, tiên linh còn tưởng đem dư lại một viên cùng ăn, rốt cuộc thực lực có thể đề cao một chút là một chút. Đáng tiếc chính là, nay một viên tỉnh linh quả chỉ cấp tiên linh chướng một cấp linh lực cấp bậc, vẫn là bởi vì tiên linh phía trước tích lũy một nửa linh lực điều. Này kết quả rõ ràng không phải tiên linh muốn, phải biết rằng, đây chính là màu tím cấp bậc linh quả A, như vậy Hi hữu, cư nhiên còn không thể làm nàng thăng một bậc. Nghĩ đến nàng tương lai thăng cấp chi lộ chi gian khổ, tiên linh mặt tức khắc đen. Nhưng mặc kệ thế nào, thăng cấp tổng so không có thăng hảo, ít nhất trong cơ thể đã bị nàng tiêu hao một nửa linh lực đã bổ sung đầy, thậm chí so với phía trước còn nhiều ra không ít. Hơn nữa, tiên linh nhìn thoáng qua thuộc tính, phát hiện các hạng số liệu cũng chướng một ít, công kích đã tới 21, phòng ngự 70, sinh mệnh 670, tóm lại, nhìn qua so nàng vừa tới thế giới này thời điểm muốn hảo đến nhiều. Chính là loại này ngồi hỏa tiện thăng cấp tốc độ về sau sẽ không lại có. Tiên linh nhìn linh lực điều mặt sau cái kia 78.000 con số thiên văn, mí môi, lựa chọn nhắm mắt làm ngơ. Đem thân thể các hạng số liệu bổ sung đến mãn cách trạng thái, tiên linh dùng linh lực bao bọc lấy toàn thân, cuối cùng mới thật cẩn thận đi đem bên cạnh cái ao dư lại ba cái khe lo nhất nhất dấm trở về. Theo ca ca thanh không ngừng vang lên, tiên linh khẩn trương cảm xúc tới đỉnh điểm, nàng không tự chủ được bình ở hô hấp. nắm duy nhất có thể coi như vũ khí nhanh cây, tiên linh cảnh giác khắp nơi nhìn xung quanh. nhưng mà Tiên linh trong tưởng tượng bao táp lại không có tới, cái gì mưa tên, cái gì xa chôn hết thể đều không có. Sao lại thế này? Chẳng lẽ là ta nghĩ sai rồi? Thế giới này căn bản là không tồn tại cơ quan ám khí vừa nói. Tiên linh biểu tình có điểm đốc. Đột nhiên, dây tiếp theo, hồ nước xanh mượt thủy kịch liệt quay cùng lên. Tiên linh hoàng sợ, gì ý tưởng đều không có, giải khai chân liền chiều triệt thoái phía sau lui. Ca ca ca có nặng nghề cọ sát thanh từ đáy nước chuyển đến, giống có cái gì sắp thức tỉnh cũng giống vẽn đỏ giả ma hộp bị mở ra. Chẳng lẽ là thủy mạn kim sơn? Nghĩ vậy, tiên linh sắc mặt khó coi lên, nàng đem sở hữu linh lực đều tụ tập đến hai chân, chiều nơi xa chạy như bay. Nàng không dám quay đầu lại, thẳng đến chạy rất xa rất xa mới dừng lại tới. Phía sau chậm chạp không có chuyển đến nước lũ phun trào bạo pha âm, tiên linh ổn định hôn loạn tim đập, lúc này mới đem linh lực tụ tập hướng đôi mắt chiều hồ nước bên kia nhìn lại. Nhưng mà cái gì cũng không có phát sinh, bên kia im lặng, tiên linh cố ý đợi trong chốc lát nhưng vẫn là cái gì đều không có phát sinh. Tiên Linh ôm có cây thiên lại thử tính đi rồi trở về, nàng cẩn thận nhìn chằm chằm hồ nước. Lệ người không tưởng được sự tình đã xảy ra, chỉ thấy vừa rồi còn quần quận nước biếc, cư nhiên từng giọt từng giọt chậm rãi biến mất. Tiên Linh sắc mặt khẩn trương nhìn lộ ra toàn bộ lợi đáy ao, chỉ thấy bên trong rậm rạp nằm đầy đất vặn vẹo con địa, số lượng nhiều, quả thực có thể lệnh hội chứng sợ mật độ cao người bệnh trực tiếp tại chỗ qua đời. Tiên Linh hô hấp bắt đầu trở nên dồn dập. Đang lúc nàng không khỏe tưởng chuyển khai tầm mắt khi, ca ca ca thanh âm lại văng lên, ở yên tĩnh trong sơn động tiếng vọng, cực kỳ giống tiên linh xem qua một bộ đảo quốc phim kinh dị bên trong nữ quỷ xuất hiện khi bóng dáng âm nhạc. Tiên linh chân lại bắt đầu ngứa nàng nhịn không được muốn chạy trốn, nhưng mà, không đợi nàng chạy đi, đáy ao đột nhiên như là chậm rãi khép mở bình phong, cư nhiên thong thả hướng tới hai bên di động. Không một hồi, một cái đen nhánh nhập khẩu liền bại lộ ở tiên linh trước mắt. Tiên linh cổ cây thiên chiếu chiếu Dựa vào nàng thăng cấp sau càng hiện ưu tú thị lực có thể nhìn đến, lộ gia nhập khẩu dưới, là một tầng tầng cục đá xây thành bậc thăng, nhưng là không gian thực hẹp hỏi, tuyệt đối không cho phép tiên linh ngẩng đầu dưỡng ngực đứng thẳng đi xuống đi. Chẳng lẽ nơi này là đường đi ra ngoài? Tiên linh thật sự là quá tưởng trở lại nhà gỗ nhỏ. Nhưng là dây tiếp theo nàng liền lật đổ ý nghĩ của chính mình, có ai sẽ đem cửa ra vào tu sửa thành như vậy? Cùng cái lăng mộ dường như, là sợ người khác tìm được vẫn là sao lại thế này? Tóm lại rất sởn tóc gáy. Dù vậy, Thiên Linh vẫn là tưởng đi xuống nhìn xem. Đảo không phải nàng không sợ chết, mà là không có gì mặt khác càng tốt lựa chọn, không đi xuống, thời gian lâu rồi nàng vẫn là đến chết, tạm thời đi xem phía dưới đến tụt cùng cất giấu cái gì lại nói. Thiên Linh ôm cọ cây thiên nhảy xuống ao, nàng thật cẩn thận bước lên bậc thang. Nói thật, cảm giác thật không tốt, chứ không nói nhập khẩu ướt xuống khí vị thật sự là khó nghe, quăng kia vặn vẹo con địa liền lệnh người ra đầu tê dại. Thiên Linh dùng linh lực bảo vệ toàn thân, Cho dù nàng thực nỗ lực không lưng thu nhỏ lại thân thể của mình, nhưng là trên người vẫn là không thể tránh cho cọ tới rồi một ít con địa. Cũng may chúng nó cũng chỉ là ghê tẩm một chút nàng thị giác, cũng không thể đối nàng tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Cục đá xây thành bậc thang hình như là thật lâu không ai đặt chân, đã bị ẩm, mặt trên bao trùn một tầng than trì sắc dịch này, có vẻ chân trượt. Càng đi tiên linh liền càng cảm giác này bậc thang giống như không phải cho nhân loại chuẩn bị, hẹp hòi co quắc không nói, bậc thang hai bên còn cắp có hai bài khe l Vừa thấy chính là dùng để bài thủy tiên Linh dùng nhánh cây chống đỡ thân thể chịu đựng tanh tuổi từng bước một xuống phía dưới thăm dò đi rồi đại khái hơn 2 giờ tả hữu bậc thang dần dần rộng lớn lên nàng bước chân tiếng vang cũng chậm rãi trở nên xa xưa Tiên Linh biết nàng đại khái là sắp đi đến cuối nhưng mà chờ nàng rốt cuộc đi đến bậc thang cuối xuất hiện ở nàng trước mắt lại không phải cái gì kiến trúc dưới lòng đất vật mà là một tảng lớn tản ra thanhh tuổi màu xanh lục đại dương mêh ông lớn như vậyú hồ nước thật sự là cuộc đời ít thấy Tiên Linh có loại nàng trải qua trăm cay ngàn đắng lại đi vào nhà người khác cống thoát nước cảm giác. Tiên Linh hít sâu một hơi, nàng không tin người khác như vậy nhảm chán, còn ở cống thoát nước tu sửa cung người hành tẩu cầu thang, kia không phải cởi quần đánh dám làm điều thừa sao? Tiên Linh bắt đầu ở chung quanh tìm kiếm mặt khác xuất khẩu, nhưng mà hai bên vách đá trọn vẹn một khối, căn bản là không có mật đạo vừa nói. Tiên Linh chiều hạ lại đi vài bước, nàng không dám tới gần kia xanh một thủy, sợ bên trong có cái gì. Nàng rơ cổ cây thiên triều trong nước nhìn lại, Thực mò, nàng phát hiện trong nước sắc thật có cái gì, có điểm giống cá, nhưng là so cá lớn hơn rất nhiều, bơi lội khi có thể nhìn đến một loạt hát hát vây cá. Tiên linh trong đầu tức khắc toát ra một loạt dáng vẻ khác nhau thủy sinh sinh vật, mỗi người đều dị hình quái trạng phi thường không dễ trọng Tiên linh cẩn thận bắt đầu lui lại, còn không lùi lại vài bước, đột nhiên, nàng nhìn đến trong nước có một đạo ám ảnh nhanh chóng chiều nàng bơi lại đây. Nó bơi lội tốc độ thật sự là quá nhanh, tiên linh căn bản là không kịp chạy đi. Cảm giác kia ám ảnh chính là buồn chính mình tới, tiên linh chạy nhanh dựng thẳng lên trong tay nhánh cây che ở trước người, nhưng mà răng rắc một tiếng, kia nhảy ra mặt nước quái vật cư nhiên trực tiếp một ngụm đem nhanh cây cấp cắn nước. Chương 22, quái ngư. Chương 22, quái ngư. Bởi vì tốc độ quá nhanh, thế cho nên tiên linh căn bản là không kịp thấy rõ đó là cái gì đồ vật, chỉ vội vàng thoáng nhìn liếc tới rồi một loạt sâm bạch hàm răng. thấy vậy tiên linh trực tiếp buông lỏng tay ra chung nửa thanh nhánh cây. Nàng cũng không quay đầu lại chiều thạch thang thượng chạy tới, thẳng đến triệt tới rồi an toàn vị trí mới dám quay đầu lại đi xem. Chỉ thấy kia quái vật nhảy dưới không có phát gục tiên linh, ngược lại là rừng ở ước hoạt thạch thang thượng. Nó cả người bao trùm một tầng tinh mịn màu đen bẩy, đầu phi thường đại, là toàn bộ thân mình gấp 2. Nó đại khái có 2 mét tả hữu chiều dài, nhìn qua có điểm như là biển sâu loại cá, nhưng là thân mình rồi lại bẹp lại trường, xử nó nhìn qua lại giống một cái thô hắc trường xà. Nó có một trương không phù hợp thân thể tỷ lệ miệng rộng, lỏa lộ ra tới hàm răng bén nhọn mà lại sắc bén, bởi vì hàm răng quá mức với thật lớn, sự nó miệng không thể bình thường khép kín, cho nên toàn bộ hình tượng nhìn qua phi thường giống điện ảnh bên trong dị hình. Càng thêm quỷ dị chính là, đầu của nó đỉnh cư nhiên đỉnh một cái sẽ sáng lên thì cầu, ở hắc ám ngầm thâm trong động chợt lóe chợt lóe, quả thực sáng mù tiên linh đôi mắt. Vừa thấy này ngoạn ý ngoại hình tiên linh liền ra đầu tê dại, nàng tưởng đều không có tưởng liền hướng tới thạch thang thượng chạy như bay cũng không biết chạy như bay bao lâu, thời khắc chú ý phía sau động tinh tiên linh, phát hiện cái kia xả giống nhau cá cũng không có đuổi theo, vì thế nàng dừng bước. Này rõ ràng là trong nước đồ vật, đều lên mở, nàng vì cái gì không dối nó. Phải biết rằng, giống loại này hình thù kỳ quái đồ vật, lộng chết đại khái suất sẽ đạt được linh lực A. Tiên linh hiện tại nhất thiếu chính là linh lực, nếu tưởng từ cái này địa phương quỷ quái đi ra ngoài, không có thực lực sao được. Tao ngộ quá lớn tinh tinh truy kích sau. Tiên Linh không bao giờ muốn làm cái liền chạy trốn đều không có cơ hội phạm nhân. May mắn không phải mỗi lần đều có, thế giới này vừa thấy liền không phải cái gì hòa bình thế giới, nếu nàng tưởng hảo hảo tồn tại, nhất định phải muốn có được bảo hộ thực lực của chính mình. Tiên Linh cố nén đối kia quái ngư ngoại hình sợ hãi, lại cẩn thận đi xuống thềm đá. Không có tiện tay vũ khí, nàng liền dùng linh lực bao bọc lấy nắm tay đi tạm với đá. Mọi hạ một cục đá sau, Tiên Linh nhìn kia đang chuẩn bị vận nước động quái vật, dưới tình thế cấp bách, Trực tiếp dùng linh lực bao vây lấy cục đá dùng sức tạp qua đi. Trong bóng đêm, quái ngư đỉnh đầu toát ra một cái đại đại đỏ như máu 18. thấy vậy, tiên linh thở dài nhẹ nhõn một hơi, còn hảo còn hảo, có thể phá vỡ. Tuy rằng 18 cùng ngày đó văn con số huyết điều so sánh với, thật sự là quá mức với bé nhỏ không đáng kể, nhưng là có thể phá vỡ liền ý nghĩa nàng có thể đem này quái ngư cấp ma chết. Quái ngư huyết điều tiên linh vừa rồi nhìn thoang qua là 9866. Cơ bực mặt sau còn đánh một cái dấu chấm hỏi, vừa thấy chính là tiên linh trước mắt không thể trêu chọc đối tượng. Nhưng là, sự vô tuyệt đối, giống cái gì bên bờ đánh cá, trong nước đánh điểu, loại này thiên thời địa lợi nhân hòa tất cả đều cụ bị điều kiện ở dưới, nó như thế nào nàng cũng nên nắm chắc được cơ hội. Nhưng mà, dây tiếp theo tiên linh liền không cảm thấy đây là cơ hội, bởi vì nàng nào biết đâu rằng, thế giới này cá như vậy huyền huyễn a. Cư nhiên còn có thể giống dương đả giống nhau nhỏ nước miếng. Quả thực không khoa học. Mắt thấy từ cá trong miệng phun ra kia khẩu nùng màu xanh lục chất lỏng liền phải phun đến chính mình trên người tới, tiên linh không cần suy nghĩ, ngay lập tức vọt đến một bên. Nhưng là nàng vừa rồi đứng thẳng thềm đá lại không có may mắn như vậy, chỉ nghe thấy từ một tiếng, thềm đá cư nhiên trực tiếp bị ăn mòn ra một cái màu đen đậu. Một cổ khói nhẹ sông ra, trong không khí tràn ngập như là axit phỏ mà cùng axit hỗn hợp gây mũi khí vị. Này nước miếng uy lực làm tiên linh hoàng sợ, nếu nàng vừa rồi nhưng phàm là ai thượng một chút, phòng trừng hiện tại trực tiếp lạnh lạnh. Thấy vậy tiên linh còn có cái gì hảo cùng nó đánh. Căn bản là đánh không lại hảo sao. Nhưng mà, hiện tại nói rút lui cũng đã đã quá muộn, nàng vừa rồi hành vi rõ ràng là chọc giận quái ngư, chỉ thấy quái ngư một ngụm nọc độc lúc sau, tiếp theo tựa như xà giống nhau vặn vèo thân thể chiều tiên linh đuổi theo qua đi. Tiên linh trước nay đều không có gặp qua như vậy hung mánh cá, lên bờ cư nhiên còn đuổi theo người chạy. Nàng đều mau hủ chết, đem linh lực tất cả đều rũng manh vào hai chân tiên linh chạy vội tốc độ quả thực liền cùng bay lên tới giống nhau. Lệnh tiên linh may mắn chính là, quái ngư tuy rằng thực không mánh, nhưng là sau khi lên bờ, nó động tác không phải đặc biệt linh hoạt, ít nhất một chốc một lát còn đuổi không kịp tiên linh. Nhưng là tiên linh biết, nàng không thể một mặt chiều mặt trên chạy, bởi vì mặt trên thạch thang sẽ càng ngày càng hẹp, quái ngư sẽ phun độc nàng sớm hay muộn sẽ bởi vì địa hình vấn đề mà bị nó đổ ở thềm đá thượng. Vì thế tiên linh ỷ vào chính mình hành động so quái ngư linh hoạt Một bên chạy một bên dùng sức đấm vào vết đá, nàng đem rơi xuống xuống dưới cục đá nhặt lên tới, như là đầu lưu đạn giống nhau hướng tới quái ngư ném. Con hảo quái ngư thể tích đủ đại, trên đầu lại mang theo cái lấp lánh tỏa sáng phân biệt tiêu, tiên linh tổng có thể chuẩn xác không có lầm đem cục đá tạp đến nó trên người. Tối tâm trung không ngừng toát ra 12, 9, 10 con số, lệnh người phân chấn nhân tâm, nhưng là nhìn đến kia cơ hồ không có giảm nhiều ít huyết điều, lại có điểm tuyệt vọng. Tiên linh khóc không ra nước mắt, nàng là tìm đường chết a. Dũng cảm một hồi, lại không nghĩ rằng đá thượng văn sát, quả thực là cưới lên lưng còn khó leo xuống. Phúc quái ngư lại chiều tiên linh phun một ngụm nọc độc, nhưng mà tiên linh là xà hình đi vị, nó căn bản là không phun đến, nhưng thật ra bậc thang lại bị ăn mòn một tầng. Quái ngư tức giận đến không được, trùng hợp tiên linh lại tạp cục đá lại đây, quái ngư một cái cá chép lộn mình cư nhiên một cái đuôi đem cục đá chụp trở về. Tiên linh không nghĩ tới quái ngư còn có này nhất chiêu, tránh loe không kịp, cục đá trực tiếp thật mạnh tạp hướng về phía nàng phần eo Chỉ thấy Tiên Linh đỉnh đầu toát ra một cái đại đại 208, nàng mãn cách thanh máu lập tức 01/3. Tiên Linh sợ tới mức hồn phi phách tán, nàng không nghĩ tới lại ngoạn ý công kích như vậy cao. Bởi vì ngoại ý muốn bị thương, dẫn tới Tiên Linh dưới chân động tác chậm nửa nhịp, liền này chỉ chớp mắt công phu, quái ngư một cái lao xuống, đại trương cự miệng cư nhiên thẳng tắp hướng tới nàng đầu gối cắn qua đi. Tiên Linh chính là kiến thức quá nó hàm răng sắc bén trình độ, căn bản là không dám lấy chính mình yếu ớt chân đi khiêu chiến này mũi nhọn. Nàng hiểm chi lại hiểm tránh đi, nhưng là, vẫn là bị buộc tới rồi góc tưởng mắt thấy trời cao không cũng cửa xuống đất không đường, tiên linh tâm một hành, chịu đựng bên hông đau nhức, trực tiếp thả người nhảy, từ quái ngư bên người nhảy xuống. Cái này bay vọt độ cung có điểm đại, tiên linh căn bản là khống chế không hảo rơi xuống đất điểm, nàng theo thềm đá một đường lăn đi xuống, mắt thấy liền phải lăn đến xanh mượt nước ao. Tưởng tượng đến rơi vào trong nước hậu quả, tiên linh ra đầu tê dại, nàng mắt tật chân mau vươn một chân tạp ở trên vết đá. nhưng là Thân thể là nửa treo không, tóc còn có một nửa lọt vào trong ao. Tiên linh nghe được trong ao truyền đến đủ cục thanh âm, có thứ gì ở hướng tới nàng nhanh chóng tụ tập. Tiên linh đang giận chết này đầu trường tóc, nàng bảo đảm, nếu có thể tồn tại trở lại nhà gỗ nhỏ, nàng nhất định phải cho nó răng rắc toàn cắt rớt. Nhưng là hiện tại nói cái gì đều đã quá muộn. Không kịp tự hỏi quá nhiều, tiên linh đem sở hữu linh lực đều tụ tập đến trên đùi, nàng dưới chân dùng sức. Nhanh sinh sinh rựa vào vách đá lực ma sát ở không chung tới cái xinh đẹp xoay chuyển chuyển. Vững vàng mà dừng ở thềm đá thượng sau, Tiên Linh lại lần nữa cũng không quay đầu lại chiều thượng chạy như bay. Quái ngư đã chiều Tiên Linh đuổi theo lại đây, nó ngăn cản Tiên Linh lộ. Tiên Linh thấy nó đứng lặng tại chỗ bất động, đoán được nó là tưởng phun độc độc, vì thế nàng nhanh chóng lóe ly chính mình trước mắt nơi vị trí. Giây tiếp theo tư một tiếng, nàng vừa rồi đứng thẳng quá thềm đá lại bắt đầu mạo khói nhẹ. Chạy trốn chung Tiên Linh đã lấy ra quy luật Nàng phát hiện quái ngư không phải tùy thời tùy chỗ đều có thể phun nọc độc, đại khái sẽ có 60 giây tả hữu khoảng cách thời gian. Hơn nữa mỗi lần phun nọc độc khi, sẽ xúc lực 1-2 giây, trong lúc này, quái ngư là sẽ không di động. Mà này 1-2 giây thời gian cũng đủ làm tiên linh phán đoán ra nó nọc độc đại khái sẽ rơi xuống vị trí, rốt cuộc nó lại lợi hại cũng chỉ là điều tư duy đơn giản cá. Tiên linh chỉ cần nắm chắc được thời cơ, căn bản là không có khả năng lại làm nó rinh dáng Chương 23, Độc Sàng Ngư Chương 23, Độc Sàng Ngư Tiên linh tuy rằng là đến từ chính hòa bình niên đại bình thường thiếu nữ, nhưng là nàng đánh nhau kinh nghiệm lại không ít. Mà nàng cũng nếm tới rồi vũ lực giá trị mang đến ngon ngọt, bắt đầu có ý thức rèn luyện thân thể. Rèn luyện thân thể kết quả cũng không có làm nàng trở thành một cái một đánh hai cao thủ, nhưng là cùng bạn cùng lứa tuổi so sánh với, nàng thân thủ muốn nhanh nhẹn đến quá nhiều. Tiên linh hiện tại chính là cầm loại này không sợ chết tinh thần cùng này quái ngư chu toàn, nàng bình tĩnh phán đoán nó mỗi một lần đi vị Tinh chuẩn đem nó tiếp theo công kích né tránh. Dần dần mà, nàng không cảm giác được thời gian lưu động, nàng giống như tiến vào một cái quên mình trạng thái, toàn bộ trong thiên địa chỉ còn nàng cùng quái ngư. Tỉnh tỉnh tỉnh không ngừng có cục đá rừng ở quái ngư trên người, mỗi tạp một chút, tiên linh đều sẽ nhanh chóng lóe ly nàng nơi vị trí, chờ quái ngư phản kích khi, tiên linh đã sớm không thấy bóng người. Đương nhiên, nay không thể nói tiên linh đột nhiên biến thành một cao thủ, chỉ có thể nói, cá ở trên bờ, thật sự là phản ứng thực trí đột. Thức mau. Tiên linh lại có trọng đại phát hiện, kia quái ngư cư nhiên có nhược điểm. Mà nhược điểm là nó vây cá hạ một tiểu khối làng ra, chỉ cần tiên linh tạp tới đó, huyết lượng liền sẽ đột nhiên một chút bạo kích ra 49, 52. Này phát hiện làm tiên linh tức khắc ưng phấn, nàng bắt đầu tìm kiếm cơ hội chiều quái ngư vây cá hạ xuống tay, tuy rằng không phải mỗi lần đều có thể tạp đến nhược điểm, nhưng 10 lần luôn có 3 lần có thể chung. Rốt cuộc, ở nhiều lần giao phong lúc sau. Quái ngư huyết lượng bị tiên linh mắt thường có thể thấy được ma đi một tiểu tiết. Nay phảng phất là một cái tín hiệu, nháy mắt làm tiên linh thấy được ánh dạng đông hy vọng. Nàng không biết mệt mỏi một lần lại một lần vòng quanh quái ngư chạy vội, theo thời gian trôi qua, quái ngư chung quanh cục đá rơi xuống tràn đầy một tầng. Tiên linh tay bởi vì tạp quá nhiều lần vách đá đã máu tươi đầm địa, nhưng là nàng không cảm giác được bất luận cái gì đau đớn, bởi vì quái ngư động tác càng ngày càng chậm, bắt đầu thời điểm nó còn có thể dùng cái đuôi đem nó chung quanh cục đá quét khai. Hoặc là cho tiên linh cường lực đánh trả nhưng là theo nó thoát ly hồ nước thời gian càng dài nó dần dần bắt đầu lực bất tòng tâm thậm chí liền Ngọc độc đều không hề phương ra thấy vậy tiên Linh phânấn không thôi sợ quái ngư nhảy nước đọ nàng phong bế nó phản hồi lộ cũng đem nó chiều bậc thang phía trên xua đuổi rốt cuộc ở háo thân thể nội cuối cùng một tia linh lực lúc sau quái ngư quanh một chút sập đi xuống tiên Linh căn bản là không cần đi xác định nó rốt cuộc đã chết không có bởi vì Chúc mừng ký chủ đánh chết màu xanh lục hóa linh phẩm chất linh thú, Độc Xà Ngư, đạt được linh lực ít 800, bởi vì ký chủ là lần đầu tiên đánh chết màu xanh lục phẩm chất linh thú, cho nên khen thưởng ký chủ cự Độc Xà Ngư thịt ít 10 phần, ký chủ có thể tự do lựa chọn lĩnh hoặc là tạm tồn. Tiên Linh đã không có sức lực triệu ra linh thú thiên xem xét này quái ngư rốt cuộc là cái cái quỷ gì, nàng mệt đến mấy dục chết mất, bị cục đá đập quá phần eo cũng hổ chi hổ giác đi theo đau đớn khó nhịn lên. Tiên Linh lên phá mảnh vải nhìn thoáng qua, Chỉ thấy bên hông một mảnh xanh tím, căn bản là phân biệt không ra làn da nguyên lai like nhan sắc. Tiên Linh chịu đựng đau nhức xoa xoa eo, xác định không thương cập đến gần cốt nhưng thật ra thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng là máu bầm vẫn là đến xoa khai, bằng không nữ kết ở bên trong rất khó kháng phục. Xoa eo thời điểm tay khớp xương cũng thật đau, Tiên Linh nhìn thoáng qua nát như nắm tay, ai thở dài, không, có tiện tay vũ khí, thật là quá có hại. Vừa rồi đánh chết độc xà ngư đạt được 800 điểm linh khí giá trị đã nhanh chóng dung nhập tiên linh trong cơ thể. Lệnh nàng khô cạn linh lực được đến một chút bổ sung, nhưng là không thay đổi được gì, cùng nàng phía trước trạng thái so sánh với, nàng hiện tại rõ ràng kém rất nhiều. Tiên linh một bên rửa sạch trên tay vết máu, một bên mở ra cá nhân thuộc tính. Chỉ thấy kinh mạch cấp bậc cũng không có biến hóa, vẫn là 5 cấp, nhưng là màu xanh lục linh lực điều từ nguyên lai 1, biến thành 801, 7800. Mặt khác thuộc tính cũng đều có biến hóa, giống cái gì thể lực A, tinh lực A, hết thể đều hàng tới rồi con số biến thành màu đỏ cảnh cáo. Nhưng là này đó không nóng nảy, nàng nghỉ ngơi một hai cái giờ là có thể khôi phục lại, chính là kêu huyết lượng phi thường làm người đau đầu, 362, 570. Tiên linh có cưỡng bách chứng không thể gặp chính mình huyết lượng chỉ còn một nửa. Nhưng, huyết lượng rốt cuộc muốn như thế nào khôi phục à? Thế giới này có huyết bình vừa nói sao? Quả thực làm người đau đầu. Tiên linh buồn bực tắt đi cá nhân thuộc tính giao diện, thoáng nghỉ ngơi một hồi, nàng lúc này mới mở ra Sơn Hải Kinh Chi Linh Thú Thiên Linh thú thiên phát ra quang mang là nâu nhạt sắc, nhìn qua có loại ấm áp đôn hậu cảm, tóm lại tiên linh thực thích loại này giống như đi vào giấc ngủ đèn bàn quang mang. Linh thú thiên trang lót cùng trước mấy thiên nội dung giống nhau, đều là ghi lại thế giới này cấp bậc phân chia, không có gì đẹp. Thế giới này linh vật phân chia phi thường đơn giản, đều là dựa theo bạch, lục, lam, tím, kim, hồng tới tính, mặc kệ là ăn dùng xuyên chạy đi, toàn bộ như thế. Chỉ thấy linh thú thiên đệ nhất trang đã có nội dung. Nội dung tiên linh phía trước đã xem qua, là tiên linh đánh chết đệ nhất chỉ màu trắng bình thường linh thú, đêm rơi. Một loại chỉ ở ban đêm lui tới con rơi, thích hút máu, nhưng là da dọn không có dùng ăn cùng dược dùng giá trị, trừ bỏ có thể cống hiến điểm linh lực giá trị ở ngoài, cơ hồ không đúng tí nào. Cho nên tiên linh cũng lười đến ôn lại lần thứ hai, trực tiếp mở ra linh thú thiên đệ nhị trang. Độc sáng ngư hình ảnh, cấp bậc 1 năm, loại hình linh thú nguyên liệu nấu ăn, phẩm chất màu xanh lục hóa linh Kỹ năng nọc độc công kích, manh liệt đập. Bối cảnh giới thiệu sa tộc bộ lạc đảo tạo dùng ăn loại cá, là sở hữu linh chủ nhóm tha thiết ước mơ nguyên liệu nấu ăn, nhưng nấu nướng thành nhiều loại linh thực. Thu thập tiến độ không, 100. Nhìn độc xà ngư giới thiệu, tiên linh hết trô nói rồi, như vậy hung mãnh cá, cư nhiên chỉ là bộ lạc chuyên môn chăn nuôi đồ ăn. Bọn họ có bệnh à, vớt thời điểm sẽ không sợ một ngụm nọc độc phun ra tới đem người cấp độc chết sao? Hơn nữa như vậy xú hồ nước, bên trong dưỡng ra cá sẽ không sợ mang theo virus. Tiên linh trong gió hôn đột, nàng không nghĩ tới, này ngoạn ý bối cảnh giới thiệu cư nhiên là cái này. Nhưng là, này cũng mặt bên thuyết minh trên thế giới này nhân loại cường đại. Xem, nhân ra đồ ăn đều thiếu chút nữa đem tiên linh lộng chết, nếu không phải tiên linh ỉ vào địa hình ưu thế mạnh mẽ đem nó ma chết, đại khái nàng kết cục liền cùng này đó cá giống nhau trở thành đồ ăn. Này, liền rất tàn nhẫn. Phải nói là tương đương tàn nhẫn. Chương 24, Mỹ Vị Chương 24, Mỹ Vị Tiên linh tại chỗ nghỉ ngơi hơn một giờ, sức cùng lực kiệt qua đi, theo nhau mà đến chính là mánh liệt, áp đều áp lực không được buồn ngủ. Tiên linh tính tính thời gian, nàng hẳn là có một ngày một đêm không coi cho mắt, nhưng là tình huống hiện tại căn bản là không cho phép nàng yên tâm lớn mật lâm vào ngủ say bên trong. Nàng cơ bản là rảo phá đầu lươi mới phi thường miễn cưỡng khống chế được này cổ thình linh xảy ra buồn ngủ. Tiên linh hôn hôn chầm chầm chiều hành nằm ở thêm đá thượng độc xà ngư thi thể nhìn lại, nói thật. Này ngoạn ý bề ngoài thật sự là quá mức với kinh tủng, Sơn Hải Kinh nói nó có thể ăn, tiên linh là một chút đều không nghĩ hạ miệng. Lại lại thêm, nàng không lâu trước đây mới ăn một viên tỉnh linh quả, hiện tại mức độ no còn ở đạt tiêu chuẩn tuyên thượng, càng là một chút ăn uống đều không có. Nhưng là, lãng phi đồ ăn là đáng xấu hổ. Từ nhỏ chịu đói tiên linh phi thường thấy không quen này một tập tục xấu. Vì thế tiên linh cường chống buồn ngủ, dùng linh lực bẻ gãy độc xà ngư hầm răng. Độc xà ngư kia một tranh chua trưởng sắc bén răng nanh, ở tiên linh nhìn thấy nó một khắc, liền đánh lên chủ ý. Chứ không nói kia sắc bén trình độ phi thường thích hợp coi như ám khí, lại nói, tiên linh hiện tại lại không có công cụ, chẳng lẽ làm nàng tay không đi xé thịt cá sao. Độc xà ngư nhìn 2 mét dài hơn, kỳ thật thịt rất ít. Nó toàn thân bị một tầng màu đen tinh mịn vảy bao vây lấy, liền phần đầu đều không ngoại lệ, nhưng là bởi vì tiên linh nhiều lần đập, vậy phần lớn nứt ra rồi. Có địa phương thậm chí còn lộ ra lây dính tơ máu trắng non thì cá. Tiên Linh dùng sắc bén cá nha cắt mở độc xà ngư ra, nàng cầm nổi lên một khối thịt cá đặt ở chóp mũi nghe nghe, may mắn chính là cũng không có thực nồng đậm mùi cá, ngược lại có cổ nhàn nhạt muối biển giống nhau tiên vị. Tiên Linh thử cắn một ngụm, đã thật lâu không có ăn qua bữa ăn chính nàng lập tức mở to hai mắt nhìn. Tiên, thật sự là quá non quá tiên lạc. Tiên Linh trước nay đều không có ăn qua như vậy tiên thì cá, cho dù không có tăng thêm bất luận cái gì gia vị. Vẫn như cũ ăn ngon đến nổ mạnh. Trong thân thể cất giấu đồ tham ăn thuộc tính tiên linh buồn ngủ lập tức tỉnh. Nàng cũng không chê này ca sấu, chăn nuôi hoàn cảnh không sạch sẽ. Nàng một ngụm tiếp một ngụm cắt ăn thì cá, chỉ là nháy mắt công phu. 2 mét tới lớn lên độc xà ngư cư nhiên bị nàng ăn hơn phân nửa. Thẳng đến hệ thống nhắc nhở nàng mức độ no tràn ra mới miễn cưỡng dừng tay. Nàng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Sơn Hải Kinh sẽ phán định này ngoạn ý vì linh thú chung đồ ăn còn cô ý điểm danh là sở hữu linh chủ nhóm tha thiết ước mơ nguyên liệu nấu ăn, liền này tôi mới vị, chỉ cần sẽ một chút trù nghệ là có thể làm ra thế gian mỹ vị hảo sao. Tiên linh chưa đã thèm đấm vào miệng, giờ khắc này, nàng quên mất thân thể đau đớn, thậm chí cảm thấy chính mình một chút đều không có hại, không đến không này ngầm một chuyến. Có thể tưởng tượng cũng biết, mỹ thực lực lượng có bao nhiêu cường đại. Giữ lại nửa cụ độc xà ngư thi thể tiên linh mang không đi, chính là nàng cũng không có khả năng đãi tại đây vẫn luôn không đi. Vì thế tiên linh muốn tìm cái ẩn nấp địa phương đem nó giấu đi, vạn nhất nàng thật sự vẫn luôn bị nhốt tại đây sơn động, ít nhất còn có điểm tồn lương có thể ăn. Có thể sống tạm một ngày là một ngày. Không chuẩn cẩu cẩu liền có kỳ tích đâu. Này đen thùi lùi ngầm muốn tìm cái ẩn nấp địa phương quả thực không cần quá dễ dàng, tiên linh đem nàng dùng nắm tay tạp quá vách đá lại đào giống một chút, chính là một cái thiên nhiên chứa đựng không gian. Đem độc xà ngư thi thể nhét vào đi, lại lấy hòn đá đắp lên, không chỉ ý đi tìm căn bản là phát hiện không được Tiên linh nhìn chính mình kiệt tắc thực vừa lòng, nhưng là nhìn nhìn nàng lại lộ ra như suy tư gì thần sắc. Đột nhiên nàng nghĩ tới cái gì, đôi mắt tức khắc sáng. Chỉ thấy tiên linh lại đem che lại vách đá hòn đá lấy ra, nàng đem độc xà ngư thi thể một lần nữa dọn ra tới, đặt ở nơi xa, sau đó liền này động tiếp tục thâm đấm vào. Đương nhiên, hiện tại tình huống không khẩn cấp, nàng là không có khả năng dùng chính mình nắm tay đi tạp, mà là trực tiếp dọn một cục đá. Dung điểm linh lực liền loãng xoảng loãng xoảng loãng xoảng hướng tới vách đá mạnh mẽ tác đấm vào. Phảng phất phá bỏ và di rời thanh âm tại đây u ám ngầm ám trong hồ không gian đoạn vang, cả kinh trong ao không ngừng có cá nhảy ra mặt nước. Tiên Linh nhìn thoáng qua, thấy đều là bình thường cá liền tiếp tục làm chính mình phá bỏ và di rời nghiệp lớn, không một hồi công phu, trọn vẹn một khối trên vách đá đã bị nàng tạp ra một cái độc lớn. Tiên Linh chui vào trong động thử thử, phát hiện không gian vừa vặn tốt, nàng cũng không đi quản kia đặt ở nơi xa độc sáng ngư. Dùng hòn đá đem cửa động một lần nữa lũy hảo, chỉ để lại một cái hô hấp khẩu lúc sau, liền ôm độc xà ngư răng nanh lâm vào thầm ngủ bên trong. Tiên linh thật sự là quá mệt mỏi, nàng cần thiết đến làm chính mình ở an toàn hoàn cảnh chung ngủ một giấc, vàng không kế tiếp tái ngộ đến nguy hiểm, nàng căn bản là không có tinh lực đi ứng đối. Ngủ một cái không có mộng mỹ rác, ngày hôm sau, tiên linh cũng không biết rốt cuộc có phải hay không ngày hôm sau, tóm lại nàng đối thời gian không có gì khái niệm, dù sao nàng chính là tỉnh. Tỉnh lại sau nàng còn cuộn tròn ở trong thạch động, triệu gia linh thực thiên chiếu sáng, nhu hỏa thịt hồng nhạt quang mang hạ, tiên linh xoa xoa nhập nhẹm đôi mắt. Nàng phát hiện trên tay nàng miệng vết thương đã kết vẩy, sờ lên ngạnh băng băng, lại xốc lên trên eo phá mảnh vải xem, xanh tím cũng tiêu hơn phân nửa. Nay khôi phục năng lực, quả thực làm người sách lưới. Không hổ là có linh lực người A. Phải biết rằng, trước kia loại này thương không có 10 ngày nửa tháng là đừng nghĩ tốt, hiện tại nàng gần chỉ là ngủ mở giấc, thì tốt rồi hơn phân nửa So ăn cái gì đặc hiệu dược đều dùng được. Nghĩ đến cái gì, tiên linh lại chạy nhanh mở ra chính mình thuộc tính giao diện. Vừa thấy, huyết lượng quả nhiên khôi phục hơn phân nửa, từ nguyên lai 362, 570 biến thành 490, 570, càng miễn bản mặt khác thuộc tính, trừ bỏ mức độ no ở ngoài, tất cả đều khôi phục tới rồi đỉnh trạng thái. Xem ra, bị thương lúc sau, ngủ có kỳ hiệu. Tiên linh vẽ ra trọng điểm. Người quả nhiên là yêu cầu giấc ngủ. Tiên Linh cảm giác hiện tại trạng thái phi thường hảo, cho dù làm nàng lại đi tìm điều độc xà ngư đánh một trận, cũng không nói chơi. Đương nhiên, là lên bờ độc xà ngư, trong nước, nàng cũng không dám đi trêu chọc. Từ trong thạch động chui ra tới, tiên linh đầu tiên liền đi tìm ngày hôm qua dư lại nửa cụ độc xà ngư thi thể, phát hiện nó còn êm đẹp nằm ở thạch thang thượng sau, tiên linh nhẹ nhàng thở ra. Này ít nhất thuyết minh, ngầm trừ bỏ trong nước ở ngoài, địa phương khác là an toàn. Mỹ Mỹ đem dư lại nửa cụ độc xà ngư tiêu diệt xong, Tiên linh đỉnh trướng đại bụng, giải quyết cá nhân vệ sinh sau, lại lần nữa dơ cục đá bắt đầu tạc tạp vết đá. Đương nhiên, nàng cũng không phải tưởng ở chỗ này ăn ra, cho chính mình tạp ra một cái một thất hai thính ra tới, mà là, ngày hôm qua tạp thạch động thời điểm, nàng thông qua vách đá phát ra tiếng vọng phán đoán ra, này vách đá mặt sau là giống ruột, này thuyết minh cái gì tới? Thuyết minh này ngầm, trừ bỏ này xanh mượt phản phất không có giới hạn nước ao ở ngoài, còn có khắc vật kiến trúc tồn tại a tưởng tượng đến nơi đây tiên linh liền tràn ngập nhiệt tình. Đương nhiên, chính yếu nguyên nhân là, tiên linh vừa rồi vận dụng linh lực thời điểm, phát hiện trong cơ thể linh lực cư nhiên tăng trưởng một ít, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là cũng gián tiếp cho thấy, cho dù không ăn linh thực, không đánh chết linh thú, cũng là có thể đạt được linh khí. Này hai hạng trọng đại phát hiện, làm từ rơi vào này sơn động tâm tình liền không hảo quá tiên linh, tức khắc có loại đẩy ra mây mù thấy nguyệt minh cảm giác quen thuộc. Xem. Nhân loại liền không nên ở còn không có bắt đầu nỗ lực thời điểm liền nhanh chóng lựa chọn từ bỏ Ai biết về sau sẽ phát sinh cái gì đâu chương 25, núi sâu dưới thành trì Trưng 25, núi sâu dưới thành trì Thông qua tiên linh liên tục 2-3 tiếng đồng hồ không ngừng tạc đấm vào Nàng trước mặt vách đá rốt cuộc bị nàng đả thông Đương nhiên, cũng không có điện ảnh bên trong cái loại này hồng thủy phun tiết hoặc là độc trùng bay loạn trường hợp Nàng trước mặt, chỉ lộ ra một cái phổ phổ thông thông màu đen cửa động Ở xác định bên trong không có nguy hiểm lúc sau, tiên linh ôm linh thực thiên thật cẩn thận chui đi vào. Nàng cảm giác nàng tiến vào một cái rất lớn không gian, nàng bước chân ở chỗ này cơ bản không có quá lớn tiếng vang. Nàng đem linh lực tụ tập hướng đôi mắt, có thể nhìn đến, chung quanh là một cái khán đài giống nhau tồn tại, chỗ xa hơn, nàng liền thấy không rõ. Vì thế tiên linh ôm sơn hải kinh lại đi phía trước đi rồi vài bước, nàng chậm rãi theo bậc thang đi tới khán đài trung tâm. Lần này nàng rốt cuộc thấy rõ. Chỉ thấy xa xôi nơi xa là từng hàng hang đá giống nhau tồn tại, chúng nó rậm rạp sắp hàng ở trên vết đá, xa xa nhìn lại, giống như là hàng ngàn hàng vạn ong động. Tiên linh hít một hơi thật sâu, này đến bao lớn công trình A. Vì sự chính mình thấy rõ kia hang đá đều điêu khắc cái gì, tiên linh lại đi phía trước đi rồi vài bước. Nhưng mà dây tiếp theo, nàng tầm mắt lại bị mặt khác đổ vật hấp dẫn, chỉ thấy non mềm thịt hồng nhạt quang mang hạ, một cái thật lớn không biết cái gì tài chất xây thành bảo tọa thình lình ánh vào tiên linh mi mắt. Tiên linh đương nhiên không có tìm đường chết trực tiếp ngồi trên đi, nàng vây quanh bảo tọa dạo qua một vòng, nghiên cứu nó tài chất. Hình như là một loại thủy sinh đá quý, sờ lên lạnh lạnh, hơn nữa trên thế giới này nhân loại chạm chỗ thật sự thực tán, chi tiết xử lý tương đương hoàn mỹ, làm tiên linh cái này thường dân đều xem thế là đủ rồi. Nhưng là càng sâu tầng đồ vật tiên linh liền nhìn không ra tới, nàng chuyên nghiệp học không phải khảo cổ. Lại nói, này lại không phải làm tinh, cho dù nàng hiểu đồ cổ lại có thể thế nào. Không chiếm được cái gì hữu dụng tin tức tiên linh liền không nghiên cứu, nàng đứng ở bảo tọa vị trí xuống phía dưới quan sát, sau đó nàng đã bị khiếp sợ tới rồi. Thiên! Nàng nhìn thấy gì? Nàng cư nhiên thấy được một tòa thành trì. Một tòa tọa lạc ở vạn trượng trong vực sâu, bị màu xanh lục nước ao cấp vây quanh thành trì. Chỉ thấy kia thành trì như ẩn như hiện ở chướng khí bên trong, bởi vì là ở không có ánh sáng dưới nền đất, cho nên có vẻ có chút âm trầm quỷ dị, nhưng này chút nào không ảnh hưởng nó cho người ta chấn động cảm giác. Tiên linh tim đập không khỏi mục đích bản thân nhanh hơn, chẳng lẽ thế giới này nhân loại đều sinh hoạt dưới mặt đất. Nàng gấp không chờ nổi tưởng tiến vào kia tòa thành trì nhìn xem bên trong rốt cuộc có cái gì. Nhưng là tiên linh kiềm chế nàng ngoe dục dịch, chứ không nói thế giới này nhân loại được không ở chung, nhìn đến nàng cái này người từ ngoài đến có thể hay không đổi tận giết tuyệt. Chính yếu chính là, vì cái gì tòa thành trì này đen như mực, không có một nhà ngọn đèn dầu. Tiên linh khi mắt, nỗ lực đem sở hữu linh lực đều tụ tập đến đôi mắt thượng. Chờ nàng cảm giác được nàng đôi mắt có hơi hơi đau đớn cảm thời điểm, nàng rốt cuộc thấy rõ, nguyên lai. Like. Đó là một tòa tử thành, căn bản là không có một cái hoạt động dân cư. Chẳng lẽ nơi này là một tòa lăng mộ? Chính là, đem lăng mộ tu sửa thành một tòa thành trì, này bút tích cũng quá lớn đi. Bởi vì quá mức với chấn động, tiên linh không tự giác lùi lại vài bước, kết quả một cái trọng tâm không xong, một mông đôn liền ngồi ở trên bảo tọa. Tay không biết đụng phải cái nào cơ quan. Tiên Linh nghe được dưới thân bảo tọa chuyển đến ca ca thanh âm, thanh âm này tiên Linh quá mức với quen thuộc, nàng tức khắc sởn tóc gáy, lông tơ căn căn dựng thẳng lên. Không đợi Tiên Linh từ trên bảo tọa đứng lên, nàng đột nhiên cảm giác một cổ không trọng cảm chuyển đến, nàng ngông hạ bảo tọa, cư nhiên mang theo nàng hưu một chút chìm vào mặt đất. Đúng vậy, chính là chìm vào mặt đất. Giống như là ngồi không có bất luận cái gì phòng hộ thi thố nhảy lầu cơ giống nhau, Tiên Linh gắt gao nhéo bảo tọa tay vịn, bởi vì quá mức với sợ hãi, gân xanh đều cổ lên. Nàng cảm giác nàng mặt bị cơn lốc cấp thổi nhíu, trên dưới môi bị thổi đến biến hình, toàn bộ tóc như là muốn thoát ly ra đầu thuận gió mà đi. Ngay cả như vậy, nàng cũng không dám nhắm mắt lại. Thiên linh ở rơi xuống trên đường, thấy được toàn bộ ngầm hình ảnh. Chỉ thấy cả tòa thành chỉ bị nùng lục nước ao vây quanh, tựa như đại dương mênh mông chung một dịp thuyền con, nàng thấy được từ kiểu thiên thượng treo xuống dưới thác nước, chúng nó phi lưu ở xa xôi nơi xa, mạnh liệt mênh mông cỏ rửa tiến màu xanh lục hải dương. nàng con nhìn đến Thành phố ngầm thành trí ngay trung tâm có một tòa thật lớn, phản phất có thể che trời pho tượng, nó vô ưu vô lử ngao ru ở phía chân trời, giống một đầu côn. Rốt cuộc, bảo tọa loảng xoảng một chút rừng ở mặt đất. Không có dập nát cũng không có biến hình, nó vững vàng tọa lạc ở nó hẳn là tọa lạc vị trí. Chính là đã trở thành cây trổi đầu tiên linh cả người đã tròn váng, nàng ngốc ngốc ngồi ở trên bảo tọa, bởi vì kinh sợ mà trường lớn hai mắt không có bất luận cái gì tiêu điểm đang nói. Nửa ngày, nàng rốt cuộc phản ứng lại đây Nàng run run rẩy rẩy từ trên bảo tọa đứng lên, sau đó đỡ lấy bên cạnh cây cổ toa một tiếng phun ra. Phun ra cái trời đất tối sầm, tiên linh rốt cuộc từ cái loại này đáng sợ không trọng cảm trung thoát ly ra tới. Nàng lau một phen bên miệng dơ bẩn chi vật, lúc này mới dương mắt đi xem chung quanh hoàn cảnh. Đầu tiên ánh vào mi mắt chính là một tòa thật lớn cung điện, cung điện tài chất cùng bảo tọa tài chất là giống nhau, đều là dùng thủy sinh trạm ngọc giác ma thành, sau đó lại phụ lấy hoa mỹ nhan sắc, tản ra một loại điệu thấp hoa lệ chim Tiên linh kéo mềm mại hai chân đi ở này thật lớn xa hoa cung điện bên trong, cung điện to lớn, làm nàng sinh ra một loại, nàng thực nhỏ bé, nhỏ bé đến liền phản phất là này trong cung điện bé nhỏ không đáng kể một cái bùi bằm ảo giác. Rốt cuộc, trải qua dài lâu mà lại chấn động một đường, nàng bước chân dừng lại ở đại điện ngoài cửa, theo tiên linh ánh mắt di động, một mảnh liên miên không dứt kiến trúc đàn, như là từ từ triển khai sơn thủy bức họa cuộn tròn, nhất nhất ở nàng trước mặt hiện ra. Tiên linh đồng tử ảnh ngược từng tòa hoành huy mà lại một mạc vật kiến trúc. Hoành huy là bởi vì kêu liên miên cung điện diện tích cũng đủ đại mà lại khí thế bằng bạc, một mạc là bởi vì cung điện đều là cục đá kiến tạo, cũng không có bôi bất luận cái gì thuốc màu. Ông trời, tòa thành này ra xem diện tích liền không nhỏ, không nghĩ tới người lạc vào trong cảnh cư nhiên sẽ lớn như vậy. Tiên linh trước mắt khiếp sợ bước lên này tòa không ai loại cụm kiến trúc dưới lòng đất, từ vật kiến trúc rách nát cùng bị ẩm trình độ có thể nhìn ra. Đây là tòa lịch sử đã phi thường đã lâu thành thị di chỉ. Nàng không kịp nhìn nhìn thế giới này nhân loại văn minh. Cùng ZG cổ đại so sánh với, trừ bỏ vừa rồi tiên linh sở ngốc kia tòa đại điện, mặt khác vật kiến trúc cũng không có như vậy tinh tế. Không có cái gọi là giường cột chạm trổ, cũng không có phức tạp lục đục với nhau, nhưng này cũng không thể nói chúng nó kiến trúc liền rất thô tục. Tiên linh tưởng, cổ đại thợ thủ công, khẳng định không có khả năng đem mấy trăm mệ cao cử thạch điêu khắc thành trọn vẹn một hối, sinh động như thật côn. Đúng vậy côn. kia bay lượn ở thành thị trung tâm thật lớn giống cá giống nhau sinh vật, nàng thật sự không biết hẳn là dùng cái gì từ tới hình dung nó, đại khái chỉ có thần thoại trung côn mới có thể cùng chi so sánh. Tiên linh đứng ở pho tượng hạ, nàng kinh ngạc cảm thán ánh mắt lưu luyến ở nó kia thật lớn mà lại duyên dáng dáng người thượng, dần dần, nàng phản phất nghe được sóng biển thanh âm, thông thả mà lại gian chắc. bừng tỉnh gian, tiên linh chung quanh không hề là bị ẩm cổ xưa vật kiến trúc, nàng giống như thấy được một mảnh xanh thảm mở mang th Nàng nhìn thấy gì hướng nàng xử tới, che trời, vô biên vô hạ. Tiên linh đang muốn thấy rõ đó là cái gì, đột nhiên, một cái thật lớn cái đôi thừa mãnh liệt sóng biển ngang trời hướng nàng quét tới, mắt thấy liền phải rừng ở trên người nàng. Người nhìn đến nó. Tiên linh chính sợ tới mức thủ túc lạnh léo, bên hai đột nhiên truyền đến một đạo gián mua thanh âm. Tiên linh hoảng sợ, cái loại này lệnh nhân tâm giật mình cảm giác nháy mắt từ thân thể của nàng rút lui đi ra ngoài. Tiên linh ổn định hôn loạn tim đập, nàng tập trung nhìn vào Bên cạnh không biết khi nào chỗ nào, cư nhiên nhiều cá nhân. Các vị thư lưu nhóm, ngượng ngùng nột, hôm nay trạng vạng biên tập đại đại cùng ta giảng, nói ta quyển sách này số lượng từ nhiều. Nàng muốn cho ta lại cọ một tháng bảng đơn, miễn phí một tháng, muốn ta khống chế số lượng từ, cho nên kế tiếp một tháng, ta mỗi ngày chỉ có thể đổi mới 2.000 tự. Các người đánh thưởng ta sẽ ghi tạc trong lòng, chờ 12 tháng đi qua, cho các ngươi thêm cảng, thật là phi thường xin lỗi. Không lưng không lưng. Chương 26. Sa tộc bộ lạc. Chương 26. Sa tộc bộ lạc. Kỳ thật kia căn bản là không thể xưng là người, phải nói cá người càng thêm thích hợp. Chỉ thấy nó căn bản là không có nhân loại gương mặt, mà là đỉnh một cái cực đại mà lại giữ tợn cá đầu. Tiên linh cứng đờ ánh mắt rời xuống, kia cá người nửa người dưới cùng nhân loại phi thường tương tự, cũng là có tay có chân, thậm chí trên người hắn còn buồn cười khoác một kiện nhân loại quần áo. Chỉ là kia quần áo tài chất thực đặc biệt, tựa bố phi bố, tựa giáp phi giáp, lập lò Vừa thấy liền biết là một kiện khó lường trang bị. Người tiên linh bị này cá người ngoại hình sợ hãi, đây là cái gì yêu ma quỷ quái? ngươi hảo, đường xa mà đến nhân loại. Cá người đối tiên linh liệt ra một cái giữ tận mỉm cười, lộ ra một loạt bén nhọn sâm bạch hàm răng. Tiên linh không tự giác lùi lại một bước. Cá người giống như cũng không có nhìn ra tiên linh kinh sợ, hắn hung ác đạm kim sắc đôi mắt nhìn chầm chầm tiên linh cứng đờ khuôn mặt, mỉm cười nói, ngươi vẫn là trăm ngàn năm tới. Cái thứ nhất có thể nhìn đến chúng ta hải tộc ngư tổ nhân loại đâu. Nghe được cá người nói, tiên linh sắc mặt trực tiếp từ cứng đờ trở nên trắng bệnh. Nàng không cảm thấy đây là vinh quang, nàng cảm giác nàng muốn xúi quẩy. Phải biết rằng, bọn họ ngư tổ, vừa rồi chính là đang chuẩn bị lên mặt cái đuôi chịu nàng. Tiên linh sắc mặt rõ ràng lấy lòng tới rồi cá người, hắn giống như thật cao hứng bộ dáng, khỏe miệng đều sắp nước tới rồi bên thai, huyết hồng lợi, sâm bạch hầm răng, tổ hợp ở bên nhau. Quỷ dị tựa như điện ảnh bên trong sát nhân cuồng ma vai hề, có thể làm chúng ta ngư tổ hiển linh nhân loại, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy, ngươi thực đặc biệt. Tiên linh, nàng nhưng không cho rằng chính mình thực đặc biệt, hẳn là thực xui xẻo mới đúng. Tiên linh tưởng, nàng đời trước khẳng định là tạc hệ ngân hà, cho nên hiện tại mới làm nàng tại đây âm trầm chầm, chầm không người thành trì nhìn đến này ngọn ý. Nhưng là, đã bị không ít hiếm lạ cổ quái đồ vật cấp hù dọa qua nàng, lại chống đỡ được trong lòng sợ hãi. Nàng không có thét trói thai cũng không có hốt hoảng mà chạy, mà là hít sâu một hơi, nếm thử cùng này ngoạn ý giao lưu, ngài là. Tiên linh bình tĩnh thái độ lệnh cá người kinh ngạc đúng mày, nếu nó có lông mày nói. Ta là sa tộc bộ lạc tộc trưởng người có thể xưng hô ta vì hà lão. Cùng bề ngoài giữ tợn bất đồng, cá người thanh âm bằng phẳng mà có lễ, tiên linh căng chặt thần kinh không tự chủ được thả lỏng một tí xíu. Phi thường cảm ơn trời đất, có thể giao lưu, cũng không có vừa lên tới liền kêu đánh tiêu giết Tiên linh có thể cảm giác kia cá người đang ở đánh giá nàng, ánh mắt cũng không mịt mờ, nàng biết nàng trước mắt hình tượng cũng không tốt, tóc hôn độn quần áo cũ nát, giống cái dã nhân. Nàng cương trang chấn định, lưng đĩnh đến thẳng tắp. Hà Lao đem tiên linh toàn thân trên dưới giả quét một lần, giống như ở cân nhắc cái gì, theo sau lại thở dài, hào hai tử, nói cho ta, ngươi lại như thế nào tiến vào nơi này. Cái này vừa thấy liền còn chưa cập kê nhân loại tiểu nữ hoa, linh lực cấp bậc mới ngũ cấp. Một chút không giống có thể độc lập xuyên qua núi non trùng điệp vượt qua núi sông biển rộng, tới này núi sâu bờ đối diện nhà thám hiểm. Này vấn đề tiên linh cảm thấy cũng không có cái gì hảo dấu dếm, vì thế nàng một năm một tự thuật nàng rất xuống sân động, cũng thông qua chữ nước chỉ tìm tới nơi này tới sở hữu quá trình. Đương nhiên, nàng che giấu tỉnh linh quả sự. Hà Lao nghe xong rất là chấn động, ngươi là nói ngươi bị một đầu đại tinh tinh giống nhau quái vật cấp truy xuống dưới. Tiên linh gật đầu. Hà Lao thoạt nhìn thật sự thực chịu kích Hắn nói một câu tiên linh nghe không hiểu nói, không nghĩ tới cuồng tính cũng bị lưu đẩy tới rồi nơi này. Cuồng tính? Chỉ kêu đại tinh tinh sao? Nhưng thật ra xác thật rất cuồng. Này thế đạo chẳng lẽ là thay đổi sao? Tuổi nhỏ thần thú như thế nào cũng bị quan vào bí cảnh. Nó lại tái phát cái gì sai? Hà Lao không để ý tới tiên linh nghi hoặc, nó thấp rộng ở nhắc đi nhắc lại cái gì? Bởi vì thanh âm quá tiểu, tiên linh không nghe rõ, nhưng thật ra thần thú này hai chữ, nàng nghe xong cái minh bạch. Vì thế tiên linh kinh tủng, nàng không nghĩ tới kia dạy núi giống nhau thật lớn quái vật, cư nhiên là thần thú. Hơn nữa vẫn là tuổi nhỏ. Nghĩ đến chính mình đoạt nó trái cây, tiên linh cả người đều không tốt. Người không cần lo lắng, tên kia trí nhớ không tốt, là sẽ không tìm người phiền thoái. Hình như là nhìn ra tiên linh trong lòng nghĩ mà sợ, hà lao tử nghi hoặc trung lấy lại tinh thần, bắt đầu ôn thanh an ủi khởi tiên linh. Nó trí nhớ không tốt. Tiên linh kinh ngạc, thần thú A, cư nhiên sẽ ký ức không tốt Đúng vậy Thần thú dựng dục không dễ, đất hoang cũng không nhiều thấy Này đầu, nếu ta thời gian không có tính sai nói, hẳn là viên ngọc sơn kia đầu đi, nghe nói nó no khi còn nhỏ, bị nó phụ thân đập hư đầu vóc hà lao bắt đầu cùng tiên linh nói lên thần thú hắc lịch sử. Không nghe không biết, vừa nghe dọa nhảy dự. Tiên linh không nghĩ tới, lừng lấy nổi danh thần thú, thuộc tính cư nhiên cùng hợp kỳ giống nhau, không, phải nói so hợp kỳ còn ác liệt, hợp kỳ tốt xấu còn nhận chính mình hài tử. Mà này đầu thần thú cha. Sinh hài tử không chỉ có không dưỡng, cư nhiên còn đương món đồ chơi chơi, chơi choáng váng chơi phế đi, liền một đá, làm nó chính mình đi lưu lạc. Thiên linh. Như vậy bạo lực ra trưởng, cuộc đời ít thấy, chắc không được kêu cùng tính. Thiên linh cảm thấy nàng tam quan đã chịu đánh sâu vào. Nàng chính hôn độn hà lão lại cười nói, cùng tính nguyên bản không gọi cùng tính, mà là kêu tính tính, nhưng là bởi vì nó tính cách thật sự là quá cùng bạo, cho nên mới sẽ bị rộng khắp xưng là cùng tính. Ngươi về sau chỉ cần không bước vào nó địa bàn, nó liền sẽ không nhớ tới ngươi, yên tâm đi. Tiên linh chân thành nói một tiếng tạ, cá lao lời này không thể nghi ngờ là một quả thuốc can thần, nàng trong lòng kia khối nặng chữ cục đá, rốt cuộc rơi xuống. Trong ngay mắt, cảm giác cả người muốn nhẹ nhàng nhiều. Hà lao tinh tế đánh giá tiên linh thần sắc, sau một lúc lâu, hắn đột nhiên ôn thanh nói, ngươi có thể đi vào nơi này, cũng là duyên phận, chúng ta xa tộc bộ lạc, đã thật lâu không có tiếp đãi đường xa mà đến nhân loại khách nhân. Yêu cầu ta mang người đi dạo sao? Này thái độ, đã không thể dùng hữu hảo tới hình dung, quả thực là nhiệt tình, tiên linh có điểm thụ sùng nước kinh. Nhưng là nàng không dám cự tuyệt, nàng vừa rồi dùng linh lực nhìn thoáng qua này cá người huyết điều. Là màu đen, mặt trên đánh bốn cái dấu chấm hỏi, còn có một cái đầu lâu đánh dấu, rõ ràng là nàng không thể treo vào tồn tại. Nói nữa, nhân ra thật sự muốn hại nàng, kia không phải dơ tay sự. Không cần thiết như vậy che che giấu giấu lấy mang nàng đi dạo phố vì lấy cớ. Vì thế tiên linh gật gật đầu, lễ phép cười nhạt nói, vinh hạnh đến cực điểm. Sa tộc bộ lạc là thật sự phi thường đại, tiên linh đi theo Hà lão vẫn luôn đi rồi hơn 2 giờ mới đi ra cung điện kiến trúc đàn. Hà lão nói cho tiên linh, nay phiến kiến trúc quần cư trụ đều là bọn họ sa tộc bộ lạc đại quan quý nhân, là toàn bộ trong bộ lạc nhất quyền lợi trung tâm. Theo Hà lão kể ra, tiên linh phản phất thấy được trên đường phố một mảnh náo nhiệt phùn hoa chu luân xe đẹp cảnh tượng. Nhưng những cái đó hình ảnh hơi túng lướt qua, mau đến tiên linh còn tưởng rằng là ảo giác. Nàng đi theo hà lao tiếp tục đi phía trước đi, không một hồi, hà lao ngừng ở một cái quảng trường trước. Đây là một mảnh không gian tương đương chống chảy địa phương, tuy rằng đã bị 5 tháng ăn mòn đến loang lổ cổ xưa, nhưng vẫn là có thể dựa vào rêu xanh dày đặc hình dáng, tưởng tượng ra ngày xưa rộng lớn một vài. Bên này là chúng ta cá mập tộc hiến tế địa phương, chúng ta ngư tổ sẽ giao cho chúng ta lực lượng của hải thần làm chúng ta có thể ở trên đất bằng tự do hành động. Theo già Hoa Thanh Âm kể ra, tiên linh trước mắt bảy biện ra một vài bức hình ảnh, nàng nhìn đến rất nhiều rất nhiều ăn mặc nhân loại quần áo cá người tụ tập ở trên quảng trường. Chúng nó có vây quanh lửa trại khởi vũ, có biểu tình túc mục làm cầu nguyện trạng, có quỳ gối trên mặt đất lầm bẩm, càng có rất nhiều đứng thẳng ở quảng trường hai sơn ánh mắt thành kính nhìn về phía pho tượng vị trí. Chúng nó ánh mắt phần lớn cực nóng mà lại nóng bỏng, hoài nung liệt đối tương lai khát khao cùng hy vọng. Nhưng tưởng tượng đến, này cường thịnh mà lại nhiệt liệt hình ảnh, cuối cùng vì hóa thành núi sâu dưới, một tòa không người, giống như mổ giống nhau di chỉ, lại không khỏi lệnh người thổn thức không thôi. Liền tiên linh cái này người ngoài cuộc đều có thể sinh ra như thế cảm khái, hướng chi hà lão cái này xa tộc bộ lạc tộc trường. Tiên linh nhìn đến hắn chậm dãi chiều giàn tế đi đến, hắn nhìn xuống toàn bộ quảng trường, giữ tận cá trên mặt ẩn chứa một cổ gọi là hoài niệm, gọi là khổ sở, gọi là bi thương, gọi là đau lòng cũng hoặc là càng thêm phức tạp cảm xúc. Nhưng là, đã chết đi không biết nhiều ít năm lão cá người, là không có nước mắt. Hoặc là, toàn tộc bị thần thú lưu đẩy đến này không người núi sâu khi, bọn họ từng thống khổ dây rùa quá, kỳ vọng quá có thể được đến thần thú tha thứ, nhưng theo mấy ngàn năm năm tháng qua đi, sở hữu hết thảy đều biến thành một năm đất vàng. Những cái đó hèn mọn mong đợi cũng trở nên không đáng giá nhắc tới. Các loại thư lưu nhóm, phía trước giả thiết sửa lại một tí xíu, nhưng là ảnh hưởng không lớn. Cũng không ảnh hưởng cốt truyện, nơi này cùng các ngươi giảng một chút nha. Hải sinh bộ lạc thay tên sa tộc bộ lạc. Càng một chương tiếp tục gõ chữ đi. chương 27, ngư tổ. chương 27, ngư tổ. Nhìn như vậy hà lão, tiên linh một câu cũng không dám nói, sợ gợi lên hắn thương tâm chuyện cũ, làm hắn hóa thành lệ quỷ bộ dáng xé chính mình. Đương nhiên, ngàn năm lão quỷ cảm xúc là tới cũng nhanh lại đi đến mau không một hồi hắn liền từ hồi ước tránh thoát ra tới. Sau đó lại mang theo tiên linh đi mục tiêu kế tiếp. Bên này là chúng ta chợ, mỗi tháng chỉ mở ra một ngày, nhân loại tiểu cô nương thích nhất tới chúng ta sa tộc bộ lạc du ngoạn, bởi vì chúng ta bộ lạc tuổi trẻ nhi lang tổng có thể ở biển rộng chỗ sâu trong đảo đến hy hữu tỷ thủy châu cùng huỳnh hoàng châu. Đi vào chợ Hà lão cảm xúc thực rõ ràng khôi phục chuyển biến tốt đẹp. Hắn chắp tay sau lưng chậm rãi ở vứt đi trên đường phố đi ra bước, híp mắt hắn, giữ tợn cá mặt thoạt nhìn cũng không có như vậy dữ tợn. Theo Hà lão kể ra, Tiên linh trước mắt mọc đầy rêu phong rách nát nhà cửa biến thành từng hàng sạch xếp mà lại sạch sẽ cửa hàng, vô số khuôn mặt rào hảo nhân loại nữ tử ở nhà người làm bạn chung một gian cửa hàng một gian cửa hàng xuyên qua. Kia một đám trưởng cá đầu cửa hàng lão bản đều giống như thực được hôm nền, mỗi cái cơ bản đều bị một đoàn nhân loại vây quanh. Chợ thượng tràn ngập có kè mặc cả, vui cười đùa giỡn, thết to ôm khách thanh âm. Tiên linh chính đắm chìm ở xa tộc bộ hạ xuống ngày phồn hoa bên trong. Linh linh linh bên tai đột nhiên truyền đến thanh thủy gió thành Tiên linh cảm giác được có thứ gì ở kéo nàng tay áo. Nàng túi đầu vừa thấy, một cái nho nhỏ cá người chính giờ tinh mỹ vỏ sò chung gió, đứng ở nàng dưới chân. Hắn ngừng đầu, chấp chấp mắt to không chấp mắt nhìn chầm chầm sắc mặt ngây ra tiên linh, thanh âm lại mềm mại lại thanh thúy, tỷ tỷ ngươi muốn mua một chuỗi chung gió sao? Là dùng dạ quang bối làm nha, buổi tối còn sẽ sáng lên đâu? Đương tiên linh ngơ ngẩn nhìn chầm chầm tiểu ngư người thời điểm, hà lao giống như lòng có sở cảm, hắn quay đầu lại nhìn tiểu ngư người. Lộ ra thương cảm biểu tình, tiểu tử này là chúng ta bộ lạc nhất có tiềm chất hài tử, hắn tư chất luôn luôn thực hảo. Sinh hạ tới đã bị linh vu phán định vì có thể đột phá linh lực cấp bậc 50 cấp thiên tài, đáng tiếc hắn thở dài một tiếng. Hà lao hứng thú đột nhiên không như vậy ngẩn cao, hắn mang theo tiên linh về tới trên quảng trường. Hắn ánh mắt một tức một tức giả quét quá đã từng phồn hoa quá thành trì. Hắn chỉ vào lúc trước lệnh tiên linh khiếp sợ quá cung điện, nói, nhìn đến kia tòa từ bích thủy thạch tu sửa mà thành đại điện sao. Tiên linh gật đầu tỏ vẻ thấy được. Hà Lao ngư ra kinh người, kia nguyên bản là chúng ta ngư tổ sống ở nơi. Ngư tổ, chính là kia đầu tưởng tấu nàng con sao. Tiên linh tỏ vẻ, bọn họ ngư tổ yêu thích có điểm kỳ quái, cư nhiên thích ở trên bảo tọa nhẹ cực. Đương nhiên, lời này nàng khẳng định không thể đương nhân ra mặt nói, vì thế tiên linh trên mặt giả bộ một bộ thực nghiêm túc bộ dáng, cẩn thận lắng nghe Hà lão kế tiếp nói. Hà Lao cười cười, chính là ngươi vừa rồi ở quảng trường nhìn đến kia tòa pho tượng Nó là chúng ta ngư tổ. Cho nên, sa tộc bộ lạc ngư tổ thật là một cái đam mê nhạy cơ côn. Hà lão nhìn không ra tiên linh kỳ quái biểu tình sở ẩn chứa ý tứ, ngược lại cho rằng tiên linh là bị kinh hám tới rồi. Vì thế kiêu ngạo bắt đầu giới thiệu nổi lên nhà mình tổ tiên, hắn là chúng ta thần, bị thần thú giao cho quá thần phù hộ, đã tồn tại trên đời này có mấy trăm triệu năm lâu. La Phi thường hiếm thấy cùng thiên cùng thọ thủy thú. Cái gì là thần che chở? Tiên linh lại nghe được một cái mới mẻ từ ngữ, tò mò hỏi. Hà Lao phi thường vui giải đáp tiên linh vấn đề, thần tre trở chính là thần thú đại nhân ban cho chúc phúc, chỉ có tạo phúc một phương điểm lành chi thú mới có thể đạt được loại này vinh dự. Tiên linh gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Nhưng Hà lão vẫn là cảm thấy tiên linh không đủ minh bạch, vì thế lại tế giảng đạo, mỗi một cái bị ban cho quá chúc phúc điểm lành chi thú, đều là vô địch tồn tại. Không chỉ có không thể bị lòng dạ khó lường chủng tộc khác giết hại, vẫn là trên đời được hoan nên nhất tồn tại. Tiên Linh đã hiểu, chính là một đám có được vô địch bờ UFF thần Sùng Nhi. Chắc không được Hà Lao đang nói khởi bọn họ tổ tiên khi, một bức có trung vinh dự bộ dáng. Nhưng là, bọn họ sa tộc bộ lạc đã có như vậy cường đại hậu thuẫn, lại như thế nào sẽ bị lưu đẩy đến bí cảnh tới. Tiên Linh có điểm làm không rõ, nhưng là nàng cũng không dám hỏi, vạn nhất hỏi ra chuyện gì tới, này không phải tìm đường chết sao. Tiên Linh chính trong lòng âm thầm cân nhắc, Hà Lao đột nhiên chuyện vừa chuyển, dùng cực kỳ ôn hòa ngựa khi nói. Ngươi có thể nhìn đến chúng ta ngư tổ, tỏ vẻ chúng ta ngư tổ thực thích ngươi, ngươi hẳn là cái tâm tư trí thuần chí thiện hạng người. Giống ngươi như vậy tiểu bối, ta đã rất nhiều năm không có thấy được, ngươi còn có cái gì nghi hoặc muốn hỏi sao. Tiên linh. Nhìn thấy tiên linh mộng bức biểu tình, hà lao cười ha ha hai tiếng, càng có vẻ hắn cá đầu dữ tận như là muốn ăn thịt người giống nhau. Cùng ngư tổ thoải mái cười to bất đồng, tiên linh trột dạ đến không được. Nàng cũng không cảm thấy bọn họ ngư tổ là thích nàng. Nếu vừa thấy mặt liền lên mặt cái đôi chiều, đó là thích nói, cũng thật sự là quá mức với gượng ép điểm. Nhưng là, thiên linh đương nhiên không dám nói lời nói thật. Đây là thuộc về nàng cơ duyên, nàng cần thiết đến chặt chẽ nắm chắc được. Thiên linh thực nhảy bén ý thức được, cái này tự xưng vì hà lao xa tộc bộ lạc tộc trường, sở dĩ sẽ đối nàng như vậy hữu hảo, là bởi vì nàng có thể nhìn đến bọn họ ngư tổ. Từ xuyên qua mà đến, liền vẫn luôn giấy rủa ở cầu sinh tuyến Tiên linh, cần thiết đến bắt lấy này được đến không dễ cơ duyên Vì thế nàng đầy đủ lợi dụng chính mình vô hại bên ngoài, liệt ra một cái nhậm cái nào trưởng bối thấy đều sẽ cảm thấy thực ngoan tươi cười, nhút nhát sợ sẽ hỏi, ta thật sự cái gì nghi hoặc đều có thể hỏi sao. Đương nhiên, chỉ cần ta có thể giải đáp, ta đều có thể nói cho ngươi. Tiên linh hít sâu một hơi, ta muốn biết, linh lực muốn như thế nào tu luyện. Đương nhiên, tiên linh nhất muốn biết chính là về thế giới này hết thảy nhưng là nàng không dám hỏi, rốt cuộc sẽ bại lộ nàng không phải trên thế giới này nhân loại sự thật. Nhưng là tiên linh hỏi vấn đề này rõ ràng cũng làm hà lao sinh ra nghi hoặc, ngươi linh lực không phải đã tới ngũ cấp sao. Nếu đã nhập linh, ngươi như thế nào sẽ không biết như thế nào tu luyện? Chẳng lẽ các ngươi thị tộc tộc lao không có truyền thủ người công pháp? Tiên linh, thế giới này cao thủ lợi hại như vậy. Đôi mắt là ít quang. Nàng định định tâm thần, cho chính mình biên một thân phận, ta không có thị tộc, ta từ nhỏ liền ở bí cảnh núi sâu lớn lên, cha mẹ ta ở ta lúc còn rất nhỏ liền đi về coi tiên. Đến nỗi vì cái gì sẽ nhập linh, đại khái là bởi vì khi còn nhỏ cha mẹ thường xuyên cho ta linh vật an nguyên nhân đi. Hà Lao càng kỳ quái, bí cảnh giam giữ đều là tội ác tẩy trời hung thú. Ngươi một bé gái, sao có thể sinh tồn được lâu như vậy? Tiên linh. Khẩn trương sử tiên linh miệng có điểm khô giáo, nàng liếm liếm môi, dùng khô khóc thanh âm chậm rãi giải, giải thích nói, cha mẹ ta trước khi chết đã đem chúng quanh nguy hiểm tất cả đều quét dọn. Thì ra là thế. Hà Lao gật gật đầu, tỏ vẻ minh bạch Một khi đã như vậy, vậy ngươi cha mẹ hẳn là đều là đại thị tộc người, bọn họ hẳn là truyền thụ ngươi dẫn linh thuật mới đúng. Các ngươi nhân loại chính là điểm này không tốt, cố kỵ cái này lại cố kỵ cái kia. Còn phân cái gì chính thống cùng dòng bên, xét đến cùng đều là một cái tổ tiên dựng dục mà ra, lại có gì đắt rẻ sang hèn chi phân. Hà lao mặt lộ vẻ trào phúng chi sắc, hắn thoạt nhìn đối thị tộc ấn tượng không phải thực hảo. Tiên linh không dám nói lời nào, nàng đối thị tộc gì đó, hoàn toàn không biết gì cả. Cảm tại cho ta đầu vé tháng cùng để cử phiếu thư hữu nhóm. Không lưng, hương phấn xử ta một đám điểm đến các người tư liệu đi xem, cảm giác ta giống cái theo dõi cuồng, ha ha. Kế tiếp hai chương sẽ tương đối nặng nghề, đều là về thế giới này bản thuyết minh, mọi người xem thời điểm, nếu cảm thấy xem không đi vào, có thể nhảy qua đi ha. Không ảnh hưởng có chuyện, tân nhân thư không có gì người xem, sợ đại gia bỏ văn, nhân đây thuyết minh một chút. Chương 28, về thế giới quan một. Chương 28. Về thế giới quan một, phê bình một phen thị tộc lúc sau, Hà Lao lại lắc đầu đáng tiếc nói, ta xem ngươi căn cốt cũng cũng không tệ lắm, bạch bạch hoang phế nhiều năm như vậy, cũng đúng là đáng tiếc. Căn cốt, tiên linh lại nghe được một cái mới mẻ từ ngữ. Hà Lao gật đầu, hắn như là trưởng bối dạy dỗ tiểu bối giống nhau, kiên nhẫn mà lại kỹ càng tỉ mỉ cấp tiên linh phổ cập khoa học thế giới này căn cốt phân chia. Bởi vì Hà Lao nói thông tục dễ hiểu, tiên linh một chút liền nghe minh bạch, vì thế nàng dựa theo chính mình lý giải. Tổng kết như sau. Thế giới này căn cốt phân chia, không phải trong tiểu thuyết thường viết cái gì kim mộc thủy hỏa thổ, mà là bạch, lục, lam, tím, kim, hồng. Đúng vậy, liền cùng linh vật cấp bậc phân chia giống nhau, căn cốt cũng là như thế. Nhưng là duy nhất bất đồng chính là, thế giới này căn cốt cũng không phải xuất thân liền chú định vĩnh cửu bất biến. Thông qua hút thiên tài địa bảo, hoặc là trải qua thông thiên kỳ ngộ, đều có thể tăng lên căn cốt cấp bậc. Có người sẽ nói, như vậy thực không công bằng. Tỷ như những cái đó con em quý tộc, vừa sinh ra liền ngấm muôn vàng, cái gì thiên tài địa bảo, càng là không cần tiền ăn. Như vậy đi xuống, cường chỉ biết càng cường, nhược chỉ biết càng nhược. Nhưng là, trên thế giới nếu có như vậy nhiều công bằng, làm sao tới đua cha đua bối cảnh vừa nói đâu. Có chút người chính là sẽ đầu thai, sinh ra liền thắng ở trên bạch xuất phát, hoán hận cũng vô dụ. Hẳn là may mắn chính là, thế giới này căn cốt, chỉ có thể tăng lên một lần, lại còn có có rất nhiều hạn chế. Tỉ như Màu lam căn cốt, nhiều lắm chỉ có thể cắn nuốt màu tím thiên tài địa bảo đi tăng lên căn cốt, nếu mạnh mẽ đi cắn nuốt càng cao cấp bậc, cuối cùng kết quả sẽ dẫn tới nổ tan xác mà chết. Nói nữa, đất hoang thiên tài địa bảo lại không phải đầy đất đều là, linh vật dựng dục không dễ, còn phần lớn sinh trưởng ở nguy hiểm tuyệt cảnh, có thể thay đổi căn cốt, càng là lông phượng sừng lân tồn tại. Cho nên lấy linh vật đương cơm ăn, kia khả năng tồn tại sao? Muốn thay đổi thiên mệnh cũng không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Đương nhiên trừ bỏ trở lên có thể thay đổi căn cốt phương pháp, còn có mặt khác một loại, cũng là an toàn nhất, nhất trịu người tôn sùng một loại căn cốt tăng lên phương pháp. Đó chính là khế ước linh thú. Đất hoang linh thú đầy đất đều là, hơn nữa đại đa số đối nhân loại thực hữu hảo. Nghe đến đó thời điểm, Tiên Linh lộ ra hoài nghi nhân sinh thần sắc, nàng gặp như vậy nhiều linh thú, như thế nào liền không có một đầu đối chính mình hữu hảo. Ngược lại nhìn đến nàng tựa như thấy được kiếp này tốt địch. Lúc này, ngươi chỉ cần đi chọn lựa một con chính mình thích linh thú đem chi tấu đến tàn huyết, sau đó lại dùng bắt giữ khí với tay là được. Thế giới này không có huyết điều vừa nói, dù sao chính là đánh cái nửa chết nửa sống. Nói đến bắt giữ khí thời điểm, Hà Lao xem tiên linh lộ ra kinh ngạc chi sắc, cũng thuận tiện cho nàng phổ cập khoa học một chút bắt giữ khí thần kỳ chỗ. Nghe nói đây là thần thú đại nhân nghiên cứu ra tới một loại công cụ, có thể đem thành niên linh thú áp xúc thành phôi thai, sau đó biến thành một quả trứng. Trở thành trứng linh thú, chính là chân chính ý nghĩa thượng trọng sinh. Không chỉ có yêu cầu lần thứ hai phu hóa, hơn nữa phu hóa ra tới sau, còn sẽ mất đi phía trước sở hữu ký ức, trở về tuổi nhỏ dáng người. Trở về đến tuổi nhỏ linh thú, chỉ cần chủ nhân dốc lòng chiếu cố cùng nuôi nấm, liền rất dễ dàng đến đạt được thân mật độ. Mà thân mật độ càng cao, cùng linh thú phù hợp độ cũng liền càng cao, dần già, dung hợp huyết mạch cũng liền không phải cái gì vấn đề. Đương nhiên, thành chứng cũng không phải trăm phần trăm tỷ lệ, đại khái trảo 100 đầu linh thú, chỉ có một đầu sẽ thành công. Mà không có bắt giữ thành công linh thú, chỉ có hai loại kết quả, một loại là phản phệ, sẽ trở nên cùng bạo, thậm chí là tự bạo thân thể cùng chi đồng quy vô tận. Một loại khác chính là biến thành lâm thời sủng. Như thế nào lâm thời sủng? Nói đơn giản điểm, chính là áp súc không thành công, nhưng là thần chí đã chịu bắt giữ khí ảnh hưởng, tạm thời chịu nguyên nô dịch sủng vợ. Đồng thời cũng sẽ giữ lại trước mắt sở hữu chiến lực cùng với ký ức. Đừng tưởng rằng đây là chuyện tốt, loại này vũ lực giá trị cao. Chỉ số thông minh cao lâm thời sủng là phi thường phi thường dễ dàng phệ chủ, căn bản là vô pháp xác định nó sẽ ở khi nào chỗ nào tránh thoát bắt giữ khí chói buộc, cắn ngược lại ngươi một ngụm. Cho nên, giống nhau bắt được lâm thời sủng lúc sau, đại đa số người đều sẽ lựa chọn ngay tại chỗ giết chết, làm nó biến thành một đống tài liệu, hoặc là đem nó giao dịch cấp có yêu cầu người. Đương nhiên, nếu ngươi vận khí tốt, thật sự bắt giữ đến một quả trứng, này cũng không đại biểu ngươi liền thành công. nay gần chỉ là bước ra bước đầu tiên mà ti Muốn thay đổi căn cốt, còn muốn bồi dưỡng ngươi khế ước thú. Chỉ có ngươi khế ước thú có thể đạt tới cùng ngươi tâm ý tương thông, hơn nữa nguyện ý phụng hiến ra nó huyết mạch cùng ngươi dung hợp nông nỗi, ngươi mới có thể mượn từ nó huyết mạch sửa ngươi căn cốt phẩm dai càng tiến thêm một bước. Mà một đời người, trong lịch sử tối cao ký lục là có thể đồng thời khế ước tam đầu huyết mạch thú. Nhưng điều cũng gần chỉ là tồn tại với truyền thuyết bên trong mà thôi. Hiện thực đại đa số tình huống đều là mỗi một cái trí tuệ hình người sinh vật Có thể có một đầu huyết mạch thú đã thực ghê gớm. Đương nhiên, nếu ngươi đã có được một đầu huyết mạch thú, như vậy ngươi đệ nhị đầu huyết mạch thú liền không thể lại tùy tiện phế ước. Đầu tiên đến suy xét thuộc tính phù hợp độ, có đôi khi thuộc tính tương khắc, dung hợp huyết mạch thời điểm, liền không phải tăng lên, mà là diệt vong. Liên tỷ như ngươi đệ nhất đầu huyết mạch thú thuộc tính là băng, như vậy ngươi tiếp theo đầu huyết mạch thú liền nhất định không thể lựa chọn hỏa, bởi vì một khi ở trong cơ thể dung hợp, đó chính là hủy thiên diệt địa tai nạn. Cho nên Mỗi người hình trí tuệ sinh vật ở lựa chọn huyết mạch thú thời điểm, đều là trải qua chọn lựa kĩ càng. Đương nhiên, trở lên chỉ là linh giả lựa chọn huyết mạch thú phương pháp, mà đất hoang, trừ bỏ linh giả ở ngoài, còn có mặt khác một loại tồn tại, đó chính là khí giả. Nếu nói linh giả là nạp thiên địa chi linh khí mà làm ta sử dụng, như vậy khí giả chính là tập thiên địa chi linh khí vì ta đốc thể. Cùng linh giả bất đồng chính là, khí giả vô pháp ở trong cơ thể chứa đựng linh lực, cũng vô pháp vận dụng linh lực. Nhưng là bọn họ lại có thể bị động tiếp thu trong thiên địa linh lực do đó đạt tới tôi thể mục đích. Linh khí ở tiến vào bọn họ thân thể lúc sau vô pháp bị giữ lại, cũng không thể bị khống chế, nhưng là sẽ bị động rèn luyện bọn họ thân thể. Liên đơn giản một chút tới nói đi, nếu nói, đem thế giới này so sánh trò chơi nói. Linh giả chính là pháp hệ chức nghiệp, mà khí giả chính là vật lý chức nghiệp. Hai loại chức nghiệp, các có tốt xấu, cũng các có lợi và hại. Linh giả ưu điểm. Có thể thúc dục linh khí, linh khí mọi người đều biết đến. Thuyền diệu khó giải thích tồn tại, lực sát thương cực đại, cũng có thể đem linh khí vận dụng đến thân thể các bộ vị, đạt tới cường hóa mục đích. Đương nhiên loại này cường hóa là so ra kem khí giả thân thể. Thậm chí lợi hại điểm linh giả, còn có thể đem linh khí hóa thành cánh chim, do đó đạt tới bay lượn hiệu quả, linh động phi thường mở mịt. Ở giai đoạn trước, cùng khí giả cùng cảnh giới dưới tình huống, cơ bản vô địch. Linh giả khuyết điểm, thân thể thực yếu đất, không am hiểu cận chiến, cũng không có bản mạng vũ khí. Hậu kỳ thực dễ dàng bị cùng cấp bậc khí giả treo lên đánh. ma khí giả ưu điểm. Thân thể cứng hãn, không cần tiêu tiền chế tạo phòng cụ, bản thân chính là hình người binh khí. Quan trọng nhất chính là, khí giả sẽ thức tỉnh khí hồn thiên phú. Loại này thiên phú có rất nhiều đao, có rất nhiều kiếm, có rất nhiều cung. Tóm lại chỉ có thức tỉnh rồi thiên phú, mới có thể chân chính bị xưng là khí giả. ma khí giả ở sử dụng cùng với thiên phú tương ứng vũ khí thời điểm, không chỉ có sẽ có việc nửa công lần hiệu quả còn có thể lựa chọn cùng vũ khí ký hợp đồng, làm nó trở thành ngươi bản mạng vũ khí. Bị ký hợp đồng sau bản mạng vũ khí liền có thể bị khí giả thu nạp tiến thân thể, cùng thân thể cùng tầm bổ. Muốn bổ sung chính là, bị khí giả khế ước bản mạng vũ khí đã không thể xưng là vũ khí, hẳn là hồn khí. Nó không chỉ có sẽ trở nên so trước kia càng cường, còn có thể đi theo khí giả cộng đồng trưởng thành tiến đến dai, cho đến dựng dục ra linh trí, tiếp theo hóa hình, trở thành thần khí giống nhau tồn tại. Khí giả khuyết điểm Nghe đi lên khí giả hình như là rất lợi hại bộ dáng, thân thể đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, lại có bản mạng hồn khí nơi tay, quả thực lấy chính là long ngạo thiên kịch bản. Nhưng là so sánh với linh giả tôi nói, khí giả tu luyện lên muốn khó khăn đến nhiều. Thức tỉnh rồi khí hồn sau khí giả chính là tuyệt linh thể, là không bị linh khí sở yêu thích. Cho nên bọn họ không thể chủ động hấp thu trong thiên địa linh khí, chỉ có thông qua nuốt ăn linh thực cùng linh vật, hoặc là ở đêm rông tố thời điểm nơi nơi tìm xét đánh điểm. Do đó đạt tới lôi điện nhập thể hiệu quả, mới có thể rèn luyện thân thể, do đó tiến đến dai. Lôi điện không chỉ có ẩn chứa lôi điện chi lực, cũng có linh khí. Nhưng là, thế giới này linh vật là cực kỳ khó được, càng miễn bản chỉ có linh chủ mới có thể nấu nướng đến ra tới cao cấp linh thực, cơ bản là thiên kim khó cầu. Cho nên, loại này đại lượng tiêu hao, mặc dù là đại thị tộc, đại bộ lạc thiên tri tiêu tử, cũng tiêu hao không dậy nổi. Cho nên, mạng đất hoang đuổi theo lôi điện chạy khí giả nhóm lại bị diễn xưng là truy điện giả. nay một hai chương đều là về thế giới quan, chớ có trách ta rong giải Nga, thế giới quan không biết rõ ràng, mặt sau cốt truyện không hảo triển khai. Chương 29, về thế giới quan 2. Chương 29, về thế giới quan 2. Tiên linh mới vừa xuyên qua lại đây thời điểm, liền từng bị ngộ nhận vì là linh giả, lúc ấy nàng còn không rõ, linh giả rốt cuộc là cái quỷ gì. Hiện tại trải qua Hà lão một phen cẩn thận phổ cập khoa học, nàng rốt cuộc minh bạch. Nói trắng ra là, chính là có thể đem linh lực chứa đựng ở trong cơ thể, cũng tự do vận dụng tồn tại, mới có thể bị xưng là linh giả. Cùng huyền huyền trong tiểu thuyết mặt tu tiên có điểm giống. Chỉ là thế giới này giống như không có phát triển đến như vậy phức tạp cảnh giới phân chia, trước mắt vẫn là lấy linh lực cấp bậc, loại này đơn giản thô bạo phương thức tới phân chia thực lực cao thấp. Đến nỗi một cái khác chức nghiệp khí giả, tiên linh thật đúng là không có gặp qua. Nghiêm túc tới nói, tiên linh đi vào thế giới này tổng cộng cũng mới gặp được 4 người Trong đó còn bao gồm nằm ở nhà gỗ nhỏ kia cụ nữ thi, cùng với trước mắt cái này rõ ràng không phải nhân loại Hà Lao. Thiếu thôn kiến thức, làm tiên linh tạm thời còn tương đối không ra giữa hai bên rốt cuộc ai tốt ai xấu. Nhưng thực rõ ràng chính là, khí giả cùng linh giả là không thể cùng tồn tại. Rốt cuộc một phương là linh khí thân thể, mà một bên khác là tuyệt linh thể. Nhưng là rất kỳ quái chính là, tiên linh thuộc tính giao diện thượng đã có linh lực cấp bậc cũng có hồn khí một lan. Hai cái căn bản là không thể cộng sinh tồn tại. Cư nhiên cùng xuất hiện ở nàng giao diện thượng. Quả thực quá mâu thuẫn. Tiên linh lén lúc tưởng, này có phải hay không thuyết minh, nàng không chỉ có có thể trở thành linh giả còn có thể thức tỉnh khí hồn. Nếu thật là nói như vậy, kia chẳng phải là trong truyền thuyết ma võ song tu. Rằng thật sự, tiên linh có điểm kích động. Trong tiểu thuyết thường viết thiên tài tồn tại A. Nhưng là nàng thực mau liền kiềm chế trong lòng kích động cảm xúc. Nàng căn bản là không biết, trên thế giới này có phải hay không mọi người đều cùng nàng giống nhau, đều có thuộc tính giao diện Vẫn là nói, chỉ có nàng là cái lệ. Nhưng là nàng lại cẩn thận nghĩ nghĩ, này thuộc tính giao diện hẳn là chỉ có nàng có. Rốt cuộc, đây chính là hệ thống tự mang công năng A, hoặc nhiều hoặc ít xem như bàn tay vàng. Quan trọng nhất chính là, có được thuộc tính giao diện cũng không đại biểu, nàng có thể đem bên trong công năng toàn bộ kích hoạt A. Ít nhất sinh hoạt kỹ năng kia thượng trăm cái màu xám mì cồn, liền không phải người bình thường có thể toàn thắp sáng. Nghĩ đến đây, thiên linh kích động tâm tình hoàn toàn bình phụng. Vì thế nàng lại tò mò hỏi, kia khí giả lại là như thế nào lựa chọn khế ước thú đâu? Tuy rằng hà lao thực nghi hoặc tiên linh một cái linh giả, như thế nào sẽ đi tò mò khí giả khế ước thú vấn đề? Nhưng hắn vẫn là kiên nhẫn đáp, khí giả lựa chọn khế ước thú liền không có linh giả như vậy tùy ý đệ nhất, bởi vì khí giả là tuyệt linh thể, cho nên bọn họ là không thể bay lượng, này khiến cho bọn hắn ở gặp được linh giả thời điểm, thực dễ dàng có hại. Cho nên khí giả huyết mạch sủng giống nhau đều sẽ lựa chọn phi hành linh thú Mà đất hoang phi hành linh thú bắt chảo khó khăn muốn so lục địa linh thú khó khăn đến nhiều, càng miễn bản cao cấp phi hành linh thú, mặc dù là cao cấp khí giả đi bắt trảo vẫn là sẽ bị nó đào tẩu. Cho nên, nay dẫn tới đại bộ phận khí giả sẽ lựa chọn đi nhà đấu giá hoặc là chợ đen mua sắm phi hành linh thú trứng. Nhưng là cao cấp phi hành linh thú, ai lại bỏ được lấy ra tới bán? Mặc dù là bình thường phi hành linh thú trứng, kia giá cả cũng bị xảo tới rồi giá trên trời. Cho nên, Có thể có được cao dài phi hành huyết mạch sủng khí giả cực kỳ thưa thớt hơn nữa bọn họ tu hành lại như thế khó khăn thế cho nên đất hoang khí giả từ thượng cổ thời đại đỉnh dần dần đi hướng hướngsung dốc thiênên linh gả con mổ thóc gật đầu nàng Minh Bạch nàng Minh bạch hậu kỳ vô địch tồn tại giai đoạn trước lại như thế nào sẽ trôi chảy bằng không liền quá ảnh hưởng cân bằng thiênên Linh cổ động thật sâu lấy lòng hà lão ở không có trở thành sa tộc bộ lạc tộc trưởng phía trước Hà lão vẫn luôn là lấy trí giả hình tượng kỳ người sa tộc bộ lạc đời sau cường giả cơ hồ đều bị hắn điểm hóa quá. Giáo dục không phân nổi giống liền phản phất là chuyên môn vì hắn lượng thân đặt làm một cái thành ngữ dường như. Vì thế hắn lại hưng thú bừng bừng nói tiếp, "Đệ nhị, trừ bỏ phi hành sủng ở ngoài, khí giả cũng có thể lựa chọn cùng hồn khí tương xứng đôi khế đất thú. Tỷ như, có khí giả thức tỉnh khí hồn là viễn trình vũ khí, như vậy thích hợp hắn khế đất thú, tốt nhất là có chứa độc hệ thuộc tính linh thú. Lấy này loại suy, thức tỉnh cận chiến khí hồn khí giả" Vậy đương nhiên hẳn là lựa chọn lực lượng hình linh thú. Ta như vậy giảng, ngươi hiểu chưa? Tiên Linh chạy nhanh gật đầu, lời nói đều nói đến này phân thượng, nàng lại không rõ đó chính là ngấp tử. Thấy Tiên Linh dường như không giống tộc nhân của hắn như vậy ngu xuẩn, vì thế Hà lão lại cho nàng bổ sung một chút tri thức, đương nhiên loại này thiên phú là có cường cũng có nhược. Tỷ như nói, có chút người khí hồn thiên phú sinh ra liền rất mờ manh, căn bản là vô pháp đem hồn khí thu đến trong cơ thể tầm bổ, thậm chí liền tâm ý tương thông đều làm không được. Như vậy loại người này, đừng nói là đi săn giết man thú, tự bảo vệ mình đều thực khó khăn, cuối cùng cũng cũng chỉ có thể trở thành người thường." Dứt lời Hà lao thở dài, giống như người thường thực thảm bộ dáng. Cũng xác thật thảm, ở cá lớn nuốt cá bé trong thế giới, không có tự bảo vệ mình thực lực, hoặc là trở thành culi, chuyên môn đi làm tầng chốt nhất sống, hoặc là chính là trở thành dã thú đồ ăn, có tay nghề còn có thể gia nhập bộ lạc hoặc là thị tộc tìm kiếm bảo hộ, không đúng tí nào, lại là liền làm culi cũng chưa người muốn cuối cùng vì sống sót, cũng chỉ có thể tự nguyện chạy tới đương đại năng nhóm nô lệ. Kia người thường chẳng phải là thực thảm. Tiên linh thực nhạy bén ý thức được, hà lão hình như là đối người thường có chuyện muốn giảng. Hơn nữa nàng cũng sắc thật tò mò, thế giới này người thường như thế nào sống. Phải biết rằng những cái đó tiên hiệp kịch bên trong người thường thật sự là quá thê thảm, quả thực là bối cảnh lan. Hôm nay cái này cao thủ đánh một trận, một tòa thành hôi phi yên diệt, ngày mai cái kia đại năng vung tay lên, vài tòa thôn cũng chưa. Trên đời nào có như vậy nhiều người thường tiêu hao Dù sao nàng từ trước liền rất khó hiểu. Nói đến người thường, Hà Lao sắc thật là có chuyện muốn ấn giảng, vì thế hắn lại đối tiên linh miêu tả một phen đất hoang người thường sinh hoạt chi gian khổ. Nói được tiên linh mặt không còn chút máu, cũng không thể không may mắn, nàng xuyên qua lại đây thời điểm, may mắn còn mang theo cái hệ thống. Chỉ là tiên linh không nghĩ tới chính là, Hà Lao ở miêu tả người thường sinh hoạt không dễ lúc sau, rồi lại chuyện vừa chuyển, nói. Tuy rằng người thường ở đất hoang là rất khó sinh tồn, nhưng cũng không phải không có thay đổi vận mệnh cơ hội. Như thế nào thay đổi? Thiên Linh tò mò. Xem Thiên Linh một bộ thực cảm thấy hứng thú bộ dáng, Hà Lao đơn giản kỹ càng tỉ mỉ giải thích nói, ở đất hoang có một loại có được đặc thù thiên phú trí tuệ nhân hình sinh vật, bọn họ trời sinh đối linh vật thân hòa độ cực cao. Có rất nhiều đối linh thực, có rất nhiều đối linh mục, có rất nhiều đối linh thạch, có rất nhiều đối linh thú. Tóm lại, thiên phú các không giống nhau, có cao cũng có thấp. Thiên Linh, có điểm không lớn minh bạch, này cùng Lịch Thiên sửa mệnh lại có gì quan hệ? Xem Thiên Linh mộng bực trừng lớn mắt tròn bộ dáng, Hà lao cười cười, người thường thức tỉnh này, đó thiên phú sát suất sẽ so linh giả cùng khí giả càng cao. Hơn nữa, chỉ cần một khi thức tỉnh thành công, như vậy bọn họ tương lai thành thủ, liền tự nhiên sẽ không so linh giả cùng khí giả thấp. Ngược lại địa vị sẽ càng thêm cao thượng. Kia thức tỉnh rồi loại này thiên phú lại có tác dụng gì? Kia tác dụng nhưng lớn. Linh vật linh vật Có linh mới có thể bị xưng là linh vật, mà đất hoang linh vật đều là từ trong thiên điệu tinh khí tự nhiên dựng dục mà ra, mỗi một loại đều có chính mình tính nết, chẳng sợ có linh vật còn không có sinh ra linh trí, nhưng là chúng nó cũng đã có thể cảm ứng được thế giới này. Cho nên, chúng nó đương nhiên không nghĩ bị tùy ý ngắt lấy. Tại đây loại tình huống giới, nếu tùy tiện tiến lên, thực dễ dàng khiến cho chúng nó cảnh giác. Cao cấp một chút linh vật thậm chí sẽ chạy trốn, sẽ phản kích, mặc dù là cấp thấp linh vật cũng sẽ lựa chọn tự hủy linh lực co héo thành một đống vật chết. Chỉ có trời sinh linh vật lực tương tác cao người mới có thể ở không bị linh vật phát hiện dưới tình huống thu thập thành công. Cho nên, có được loại này thiên phú đáng người, lại bị xưng là thải linh giả. Thấy tiên linh đôi mắt so với phía trước chừng đến còn muốn đại, Hà lao giống như thực vừa lòng bộ dáng, theo sau, tổng kết nói, cho nên, cao cấp thải linh giả ở đất hoang phi thường được hoan nghênh, thậm chí liền đại thị tộc cùng đại bộ lạc đều sẽ đối bọn họ lấy lễ tương đãi, cơ bản đi ở nơi nào Bên người đều sẽ đi theo một đám người theo đuổi. Cho nên nói, trở thành thải linh giả, là rất nhiều người thường tha thiết ước mơ sự. Tiên linh. Tiên linh đáng lốc, này rốt cuộc là cái cái dạng gì thần kỳ thế giới. Nàng vẫn là lần đầu tiên nghe nói linh vật cư nhiên còn không thể tùy tiện thu thập. Nếu nói, mỗi cái linh vật phụ cận đều có thủ hộ thú tồn tại, nàng còn cảm thấy không tật xấu, nhưng là không thể tùy tiện thu thập thật đúng là chính là sống thấy lâu. kia nàng thải những cái đó hồng trăng quả, diễm quả. Thỉnh linh quả? Lại là sao lại thế này? Chẳng lẽ đều là giả linh vật không thành? Vẫn là nói, kỳ thật nàng che giấu chức nghiệp là thải linh sư. Tiên linh chính trong gió hôn đột, Hà Lao lại bổ sung nói, đương nhiên, mặc dù thức tỉnh rồi loại này đặc thù thiên phú, trở thành chân quý thải linh giả, nhưng cũng không phải nói, ngươi là có thể một bước lên trời. Thải linh giả cũng không phải tùy tiện cái gì phẩm dai linh vật đều có thể thu thập, tuyệt đại đa số thải linh giả, suốt cuộc đời cũng chỉ có thể thu thập màu xanh lục cấp bậc linh vật mà thôi. Nói đến thải linh giả, Hà Lao thật là có quá nói nhiều muốn nói. Phải biết rằng trước kia, bọn họ bộ lạc còn không có bị lưu đầy thời điểm, vì mời chào thải linh giả, cung phụng cao cấp thải linh giả, mà lãng phí nhiều ít tài lực, nhiều ít chân quý tài nguyên. Mẫu chốt là, còn có rất nhiều thải linh giả tự cao thanh cao, rất nhiều nguy hiểm địa phương đều không muốn đi theo cùng đi trước. Phải biết rằng linh vật phần lớn sinh trưởng ở tuyệt cảnh, ngươi không đi. Kia dưỡng ngươi có ích lợi gì? Nhưng là tức giận về tức giận, thải linh giả cũng thật sự là không dưỡng không được, bằng không khác bộ lạc đều ở dùng cao cấp linh vật, nhà mình bộ lạc lại còn dừng lại ở đem màu trắng, màu xanh lục linh vật đương bảo bối giai đoạn, kia sớm hay muộn sẽ không rơi xuống đi. Đương nhiên, trở lên chỉ là Hà Lao đã từng buồn khổ mà thôi, hiện tại hắn đã là quan côn tư lệnh, không còn có này đó phiền não rồi. Nay thật là cuối cùng một chương phổ cập khoa học lạc, ngày mai liền đi có chuyện. Đường ta Chương 30, cá mập bộ lạc tín vật. Chương 30, cá mập bộ lạc tín vật. Tiên Linh nhìn không ra Hà lão buồn khổ, nàng suy nghĩ còn dừng lại ở Hà lão vừa rồi sở giới thiệu Thải Linh giả bên trong. Nhưng mà, không đợi nàng kích động đâu, Hà lão liền lại bắt đầu bổ sung lên, đương nhiên, trừ bỏ thu thập linh vật ở ngoài, Thải Linh giả còn có thể phát triển ra mặt khác thiên phú. Tỷ như linh thảo thân Hòa giả liền rất dễ dàng trở thành chế dược sư, mà linh thạch thân Hòa giả trở thành đoán tạo sư tỷ lệ sẽ càng cao. Tóm lại, Có được này đó thiên phú nhân hình sinh vật, mỗi người đều là thiên tri kêu tử tồn tại, được hoan nghênh trình độ, liền không cần ta nhiều lời đi. Thiên linh dùng sức gật đầu. Nàng minh bạch, nàng minh bạch. Một lần thức tỉnh đều không dễ dàng, còn lần thứ hai thức tỉnh, kia nhưng còn không phải là thiên tài tồn tại sao. Cái này thiên linh là triệt triệt để để kích động, nàng rất khó khống chế khỏe miệng không đi dơ lên. Nhưng nàng vẫn là nỗ lực nghẹn lại ý cười. Vì thế nàng hiện tại biểu tình liền phi thường kỳ quái, đôi mắt sáng lấp lánh Đưa đáp nhượng, còn nhếch môi cười trộm, cực kỳ giống trộm tanh thành công yêu. Là thật sự rất khó không kích động a." Tiên Linh vẫn luôn cảm thấy nàng đã thực thành thủ cổ trọng, nhưng là, Hà lão này phiên thải linh giả phổ cập khoa học, quả thực là ở giữa nàng hổng tâm. Phải biết rằng, tiên linh hệ thống chính là có một đống sinh hoạt kỹ năng, nàng trước kia vẫn luôn thực buồn bực, thế giới này vì cái gì sinh hoạt kỹ năng nhiều như vậy? Hơn nữa đều kỳ kỳ quái quái. Cái gì đốn tủi thuật đảo quần thuật, đều bị phân đến sinh hoạt thành kỹ năng mục. Quả thật thái quá. Hiện tại nàng rốt cuộc minh bạch nguyên nhân. Nguyên lai là bởi vì thế giới này linh vật căn bản là không thể bị tùy tùy tiện tiện thu thập, cho nên mới sẽ có nhiều như vậy kỳ ba sinh hoạt kỹ năng a. Quan trọng nhất chính là, hiện tại tiên linh đã đốt sáng lên nấu nướng thuật, cho nên nàng này cũng coi như là trở thành thải linh giả bên trong một viên. Tuy rằng nói, tiên linh còn không có thắp sáng thu thập thuật cũng có thể thu thập linh vật, điểm này làm nàng tưởng không rõ, nhưng là không thể phủ nhận chính là, nàng đã thắng ở trên vạch xuất phát. Cho nên, chỉ cần nàng nỗ lực tồn tại, tương lai thành tiểu như thế nào cũng sẽ không quá thấp Bởi vì tiên linh thật sự là quá kích động, cho nên căn bản là không có chú ý tới Hà Lao xem ánh mắt của nàng dần dần trở nên quái dị Cấp tiên linh phổ cập khoa học một phen đất hoang cơ sở tri thức sau Hà Lao nói cho tiên linh, nàng là phi thường khó được màu tím chắc tuyệt phẩm chất căn cốt Nếu tương lai có một ngày có thể rời đi bí cảnh, vẫn là gia nhập một cái thị tộc tương đối hảo Rốt cuộc này thế đạo không có người sẽ nguyện ý đem chính mình tu luyện công pháp vô duyên vô cớ truyền thụ cho người. Tiên linh còn không có tử kích động dư vị khôi phục lại, nghe nói đột nhiên gật đầu, ta sẽ... Hà Lao nhìn thuận theo tiểu nữ hoa, thở dài, đáng tiếc chúng ta dị tộc công pháp các ngươi nhân loại vô pháp tu luyện, bằng không đem ta công pháp truyền thụ cho người cũng không sao. Nghe thế, tiên linh thật là thụ sủng lực kinh, nàng có thể được đến Hà Lao phổ cập khoa học đã vô cùng cảm kích, không nghĩ tới hắn còn nguyện ý truyền thụ chính mình công pháp. Xuyên qua đến như vậy một cái hoàn toàn thế giới xa lạ, còn đã trải qua nhiều như vậy chắc trở kỳ thật tiên linh coi ảo tưởng quá, nàng sẽ giống mặt khác tiểu thuyết vai chính giống nhau, có thể gặp được một cái dẫn đường người. Nhưng là loại này không thực tế ý tưởng, sớm tại tuyết vực chung, nàng bị kia hai thợ săn lợi dụng lúc sau, liền biến mất dấu tung tích. Sau lại tiến vào cái này không người bí cảnh, nàng càng là không thèm nghĩ này đó có không, có thể hảo hảo tồn tại, có một cái sống ở chỗ, đã phi thường không tồi. Không nghĩ tới, Rớt đến Sơn Động sau, tại đây một tòa không người thành trì, cư nhiên gặp như vậy một cái nguyện ý trợ giúp nàng dị tộc chi hồn. Tuy rằng biết, này hết thể nguyên nhân, đều là bởi vì bọn họ ngư tổ, nhưng là tiên linh trong lòng như cũ tràn ngập cảm kích. Cho nên đương hà lão nói ra bất quá chúng ta bộ lạc, nhưng thật ra có một kiện bí bảo có thể giải quyết người trước mắt vấn đề thời điểm. Tiên linh lắc đầu cự tuyệt, ta ở ngài nơi này được đến đã đủ nhiều, quý bộ lạc mật bảo, ta là trăm triệu không dám mơ ước. không phải tiên Linh làm ra vẻ Bí bảo ai không thích. Nhưng nàng cùng hà lão không thân chẳng quen, dựa vào cái gì đi thu nhân ra bộ lạc bí bảo, bằng mặt nàng đại sao. Không nghĩ tới hà lão ngược lại là không thèm để ý xua xua tay, chúng ta sa tộc bộ lạc đã bị lưu đẩy đến này bí cảnh, có hơn 1.000 năm lâu, hiện tại ý thức còn tồn tại chỉ còn ta một cái. Này bí bảo đối với không có thân thể ta tới nói, đã không có nửa điểm tác dụng, còn không bằng đưa cho có yêu cầu người. Hà lão là thật sự phi thường rộng rãi rộng dại đến lệnh tiên linh đều rất là kính nghệ. Suy bụng ta ra bụng người, đổi làm là nàng, nàng cũng không nhất định có thể làm được loại trình độ này. Cho nên, nhân ra lời nói đều nói đến cái này phân thượng, kỳ thật thực tâm động tiên linh đương nhiên sẽ không lại giả mù sa mưa cự tuyệt. Ta đây có thể vì ngài làm điểm cái gì đâu. Tiên linh không nghĩ không duyên cớ chịu ân với người, nàng tưởng tận điểm chính mình nhỏ bé chi lực. Hà Lao cười thân bí, ta đảo thật sự có chuyện muốn phiền với ngươi. Tiên linh không tự giác thở dài nhẹ nhõn một hơi, đây mới là bình thường cốt chuyện đi hướng, trên đời sao có thể có cái loại này đi lên liền đảo tim đảo phổi đối với ngươi hảo, hơn nữa không cầu hồi báo. Vì thế tiên linh nghiêm túc nói, chịu người ân huệ, vốn là hẳn là cho hồi báo, như vậy đương nhiên sự, lại như thế nào sẽ phiền phải đâu. Có cái gì yêu cầu, ngài cứ việc đề. Hà Lao thực vừa lòng tiên linh thượng nói, hắn có thể lựa chọn tiên linh tuy rằng đại bộ phận nguyên nhân là bởi vì hắn hồn thể sắp tán loạn, không đến tuyển. Nhưng là chính yếu nguyên nhân, vẫn là bởi vì ngư tổ hiền linh. hắn tin tưởng, vĩ đại ngư tổ phán đoán không có sai, này nhân loại tiểu nữ hoa, tuy rằng linh lực nhỏ bé, nhưng luôn có nàng trô hơn người. Hơn nữa thông qua hắn quan sát, này nhân loại tiểu nữ hoa, phi thường có khả năng là một người thải linh giả. Cũng không biết nàng thân hòa linh vật là cái gì. Nói nữa, trăm ngàn năm tới, cũng không phải không có nhân loại vào nhầm này bí cảnh núi sâu thành trì. Nhưng là bọn họ phần lớn tâm tư phức tạp nhìn đến hắn hoặc là hai mắt tỏa ánh sáng muốn đem chi căn nuốt, hoặc là chính là sợ tới mức ngự không thành câu, quân lính tăng dã. Hơi chút hảo một chút, ở hắn mang theo dạo thành trì, kể ra sa tộc bộ lạc lịch sử thời điểm, cũng là ánh mắt tham lam, cảm xúc phập phòng không chừng, liền kém không ở trên mặt viết thượng mơ ước hai chữ, đừng nói đồng tình thâm, liền một đinh điểm nhân tính đều không có. Càng buồn cười chính là, còn có một nhân loại tự cho là che giấu đủ thâm, còn nịnh hót hắn, tưởng lấy được hắn hảo cảm sau đó được đến sa tộc bộ lạc truyền thừa. Nhưng kêu ý nghĩ kỳ lạ người, đã sớm đã biến thành bọn họ ao cá chung một vùng chất dinh dưỡng. Đừng nói là được đến hải tộc truyền thừa, thậm chí liền bí cảnh cũng chưa có thể đi ra ngoài. Ngược lại giống tiên linh loại này cái gì cũng đều không hiểu, đơn thuần nhân loại càng có thể đạt được hắn hảo cảm. Tiên linh đương nhiên không biết này đó loan loan đạo đạo, nàng tuy rằng cảm thấy Hà lao đối nàng thái độ hữu hảo đến không thể tưởng tượng. Nhưng là nghĩ đến, nàng hiện tại một nghèo hai trắng, muốn gì không gì. Nhân ra có cái gì nhưng đồ. Liên tính nhân ra có thể có lợi, chỉ cần không phải trả giá sinh mệnh đại giới, tiên linh cũng nguyện ý đi làm. Nhưng là lệnh nàng trăm triệu không nghĩ tới chính là, nàng đã làm tốt lên núi đao xuống biển lửa chuẩn bị, hà lao lại chỉ là phùng ra một cái đen như mực hộp, sau đó chỉnh trọng chuyện lạ giao cho nàng. Nói, đây là chúng ta sa tộc bộ lạc phi thường trọng yếu phi thường tín vật, nếu có một ngày ngươi có thể rời đi bí cảnh, làm ơn tất yếu giao cho hải tộc đương nhiệm thống linh trong tay. Tiên linh ngẩn tiếp nhận hộp bộ mặt thực dạy ra, nàng còn tưởng rằng chính mình ngay lầm. Chỉ là làm nàng truyền tin. Không khác. nay tín vật liên quan đến chúng ta hải tộc sinh tử tồn vong. Thấy tiên linh phát ngốc, hà lao cường điệu một lần tín vật tầm quan trọng. Tiên linh chạy nhanh thu hồi trên mặt kinh ngạc. Nàng đoan chính thái độ, cũng đem nặng chiếu hộp ôm vào trong ngực. Túc Thanh nói, hảo, ta nhất định sẽ đem quý bộ lạc tín vật hoàn hoàn chỉnh chỉnh đưa đến hải tộc đương nhiệm thống lĩnh trong tay Chính là này chính là có vẻ có điểm khó có thể mở miệng. Vì thế Hà Lão không khỏi hỏi, chính là cái gì? Tiên linh ngượng ngùng túi đầu, chính là, ta căn bản là không biết hải tộc ở nơi nào a Ta trước nay đều không có ra quá bí cảnh. Hà Lão, hắn thiếu chút nữa quên mất, đây là cái cơ bản không ra quá núi sâu tiểu bạch hoa. Rằng thật sự, Hà Lão có điểm do dự, như vậy quan trọng tín vật, muốn hay không phó thác cấp cái này tiểu nữ hoa. Đường mới vừa đi ra bí cảnh đã bị người quả chạy. Chương 31, hoa sát. Chương 31, hoa sát. Hà Lao do dự cũng gần chỉ là trong nháy mắt. Rốt cuộc này bí cảnh gần 10 năm tới, đã không ai hình sinh vật lại đặt chân, mà hắn cũng nhiều lắm chỉ có thể lại chống đỡ 5 năm, vì thế hắn lại nhịn xuống trong lòng nôn nóng, ôn thanh nói, có hải địa phương, liền có chúng ta hải tộc tồn tại. Thiên linh ốc, ta đây đến tuột cùng là giao cho cái nào thống lĩnh. Hải dương như vậy lại chủng tộc lại nhiều như vậy, hẳn là sẽ có rất nhiều cái thống lĩnh đi. Hải tộc bộ lạc vĩnh viễn đều chỉ có một thống lĩnh, ngươi chỉ cần tìm được hải tộc bất luận cái gì một cái bộ lạc, thuyết minh ý đồ đến, bọn họ sẽ biết. "Hảo, ta hiểu được." Tiên Linh đã hiểu, cái gọi là hải tộc thống lĩnh chính là hải vương sao? Hà Lao yên tâm gật gật đầu. Thấy Tiên Linh đôi tay ôm nặng chiếc hộp căn bản là không biết hướng nào phóng, Hà Lao lại trên dưới giả quét Tiên Linh liếc mắt một cái, bừng tình nói, "Ngươi hẳn là còn không có chữ vật không gian đi." Tiên Linh lắc đầu. Nàng có cái quỷ chữ vật không gian Phạm là nàng có, cũng không đến mức thảm như vậy. Hà Lao trầm ngâm một chút, như vậy a vậy ngươi cùng ta tới. Tiên linh ôm hộ, đi theo Hà lão mặt sau, nàng có điểm kích động, Hà Lao ý tứ này, có phải hay không muốn đưa nàng tùy thân không gian lạc? Nếu là đưa tiễn, tiên linh khả năng sẽ nhịn đau cự tuyệt, nhưng là chữ vật không gian. Nàng tình nguyện không cần sa tộc bộ lạc bí bảo, cũng muốn được đến tùy thân không gian. Hà Lao mang theo tiên linh tiến vào ngư tổ cung điện, cho tới bây giờ tiên linh mới biết được. Nàng phía trước có bao nhiêu may mắn, cư nhiên một đường thông suốt bình yên vô sự đi ra ngoài. Hiện tại xem ra, này cấm chế thật không phải giống nhau nhiều. Tựa như trộm mộ điện ảnh dường như, nơi trốn là cơ quan, hơn nữa này vẫn là cái có được linh lực thế giới, cơ quan còn không thể dùng khoa học tới giải thích, quả thực lệnh người khó lòng phong bị. Tóm lại, thiên linh xem như giải quá kiến thức. Nghĩ đến nàng phía trước nếu chạy lung tung sông loạn, kia hậu quả, thiên linh không tự chủ được đánh cái giật mình, ngao, căn bản là không dám tưởng. Xuyên qua thật mạnh cấm chế, Hà Lao mang theo tiên linh đi tới cảng sâu ngầm. Một trận oai 7 tám vạn, cũng lại lần nữa ngồi một lần nhảy lầu cơ lúc sau, bọn họ rốt cuộc tới cái thứ nhất mục đích địa. Tiên linh ôm nặng chiếu đen nhánh hộp chân có điểm mềm, không có bất luận cái gì an toàn thi thối nhảy lầu cơ, quả thực thật là đáng sợ, nàng không bao giờ tưởng ngồi lần thứ hai. Hà Lao nhưng thật ra rất chi kỷ, nhìn tiên linh lồng lộng run run đỡ vết tường, hắn cũng không có thúc dục mà là chờ tiên linh cảm xúc khôi phục ổn định mới mang theo nàng đi mục tiêu kế tiếp. Trong quá trình như cũng là một đốn ngoai 78 vạn, nguyên vẹn khảo nghiệm sa tộc bộ lạc trí nhớ, phảng phất là đi rồi thật lâu, tiên linh trước mắt rốt cuộc trống trải lên. Chỉ thấy đập vào mắt chỗ đều là xanh mặt thủy. Cùng thượng tầng nuôi cá sú hồ nước bất đồng nơi này thủy không có gì hương vị, nhưng là tầm nhìn rất thấp, tiên linh đem linh lực tụ tập hướng đôi mắt, đều thấy không rõ phạm vì 2 mét ở ngoài tình cảnh. Hà Lao thổi bay một cái phao phao, ý bảo tiên linh đi xuống bậc thang chui vào đi thiên linh ôm hát hộp thật cẩn thận bước vào phao phao. Lệnh nàng ngạc nhiên chính là, phao phao tuy rằng bề ngoài nhìn qua thực yêu đất, nhưng là ngoài ý muốn phi thường rắn chắc, dâm rẫm còn có co rãn. Hà Lao giải thích nói, đây là chúng ta cá mập bộ lạc thiên trí thủy, chúng ta bộ lạc mỗi một cái tân sinh nhi ở mới vừa tròn một tuổi thời điểm, đều sẽ ở linh vu dưới sự chủ trì, ở thiên trì trong nước tiến hành tịnh địch. Nay thủy đối với chúng ta hải tộc tới nói, sẽ có phạt tác dụng Nhưng là các ngươi nhân loại thân thể thật sự là quá mức với yêu đất, là trăm triệu lây dính không được Tiên linh gật đầu tỏ vẻ minh bạch, nhân loại thân thể tố chất đương nhiên không thể cùng dị tộc so Thấy tiên linh vững vàng chạm hào sau, hà lao cười cười Sau đó ở tiên linh chừng lớn trong ánh mắt biến thành một cái khổng lồ cá mập Kỳ thật, cũng không thể xưng là cá mập, tiên linh còn không có gặp qua nào điều cá mập đỉnh đầu trường giác Nhưng là, nay cũng quá lớn, tiên linh đứng ở nó trước mặt Liên Phảng Phất là một cái du khách đối mặt một con thuyền thật lớn du thuyền. Tiên Linh chính kinh ngạc cảm thán. Cá mập đột nhiên thông một tiếng nhảy lên trong nước, thật lớn bọt nước đem bảo hộ trụ tiên linh phao phao nhằm phía không trung. Nháy mắt cất cánh làm tiên linh kêu sợ hãi một tiếng, nàng chạy nhanh đem trong lòng ngực chạy xuống một nửa hộ không chặt. Đừng còn chưa đi ra đại môn, liền đem nhân gia phó thác cho nàng tiến vật cấp ném. Kia nàng thật đúng là mặt dày. Hà lao cười ha ha tiếp được trong suốt cầu, biến thành bản thể hắn. Giống như có cổ tiêu sái không kềm chế được khí chất, cá mập hàm chứa cầu ở trong nước nhanh chóng xuyên qua. Vì thế tiên linh phi thường kỳ diệu tiếp xúc gần gũi tới rồi cá mập hàm răng. Trình hình tam giác, hàm răng phi thường đoản, nha quan chiều dài xa xa khéo hàm răng. Ngao, kỳ thật thông tục điểm tới giảng, chính là lại dày đặc, lại thu đoản, lại bén nhọn, tiểu hài tử thấy sẽ ro khóc, đại nhân thấy sẽ tiêu sợ hãi. Tiên linh bị hà lao cách trong suốt phao phao hàm ở trong miệng động cũng không dám động, nàng sợ chính mình luồn trộn. Chạy xuống vào cá mập dạ dày trong bộ. Nàng nhưng không nghĩ dùng chính mình thân thể phàm thai đi khiêu chiến cá mập dịch dạ dày có bao nhiêu khủng bố. Tiên linh gắt gao ôm hát hộp, ý đồ làm chính mình không cần đi chú ý Hà lao khoang miệng chỗ sâu trong hát động. Chính là, này hết hầu cũng quá thô to đi. Kia thịt thừa một khoách một trường, hình như là muốn đem nàng nuốt vào đi. Cũng không biết qua bao lâu, có lẽ không lớn lâu, chính là tiên linh cảm thấy phá lệ dài lâu. Nàng ngồi sổm phao phao kinh hồn táng đảm ngao thời gian. Rốt cuộc Hà lão mang theo tiên linh tới cái thứ hai mục đích địa Cá mập phốc một chút Giống nổ nước miếng giống nhau đem tiên linh từ khoang miệng phun ra Một trận trời đất quay cùng sau Chịu tải tiên linh trong suốt phao phao Vững vàng phiêu ở trong nước Hà Lao hóa thành hình người Nhìn cuộn tròn ở phao phao bên trong sắc tráng bệnh tiên linh Cười nói, chúng ta tới rồi Tiên linh tử phao phao đứng lên Đầu tiên ánh vào mi mắt chính là một phiến thật lớn Không biết cái gì tài liệu đúc thành cửa thành Cửa thành to lớn Dung khí thế bảng bạc tới hình dung cũng thực qua loa. Tóm lại, nhỏ bé tiên linh đứng ở này thật lớn cửa thành trước, liền giống như một con con kiến đối mặt tiền sử to lớn voi ma mút voi. Không biết vì cái gì, tiên linh luôn có một loại này cửa thành ở nhìn xuống nàng ảo giác, nàng lông tơ không tự chủ được căn căn dựng thẳng lên, thân thể mỗi một tế bào cũng ở kêu gào làm nàng chạy nhanh thoát đi. Cảm giác này, liền phản phất nàng đối mặt không phải cửa thành, mà là một tòa vực sâu. Làm sao vậy? Hà lão phát hiện tiên linh dị thường Này cửa thành tiên linh đồng tử hơi hơi co rút lại, nàng không tự giác lui về phía sau một bước. Ngươi cảm ứng lực nhưng thật ra không tồi, này cửa thành sắc thật không phải thật sự cửa thành. Hà lao ngữ khí nhưng thật ra không có gì biến hóa, vẫn như cũ là ôn hòa. Nhưng là theo hắn lời nói vừa ra, tiên linh trước mắt thật lớn cửa thành, cư nhiên từng giọt từng giọt rút đi kim hoàng màu sắc. Nó trở nên đỏ tươi, sau đó chậm rãi sinh trưởng ra vô số đang ở vạn bèo xúc tu. Cửa thành ở một tức một tức nát Phiến phiến đỏ như máu cánh hoa tử cửa thành tế ra tới. Tia trường gai ngược cánh hoa thượng, được hàm vô số bén nhọn sâm bạch hàng răng, có thể tưởng tượng đến, đến ra, nó khép lại khi, con mồi mặc dù không có tan xương nát thịt, cũng không thành hình trạng. Cuối cùng, đương toàn bộ giống như hư thối người mặt giống nhau nhụy hoa, bại lộ ở tiên linh trước mắt khi, tiên linh rốt của khống chế không được nàng một đường thượng tính bình tĩnh cảm xúc, mắt trái kinh hoàng lên. Nàng hít sâu một hơi, sau đó ở Hà lão nhìn về phía nàng thời điểm, Đúng lúc lộ ra hoảng sợ đến muốn ngất thân sắc Nàng run rảy nghẹn ngào thanh âm Kinh hãi muốn chết nói Này, đây là cái gì quái vợ Thật là khủng khiếp Hà Lao đối với tiên linh phản ứng thực vừa lòng Cái gọi là ngự người có nói Cũng không phải một mặt cho trợ giúp Vô tư điều kiện đi phục hiến Như vậy chỉ biết môi lớn chịu ơn người ăn uống Cũng làm hắn cảm thấy đương nhiên Hà Lao sống mấy ngàn năm Lại như thế nào sẽ không biết nhân tính tham làm cùng phức tạp Chỉ có ân uy cũng thi Nhân loại mới có thể nhớ kỹ hắn hảo, nhớ kỹ bọn họ hải tộc cường đại, mới sẽ không ở được đến chỗ tốt lúc sau, liền đem chính sự cấp ném tại sau đầu. Hà Lao hơi hơi mỉm cười, một loạt dữ tợn hàm răng có vẻ hàn quang lấp lánh, này không tính cái gì, thủy sinh chủng tộc giống nhau thọ mệnh đều rất dài, chỉ cần thiên phú hảo, sống đến địa Lao thiên hoàng đều không thành vấn đề. Thật khiến cho người ta hâm mộ. Thiên linh cúi đầu xuống, giấu đi trong mắt ưu sắc. Chương 32, Ấn Huy Cung Thi. chương 32 Tân uy cũng thi. Kia cùng cửa thành hòa hợp nhất thể thật lớn nụy hoa, lệnh người vọng chi sợ hãi. Kia căn bản là nhìn không ra cái gì giống loài đáy biển sinh vật, diễm lệ lại gây tởm, nó rôi thân đỏ như máu xúc tu, làm chúng nó tự do lay động ở trong nước, giống từng đoàn ăn uống no đủ thiết tuyến trùng, phạm vi to lớn, quả thực đem khắp hải dương in nhuộm thành màu đỏ ti vong thế giới. Tiên linh nhìn đến kia hoa đánh ngáp một cái, hư thối gương mặt thượng, lộ ra cùng loại với nhân loại lười biếng biểu tình Nhưng này chỉ có thể sử nó nhìn qua càng thêm quỷ dị đáng sợ. Tiên linh gắt gao cắn môi dưới, trắng bệnh khuôn mặt nhìn qua một bộ sợ hai đến không được bộ dáng. Lao hoa mở cửa đi. Hà Lao lướt qua run bần bật tiên linh, đối với đỏ như máu hoa ăn thịt người nhàn nhạt nói. Hoa ăn thịt người tơ máu dậy đặc đôi mắt lúc này mới chẩm dãi chuyển động đến tiên linh trên người. Nó mở miệng, thanh âm thong thả mà lại dính, như là lôi cuốn một đoàn máu đen, hoặc là khác chất lỏng, ngươi lại mang theo một nhân loại lại đây Lần này này nhân loại thoạt nhìn ra thịt non mịn, ăn rất ngon bộ dáng. Nói, nó vươn màu đỏ tươi đầu lưỡi liếm một chút miệng, trong nước biển tức khắc phiêu đã không ít màu vàng sền sệt chất lòng. Theo kia ánh mắt xâm lược, Tiên Linh cảm giác một cổ lệnh người hít thở không thông uy áp bao phủ ở trên người nàng, nàng hoàn toàn không thể động đậy, thậm chí liền trong mắt đều không thể chuyển động. Liên ở nàng sắp không chịu nổi này uy áp thời điểm, Hà Lao nâng ngón tay, một đạo màu tím linh lực đánh vào nàng thân thể. Tiên Linh nháy mắt cảm giác thân thể bưng lỏng. Như mưa tích mồ hôi tức khắc hậu chi hậu rắc từ lỗ chân lông phía sau tiếp trước bừng lên, tiên linh cả người không chịu khống chế mềm mại ngã xuống ở trong suốt phao phao. Hà lao cảnh cáo hoa ăn thịt người, này tiểu nữ hoa là ta khắc nhân, ngươi không cần đánh nàng chú ý. Hành đi! Hoa ăn thịt người tạm tạm miệng, một bộ thực đáng tiếc bộ dáng vậy ngươi mang nàng vào đi thôi, nhớ kỹ. Nó thông thả mà lại sền sẽ nói, nếu nàng không đủ tiêu chuẩn, ta sẽ phái ta bọn hài nhi đi đem nàng nấu nướng thành mỹ thực đưa lại đây. nói Nó phát ra nga ha hả tiếng cười, này dẫn tới nó chúng quanh thanh triệt nước biển, lập tức bị đặc sệt màu vàng chất lỏng cấp ăn ngon. Nhìn đến trường hợp này, tiên linh phi thường may mắn Hà Lao dùng trong suốt phao phao đem nàng bảo vệ lại tới, bằng không trực diện này ghê tẩm chất lỏng, nàng cảm thấy nàng sẽ hít thở không thông. Hoa ăn thịt người lại chậm rãi biến trở về cửa thành bộ dáng, theo ca ca thanh âm vang lên, kia thật lớn, phảng phất thiên môn giống nhau kim hoàng sắc đại môn, thông thả mở ra. Hà lão đứng núi chịu sao bước vào cửa thành. Tiên linh có điểm mâu thuẫn, nhưng là cho dù nàng lại không tình nguyện, chịu tải nàng trong suốt phao phao, vẫn là tự động đi theo thượng Hà Lão. Vừa rồi kia đoá hoa kêu hoa sát, là chúng ta sa tộc bộ lạc nhà kho thủ hộ thú. Hà Lão giải thích nói. Tiên linh gật đầu, nàng không nghĩ nhiều thảo luận kia quỷ dị mà lại ghê tẩm đáy biển thực vật. Hà Lão lại không tính toán buông tha nàng, ôn hòa mà lại thông thả nói, nó đã có 5.000 nhiều năm tu vi. Bất quá gần nhất là nó hoa kỳ, cho nên tính tình có điểm không tốt luôn là muốn ăn không nghe lời nhân loại. Nam, ngàn nhiều năm. Thiên linh đúng lúc lộ ra kinh sợ thần sắc. Trên thực tế, nàng sắc thật rất kinh sợ, nàng lại không phải ngốc tử, như thế nào nghe không ra hà lao ôn hòa ngôn ngựa dưới, sở hẳn chứa uy hiếp chi ý. Nhìn đến thiên linh trắng bệnh như tuyết sắc mặt, hà lao thực vừa lòng, cảm thấy chính mình này thiên ân uy cũng thi thực thành công. Nhưng mà hắn cũng không biết, thiên linh đã nhìn thấu hết thảy Sau đại môn thế giới, phản phất là chân chính đáy biển mở mang không nói còn lay động không ít đáy biển thực vật. Từng bay tiểu ngư du đang trong đó, tựa như ảo mộng mỹ. Đương nhiên, nhất lại người chấn động là phía trước cách đó không xa, kia tòa từ tuẫn lạn nhiều vẻ san hô hải, quấn quanh mà thành quái vật khổng lồ. Nó lặng lặng ẩn núp ở đáy biển, giống một tòa không thể vượt qua núi lớn, căn bản là vô pháp dùng ánh mắt đo đạc ra đến tụt cùng có bao nhiêu đại, phi thường có thị giác đánh sâu vào tính. Hà lao dáng người linh hoạt xuyên qua ở diễm lệ hải quỷ trong thế giới. Thấy tiên linh bộ mặt chấn động nhìn phía trước quái vật khổng lồ. Hán kiêu ngạo giải thích nói, đây là chúng ta xa tộc bộ lạc nhà kho, từ một đầu đã tọa hóa vạn năm toàn quy mai rùa tu sửa mà thành. Tiên linh! Một giây sau, nàng rốt cuộc phản ứng lại đây. Cái gì? Mai rùa! Tiên này mai rùa cũng quá lớn đi. Tiên linh ở hải tộc quán gặp qua rùa biển, nhưng là cùng này mai rùa so sánh với, quả thực liền nó trên người một thốc san hô đều không bằng. Hà Lao lênh ánh mắt một thẳng tiên linh tiến vào nhà kho bên trong. Theo đạo lý tới nói phong bế trong không gian, hẳn là sẽ thực hắc cá mới đúng, nhưng là sa tộc bộ lạc nhà kho lại không phải. Tiên linh mới vừa một bước vào tiến vào đã bị trước mắt lộng lấy quang mang cấp sáng mù đôi mắt. Chỉ thấy sắp hàng chỉnh tề trên giá rực rỡ muôn màu gác phóng bất đồng phẩm loại vũ khí. Có lấp lánh sáng lên, có ầm ầm văng lên, còn có sẽ thoát ly trên giá hạ di động, càng có một phen kiếm, ở phát hiện tiên linh nhìn về phía nó khi... Nâng lên mũi kiếm liền phải công kích Tiên linh phi thường thông minh lựa chọn tránh ở hà lao phía sau Hà lao đẻ lại ngo ngoe rụt dịch kiếm Không cần kích động, đây là ta khắc nhân kêu Kiếm phi thường linh tính, ông một tiếng trở xuống chiến giá Nó có thể giao lưu Tiên linh từ hà lao sau lưng dò ra đầu Chỉ vào kiếm kiếm, tò mò hỏi Hà lao mỉm cười gật đầu Giống nhau hồn khí chủ nhân nếu cảnh giới đủ cao nói Chúng nó cũng có khả năng sẽ tương ứng sinh ra suất thần trí có thậm chí còn có thể biến ảo thành nhân hình. Tiên linh thích hợp biểu hiện ra hướng tới chi sắc. Vẫn luôn đều ở trong tối tự quan sát tiên linh Hà Lão nhưng thật ra yên tâm, có hướng tới biểu tình mới là bình thường. Sợ nhất chính là bình tĩnh không gận sóng, hoặc là tham lam không biết thu liễm. Một loại là tâm cơ thâm hậu hạ người, một loại là ngu xuẩn tìm chết chi lưu. Vì thế ở tiên linh hỏi ra, kia nó chủ nhân đâu? Loại này cấm kỵ vấn đề lúc sau, Hà Lão cũng thực kiên nhẫn giải đáp nói. Nơi này hồn khí chủ nhân đều ngã xuống. Thiên linh hà to miệng, ngơ ngác nói, thực xin lỗi, ta không biết. Hà lao xua xua tay, không nhiều lắm sự, liền tính là cường hãn nơi chủ tộc, cũng luôn có ngã xuống một ngày, bọn họ linh hồn chỉ là về tới ngư tổ ôm ấp chung mà thôi. Thiên linh có thể hảo hảo sống đến bây giờ, dựa vào chính là nàng kia lô hỏa thuần thanh tinh vi kỹ thuật diễn. Nếu nàng lúc trước không có trang xuẩn, không có biết rõ nàng dưỡng mô ở lợi dụng nàng, còn tích cực lựa chọn phối hợp Nàng phòng trưng sớm tại còn không có thành niên thời điểm đã bị xử lý. Phải biết rằng, một cái đã từng học qua y hề người, là có rất nhiều loại phương thức có thể đem một cái khỏe mạnh người, lặng yên không một tiếng động biến thành một cái người chết. Nàng dưỡng vụ, còn không phải là một cái sống sở sở ví dụ sao. Tiên linh cố ý ngu xuẩn tú một phen thấp e nhưng Hà lão cũng không có trách cứ ý tứ. Hắn lanh tiên linh xuyên qua vụ khí kho, cuối cùng ngừng ở một phiến trước cửa. Đây là một phiến điêu khắc rất nhiều phức tạp phù văn ám kim sắp đại môn. Đương Hà Lao đưa vào chính xác cơ quan mật mã sau, phù văn nhanh chóng vặn bẹo lên, như là cuốn quanh vặn bẹo một đám sả, rất là làm người hoa cả mắt. Tiên linh hiện tại nhân thiết chính là một đơn thuần không có gặp qua việc đời lại tâm điệu thiện lương tiểu nữ hài, đương nhiên không có khả năng đi rình coi người khác mở cửa mật mã, vì thế lễ phép chuyển qua thân. Hà Lao lại một chút đều không thèm để ý, các ngươi nhân loại không có chúng ta xa tộc bộ lạc tộc nhân chỉ dẫn, là căn bản là tới không được nơi này. Mặc dù tới, cũng mở không ra này lại môn. Cho nên không cần cố tình làng tránh. Thiên Linh gật đầu, tỏ vẻ minh bạch. Cuốn quanh ở bên nhau phủ văn xoay tròn vài vòng, rốt cuộc đỉnh chỉ vận mẹo. Cổ xưa ám kim sắc cửa đá, ở ca ca ca trong thanh âm, chậm dại hướng hai mặt kéo ra. Một cái mở mang, như là dị giới viện bảo tàng giống nhau địa phương triển lộ ở Thiên Linh trước mặt. Cất chứa đột phá 500 lạng, đáng giá kỷ niệm một ngày. Vẫn luôn đều ở trải chăn cốt truyện, cho nên gần nhất khả năng bình đẳng điểm. Có thể dưỡng, nhưng là ngàn vạn đường vực bỏ ta a. Chương 33, Trạch Tích Đài. Chương 33, Trạch Tích Đài. Cùng Vũ khí trong kho thuần hồn khí bất đồng, nơi này triển lãm đều là một ít hoa hoè loè loẹt, loẹ. Tiên Linh chưa từng nghe thấy kỳ vật. Chỉ thấy có như là thực vật tiêu bản, có như là đồ dùng sinh hoạt, có như là thiên nhiên, không có trải qua bất luận cái gì ra công khí cụ. Càng nhiều lại là nhìn không ra bất luận cái gì tham chiếu vật kỳ kỳ quái quái đồ vật. Hoa hoè loè loẹt, loẹ, lệ người không kịp nhìn. Hà Lao xuyên qua đại hình kỳ vật, đi tới một góc nhỏ. Hắn ở đông đảo kỳ vật cho lựa, thực mau liền tuyển ra một cái vòng ngọc tử. Hà Lao đem vòng ngọc tử đưa cho tiên linh, thấy nàng mắt lộ nghi hoặc, liền giải thích nói, đây là cái có được 100 không gian ô vông chữ vật vòng tay. Phẩm dai không cao cũng không thấp, ngoại hình cũng không độc lỗ, thích hợp người dùng. Thật là không gian vòng tay. Tiên linh trần chờ tiếp nhận vòng tay, chỉ thấy này vòng tay ngoại hình thực bình thường, liền cung đồ cổ sạp thượng 20 đồng tiền một cái vòng tay không sai biệt lắm. Nhưng là vào tay lại lạnh lạnh. Xúc cảm cung ôn nhuận bóng loáng. Tiên linh chính tò mò nghiên cứu trong tay chữ vật vòng tay, trong đầu hệ thống thanh âm phi thường kịp thời vang lên. "Chúc mừng ký chủ đạt được màu lam bất phàm phẩm chất trang bị, Nguyệt Linh vòng, cụ thể thuộc tính ký chủ có thể đi trước sơn hải kinh chi linh khí thiên xem xét. Bởi vì ký chủ là lần đầu tiên đạt được nền trang bị, hệ thống khen thưởng ký chủ trang bị sửa chữa thạch tích một ký chủ có thể tự do lựa chọn tạm tồn hoặc là lĩnh." Màu lam phẩm dai trang bị. Tiên linh nắm lấy vòng ngọc tay một đốn, Nàng lại không phải không biết thế giới này màu lam trang bị có bao nhiêu chân quý, là thị tộc các đại lao mới dùng đến khởi tồn tại. Vì thế tiên linh đem dò hỏi ánh mắt đầu hướng về phía Hà Lao. Hà Lao cho rằng tiên linh ngượng ngùng thu, vì thế ôn hòa cười nói, cầm đi, này tính ta đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Tiên linh trên mặt đúng lúc lộ ra kinh hỷ biểu tình, nàng chừng mắt tròn xoe mắt to, không dám tin tưởng nhìn Hà lão thật sự tặng cho ta. Hà Lao mỉm cười gật đầu, thấy tiên linh một bức muốn lại không dám muốn bộ dáng. Hán phi thường săn sóc nói, này cũng không tính cái gì, làm linh giả, như thế nào có thể không có thuộc về chính mình chữ vật không gian. Không có phương tiện không nói, còn dễ dàng đem chúng ta hải tộc quan trọng tín vật cấp thất lạc. Tiên linh làm bộ bị thuyết phục, đỏ mặt gật gật đầu. Muốn nói, xưa nay không quen biết Hà Lao có thể đưa tiên linh chữ vật không gian, nàng không cảm động đó là giả. Chính là, ở phát hiện Hà Lao cố ý huy hiếp nàng thời điểm, cái loại này lệnh người cảm động cảm xúc lại đạm bạc một chút. Nhưng là nàng cũng cũng không có bởi vậy mà sinh ra bất luận cái gì không cam lòng cùng mặt trái cảm xúc. Nhân ra đối nàng hảo mặc kệ là ôm có cái gì mục đích, nàng đã chịu ân huệ là thật thật tại tại, đây là không thể lau đi. Lại nói, nhân ra nếu cái gì đều không cho nàng, chỉ huy hiếp nàng, nàng cũng cần thiết làm theo A, rốt cuộc thực lực trên lệch ở kia bãi. Nàng có thể phản kháng không? Hiển nhiên là không thể. Nhưng là hà lão lại không có làm như vậy, ngược lại là kiên nhẫn cho nàng phổ cập khoa học một phen đất hoang tri thức thậm chí còn lấy chính mình danh nghĩa tặng nàng không gian vòng tay. Tuy rằng có sợ nàng đánh rơi hải tộc tín vật nguyên nhân ở, nhưng là không gian vòng tay thật thật tại tại chính là đưa cho nàng á lại không phải tạm mượn cho nàng. Như thế nào tôi nói, nàng đều hẳn là ôm có cảm kích tâm thái. Cho nên, cho dù hà lão cố ý hù do nàng, cho nàng ra vai phủ đầu, tiên linh cũng cũng không có cảm thấy hà lão có bao nhiêu đắng giận Nàng thậm chí vì có thể làm hà lão lựa cho nàng, chủ động lộ ra chính mình mềm mại vô hại một mặt. Nàng biết, nếu nàng không có đạt tới Hà Lao yêu cầu, nàng không chỉ có sẽ không được đến bất luận cái gì tạo, còn sẽ vĩnh viên trầm miên với nảy núi sâu dưới. Đương nhiên, nàng cũng không phải một cái qua cầu rút vắng người, nàng cầm xa tộc bộ lạc đồ vật, khẳng định sẽ đem Hà Lao giao cho nàng tín vật, hoàn hoàn chỉnh chỉnh đưa đến hải tộc đương nhiệm tộc trưởng trong tay. Tặng cho tiên linh không gian vòng tay lúc sau, Hà Lao lại thiện giải nhân ý dạy dỗ tiên linh như thế nào sử dụng nó. Thẳng đến chính mình máu tích tới tay vòng thượng bị hoàn toàn dung hợp lúc sau Tiên Linh mới phát hiện, nguyên lai like xem qua Huyền huyễn tiểu thuyết không lừa nàng, linh vật thật là muốn lấy máu nhận thân. Chết không được nàng bắt được thiếu niên cốt cung lúc sau, vẫn luôn cảm thấy quái quái, nếu không phải Sơn Hải kinh minh xác thuyết minh nó là màu xanh lục cấp bậc vũ khí. Nàng đều tưởng một phàm phổ phàm thông thông cung. Hiện tại xem ra, không phải chính mình sẽ không dùng, là người ta đã nhận chủ, không nghĩ phản ứng nàng. Tiên Linh dựa theo Hà lão dạy dỗ, đem hát hộp cất vào không gian vòng tay. Tức khắc, trên tay không có gì một thân nhẹ. Tùy thân không gian gì đó, không hổ là sở hữu tiểu thuyết vai chính đều tưởng được đến bàn tay vàng, quả thực dịp. Đưa tặng tiên linh không gian vòng tay, chỉ là một đạo khai vị đồ ăn mà thôi. Rốt cuộc đối với tài đại khí thô sa tộc bộ lạc tới nói, một kiện màu làm trang bị, thật sự là quá mức với bé nhỏ không đáng kể. Cho dù nó bắt được thế giới nhân loại sẽ lọt vào tranh đoạn, nhưng là hà lao sát thật một chút đều không có để ở trong lòng. Ở trong mắt hắn, hiện tại cái gì đều so ra kém bọn họ hải tộc tín vật quan trọng. Hắn chờ đợi ngày này, đã đợi mô hơn 1.000 năm. Hà Lao ổn định trong lòng cuồn cuộn mà ra kích động, hắn mang theo tiên linh đi tới một cái đơn độc tiểu cách gian. Cái này tiểu cách gian, chỉ có một kiện trí bảo, bị đặt ở trên khay, ngăn cách ở kết giới. Đây là chúng ta sa tộc bộ lạc bí bảo, gọi là trạch tịch đài, là chúng ta ngư tổ thân thủ chế tạo kỳ vật. Ta hiện tại đem nó giao cho ngươi, hy vọng có thể giúp ngươi cảnh giới càng tiến thêm một bước. Hà Lao thật cẩn thận từ trên khay gỡ xuống bí bảo Sau đó đưa cho tiên linh Xem hà lão một bức trịnh trọng chuyện lạ bộ dáng Tiên linh biết thứ này không đơn giản Vì thế tiên linh chạy nhanh đôi tay tiếp qua đi Bí bảo bị phong ấn tại một cái ngọc chất hộp Từ bề ngoài nhìn không ra tới bên trong chính là gì Dù sao trọng lượng thực nhẹ Tiên linh đương nhiên không có khả năng không có lễ phép Làm cho người khác mặt mở ra hộp Nhưng thật ra hà lão đề nghị nói Ngươi có thể mở ra nhìn xem Thuận tiện ta dạy cho ngươi như thế nào sử dụng Tiên linh nghe nói cũng không hề gi Kỳ thật nàng cũng phi thường tò mò, có thể bị sa tộc bộ lạc xưng là bí bảo tồn tại, rốt cuộc là thứ gì? Phải biết rằng sa tộc bộ lạc vừa thấy liền cái tài đại khí thô đại bộ lạc, có thể bị bọn họ bộ lạc xưng là bí bảo đồ vật, khẳng định không phải là bình thường tồn tại. Nhưng là tiên linh trăm triệu không nghĩ tới, sa tộc bộ lạc bí bảo cư như là Một cái bánh nương lớn Tiên linh nhìn xem hộp hành du bánh nương lớn, lại ngốc ngốc nhìn về phía Hà lão Hà Lao xem tiên linh phản ứng ha ha cười không ngừng. Phối hợp hắn kia giữ tận diện bạo, thật sự muốn ăn tiểu hài tử bộ ráng. Vui sướng thưởng thức một phen tiên linh mộng bức biểu tình. Hà Lao lúc này mới giải thích nói, ngươi không cần xem thường này đệm hương bù. Nó chính là chúng ta ngư tổ thân thủ chế tác kỳ vật, không những có thể tự động hấp thu trong thiên địa linh khí, còn có thể đem này linh khí phụng dưỡng ngược lại cấp này chủ nhân. Quan trọng nhất chính là, theo Hà lão kể ra, tiên linh đã kích động, nhịn không được truy vấn nói, quan trọng nhất cái gì. Hà Lao cười thân bí, Về sau ngươi sẽ biết Thiên linh Nói chuyện kiên kỵ nhất chính là nói một nửa lưu một nửa Đặc biệt là khơi màu người khác hưng thú lúc sau Lại cười mà không nói Quả thực lệnh người phát cuồng Nhưng là Thiên linh căn bản là không dám phát cuồng Nàng cắn môi dưới Lộc giống nhau tròn xoe mắt to nhìn Hà Lao Nhìn qua có điểm vị khuất ba ba Hà Lao cũng không hề động nàng Quan trọng nhất chính là Tại đây đệm hương bổ phía trên tu luyện còn có thể khởi đến làm ít công to hiệu quả Nói cách khác Người tu luyện tốc độ sẽ so đại bộ phận cùng căn cốt người đều phải mau. Người biết này ý nghĩa cái gì sao? Tiên Linh thử suy đoán, ý nghĩa ta sẽ so bạn cùng lứa tuổi càng thêm lợi hại. Này chỉ là nhất dễ hiểu chỗ tốt mà thôi. Trên thực tế, ở đất hoang, muốn trở thành bạn cùng lứa tuổi bên trong người xuất sắc, cũng không phải chỉ xem linh lực cấp bậc cùng thức tỉnh hồn khí. Càng quan trọng là khế ước thú huyết mạch cùng với hơn người thiên tư. Tiên Linh gật đầu, tỏ vẻ minh mạch. Nói trắng ra là chủ yếu là xem tổng hợp thực lực. Nay cũng không sai rốt cuộc đánh nhau lên ai quản ngươi kinh mạch linh lực cấp bậc có bao nhiêu cao hồn khí có bao nhiêu điều có thể đem người đánh ngã mới là chân chính vương giả càng có một ít thiên tài còn có thể tự nghĩ ra chiêu thức ng vĩnh viễn đều tưởng tượng không ra nhưng cái đó chiêu thức đều có này đó kỳ dị hiệu quả thậm chí có còn có thể dẫn động thiên tướng phi thường đáng sợ Tóm lại thế giới này không có ngươi trong tưởng tượng đơn giản như vậy hơn nữa trừ bỏ các ngươi nhân loại ở ngoài Thế giới này còn có rất nhiều thần bí chủng tộc. Tỷ như có được năng lực phi hành vũ tộc, nhanh nhẹn hành động ly tộc, lực lớn vô cùng hổ tộc, trời sinh linh lực thân hòa độ cực cao hải linh tộc, cùng với có thể hóa thân vị giao lân tộc. Tóm lại, cái này đất hoang thần bí chủng tộc thật sự là quá nhiều. Thậm chí, bọn họ trời sinh liền có được nhân loại vô pháp thất cập chủng tộc thiên phú. Bọn họ so nhân loại khởi điểm càng cao, thọ mệnh cũng là nhân loại mấy chục lần thậm chí mấy trăm lần. Dứt lời Hà lão thở dài, cho nên Các ngươi nhân loại muốn trở thành bạn cùng lứa tuổi bên trong người xuất sắc, khó với lên trời. Theo Hà lão kể ra, tiên Linh trên mặt biểu tình biến đổi lại biến, đạo không phải bởi vì nàng tiếc nuối không thể trở thành bạn cùng lứa tuổi bên trong cao thủ, mà là, nay cái gọi là đất hoang, chủng tộc cũng quá nhiều đi. Tiêu nhân loại chẳng phải là là chối đồ ăn tầng đấy nhất. Thiên Linh nhưng không thích ra cửa liền bị đánh. Tiếp tục trải chăn. Chương 34, quan sát. Chương 34, quan sát. Tiên linh hiện tại nhân thiết thật sự là quá đơn thuần, cơ bản trong lòng suy nghĩ, đều sẽ bị nàng cố ý biểu lộ ở trên mặt. Vì thế Hà Lao thấy thế liền an ủi nói, có được tất có mất, dị tộc so sánh với nhân loại là cường đại hơn rất nhiều, nhưng là dị tộc sinh sản năng lực có thể so không thượng nhân tộc. Có chút dị tộc phu thê, suốt cuộc đời đều không thể dựng dục ra thuộc về chính mình huyết mạch. Xem tiên linh một bộ ta đã hiểu bộ dáng, Hà Lao lại trở lại chuyện chính nói, đương nhiên, nếu ngươi tốc độ tu luyện so bạn cùng lứa tuổi mau cũng không phải không thể đền bù chênh lệnh. Trên thực tế, linh lực thâm cùng hầu, thuần túy cùng loãng, ở dung hợp huyết mạch thời điểm, cũng sẽ khởi đến sự tình quan quan trọng tác dụng. Chuyện gì quan quan trọng tác dụng? Tiên linh làm ra một bộ tẩy nhĩ nghe bộ dáng, nhưng là Hà Lao lại không nói. Hán giả vờ ho khan một tiếng, ở tiên linh đen như mực lên án trong ánh mắt, lời nói thấm tiếng nói, cái này ngươi về sau là có thể cảm nhận được. Tiên linh! Hà lão nhìn không ra tới tiên linh buồn bực, Hắn ý bảo Tiên Linh đem trang Trạch Tịch Đài Hộp Ngọc Tử đóng lại, thu vào chữ vật trong không gian đi, còn nhắc nhở nói, "Này hộp ngọc có che giấu Trạch Tịch Đài hơi thở tác dụng, ngươi không có việc gì thời điểm không cần tùy ý mở ra." Bị mặt khác sinh vật đã nhận ra, rất có khả năng sẽ ra tay cướp đoạn. Tiên Linh gật đầu, tỏ vẻ minh bạch. Sợ Tiên Linh không đem hắn cảnh cáo đương hồi sự, Hà lão lại nghiêm túc nói, "Trạch Tịch Đài là chúng ta xa tộc bộ lạc thành danh nhiều năm bí bảo, đã từng lọt vào quá không ít bộ lạc cùng thị tộc mơ ước." Nếu bị người phát hiện trên người của ngươi có này bảo vật, rất có khả năng sẽ giết người đoạt bảo, ngươi hiểu chưa? Tiên linh kinh ngạc không thôi, nàng không nghĩ tới Hà lao cư nhiên sẽ đối nàng nói ra như vậy một phen phế phủ chi lời nói, nàng trong lòng đại chịu chấn động, này không khác lời và ngọc. Vì thế tiên linh hít sâu một hơi, thật sâu nói, ta hiểu được. Thấy tiên linh rốt cuộc đem lời nói nghe tiến trong lòng đi, Hà lao lại khôi phục ôn hòa, mỉm cười nói, ngươi minh bạch liền hảo, ta nhưng không hy vọng ngươi tương lai vừa đi ra bí cảnh liền lọt vào nhiều mặt thế lực đuổi giết. Tiên linh Tặng cho tiên linh Trạch tịch đái lúc sau, hà lão rõ ràng là nhìn qua có chút mệt mỏi, hồn thể đều hư nhược rồi rất nhiều. Hắn mang theo tiên linh về tới thành trì trung, sau đó cấp tiên linh an bài phòng cho khách, còn tỏ vẻ, ta hôm nay hiển linh thời gian có chút dài quá, ngươi có thể tại đây trong thành nhiều nghỉ tạ mấy ngày, đại quá hai ngày, ta khôi phục hảo, lại đưa ngươi rời đi.